chương hai trăm hai mươi hai gặp lại chương hai trăm hai mươi hai gặp lại nhìn xem đầu này rực rỡ đại đạo vân hy ngốc trệ ngay tại chỗ loại quen thuộc này màu lưu ly li q u a n huy trong thiên hạng ngoại trừ vân anh sẽ không bao giờ lại có người thứ hai là nàng trở về tiểu đồn cũng khẽ ngầm đầu nhìn chăm chú trên bầu trời cái kia phiến sáng chói màu lưu ly li q u a n huy tựa như một đạo mới tinh màn trời đem toàn bộ thiên nhân tộc tổ đ ị a bầu trời đều bao phủ nó cũng hiểu rồi đây là vân anh trở về mà lại là lấy như thế thật lớn thanh thế giống như là anh hùng chiến thắng trở về không chỉ là thiên nhân tộc tổ đ i ệ toàn bộ thiên châu đều ở đó thần thánh k i a sáng phổ chiếu phía dưới trời ạ đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là có tiên nhân buông xuống sao b â n g không thì vì cái gì cái này dị tượng sẽ như thế rộng lớn các ngươi nhìn tối lừng h ự c chỗ là bên kia đó là thiên nhân tộc tổ đ ị a toàn bộ thiên châu đều chấn động tất cả sinh linh đều ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời thần s á c chấn động vô cùng a chân của ta không khỏe rồi đây là có chuyện gì đột nhiên cơ thể không có đau chút nào giống như là không có bệnh thần tích thần tích a bệnh của ta tốt bệnh của ta tốt cảm tạ lao tiên cảm tạ lao tiên tại thần thánh kia sáng chiếu dọi phía dưới những người p h ạ m tục kia trên người ốm đau đều được chữa trị liền xem như bệnh nguy kịch người đều trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu những cái kia lành bệnh người đều mừng rỡ như điên quỳ xuống hướng về thiên nhân tộc phương hướng cùng bái bây giờ thiên châu các nơi đều đang phát sinh những chuyện này vô cùng kinh người đến cùng là chuyện gì xảy ra thiên vừa tới thực chất xảy ra chuyện gì tại thiên châu phụ cận những cái kia đạo châu rất nhiều người đều thấy được thiên châu bầu trời dị tượng rất nhiều đạo thống đối với cái này cảm thấy vô cùng kinh ngạc cũng vô cùng hiếu kỳ bọn họ cũng đều biết khẳng định có cái đại sự gì xảy ra Bây giờ, trong h i ê n t i h bầu t đó một lao giả nhữ lại lông mày lẩm bẩm vị này chính là đã từng đảm nhiệm qua vân anh người hộ đạo hoa dương thiên thần hiện tại hắn đã không còn là thiên thần mà là tiến thêm một bước đột phá đến hư đạo cảnh đến tiểu cầm ngươi nhìn đây chính là nhà ta thiên nhân tộc tổ địa thiên tri thành đúng vào lúc này một cái thanh âm thanh thúy chuyển đến tại thiên tri thành bầu trời v a n g vọng tất cả mọi người đều nghe được lập tức rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc thanh âm này hẳn là một cái tiểu cô nơ a nàng nói đây là nhà nàng có phải là bọn hắn hay không nghe lầm rất nhanh những bóng người kia tại trong h à o quan g sáng trói càng rõ ràng lao già ta đi lâu như vậy ta cái kia lão hỏa kế đoán chừng đã đi trước ta lại là một tiếng nói giản mua vang lên để cho hoa dương bọn hắn những thứ này thiên nhân tộc cường giả đều trận to hai mắt thanh âm này sẽ không sai là là cổ tổ một đám thiên nhân tộc cường giả đều kích động thanh âm này bọn hắn tuyệt không có khả năng nghe lầm nhất định là lao thiên người là lao đầu t ự trở về các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì lao thiên thanh âm của người tiếp tục chuyển đến để cho hoa dương bọn hắn cũng lại không có nửa phần cảnh giác cổ tổ hoa dương bọn hắn một đám thiên nhân tộc cường giả la lớn tuyên cáo lao thiên người quay về cái này thiên đại tin vui cái gì cổ tổ trở về quá tốt rồi đây là thiên đại hì s ự a toàn bộ thiên tri thành lập tức liền sôi chảo biết được lao thiên người trở về mỗi một cái tộc nhân trên mặt đều phủ lên nụ cười đầy trời quang hoa giảm đi tại tất cả mọi người ánh m vân anh thân ảnh của bọn hắn đều triệt để hệ ra lao thiên người đứng tại phía trước nhất sau lưng nhưng là vân anh cùng một cái thân mang màu đỏ giáp trụ nữ tử ánh sáng ngông lung huy bao phủ thấy không rõ khuôn mặt cuối cùng mới là hai thiếu nữ cung n ê n h cổ tổ trở về nhìn thấy lao thiên người trong nháy mắt toàn bộ thiên tri thành thiên nhân tộc đều lớn tiếng hô âm thanh chấn động tiên h cũng tốt đừng chỉ nhìn lấy hoan n ê n h lao đầu tử còn có tiểu vân anh lao thiên người khoát tay áo có một chút chê bọn họ ầm ĩ đám người lúc này mới nhìn về phía lao thiên bên người thân người một con mắt liền quên đi hô hấp một bộ áo tím màu lưu ly sợi tóc hơi d k li vẹn vẹn giờ t khác này toàn bộ thiên tri thành đều yên tĩnh lại xem ra bọn hắn là bị mẹ khí chất cho trấn nhất rồi cái cũng khó trách tiểu tử nhìn xem dưới đáy đám người kia có mấy cái là nàng nhận biết đã lâu không gặp hoa lão nhìn xem hoa dương mấy người bọn họ vân anh chậm rãi mở miệng âm thanh ôn hòa như một xuân phong làm cho tất cả mọi người đều một chút hồi phục thần trí đúng vậy là nhiều năm không gặp hoa dương nhìn xem vân anh một tiếng này hoa lão để cho trong lòng của hắn vô cùng vui mừng hắn biết rõ bây giờ vân anh cảnh giới chắc chắn đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn nhưng đối phương lại vẫn luôn còn nguyện ý xưng hô hắn một tiếng hoa lão điều này đại biểu cái gì tự nhiên là không cần nói cũng biết hoa lão cho ta sau đó sẽ cùng ngươi ôn chuyện vân anh hướng về phía hoa lão gật đầu một cái tiếp đó nhìn về phía lao thiên người lão tổ ở đây trước hết giao cho ngươi ta đi trước gặp tỷ tỷ. hảo mau đi đi chắc hẳn đứa bé kia cũng rất muốn ngươi lao thiên người hiền lành m ạ cười thúc giục một tiếng cứ như vậy vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân mang theo t i ể u tử cùng t i ể u cầm biến mất ở tại chỗ chờ vân anh các nàng rời đi sau đó lao thiên người đối với hoa dương bọn hắn gật đầu một cái đi thôi cùng lao già ta nói một chút những năm này thiên nhân tộc tình huống là cộ tổ hoa dương bọn hắn cung kính gật đầu một cái sau đó cùng lao thiên trước mặt người khác hướng thiên nhân tộc cao nhất địa đường còn lại thiên nhân còn đắm chìm tại lao thiên người bình an quay về trong vui sướng phi thường náo nhiệt lúc này trong đình đài vân hy sớm đã nhìn thấy vân anh thân ảnh nhưng nàng không có lao ra gặp mặt mà là chờ tại chỗ khắc chế nội tâm kích động cùng cao hứng tiểu đồn cũng là như thế vân anh trở về nó tất nhiên cao hứng lại sẽ không lộ ra quá mức kích động không bao lâu vân anh thân ảnh xuất hiện tiểu anh nhìn xem xuất hiện tại cửa viện thân ảnh vân hy âm thanh có chút run r u y hốc mắt cũng có chút ướt át tỉ tỉ ta trở về vân anh cũng nhìn về phía vân hy tương tự trên gương mặt lộ ra nụ cười ôn lu nghe được vân anh lời nói vân hy cuối cùng nhịn không được thân ảnh l ó a lên liền xuất hiện ở vân anh trước mắt nặng nghề mà ô m lấy nàng như thế nào đi lâu như vậy ngươi không phải nói không ngoài mười năm liền có thể trở về sao đã sớm quá thời gian. Vân giống như là có nói không hết ủy khuất tỉ tỉ thật xin lỗi nhường ngươi chở lâu như vậy vân anh cũng biết là chính mình m ấ t là i c h ỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai hai chị em gái các nàng từ nhỏ đã một mực ở chung một chỗ cho tới bây giờ cũng không có thời gian dài tách ra qua lần trước đi tới trên chín tầng trời hẳn là hai chị em gái các nàng lần thứ nhất tách ra lâu như vậy cho nên vân hy sẽ không quen sẽ trách cứ cũng là rất bình thường dù sao vân hy cùng vân anh khác biệt nhưng không có ở kiếp trước kinh nghiệm trên tâm tính có thành thục như thế tiểu anh ngươi cũng thật là đi lâu như vậy cũng không biết cho ta chuyển bức thư để cho người ta lo lắng phát tiết đi qua vân hy cũng tỉnh lại tâm tình tốt rất nhiều n í n khóc mỉm cười lúc này nàng mới chú ý tới sau lưng vân anh còn có người lập tức cảm thấy vẻ lúng túng a nàng như thế nào chỉ là vân hy một mắt liền chú ý tới tiểu tử bởi vì gương mặt kia vân hy tỉ tỉ là ta rồi tiểu tử tiểu tử cười chào hỏi nguyên lai、like、là tiểu tử nha ta nói ngươi như thế nào cùng ta cùng tiểu anh giống như vân hy gật đầu một cái tiểu tử một mực đi theo vân anh liền xem như hóa hình dựa theo vân anh hình dạng tới hóa hình cũng rất bình thường ta đã thu tiểu tử làm nữ nhi còn có đây là đệ tử của ta đến từ thách tộc gọi là tiểu cầm vân anh tiếp tục giới thiệu sư bá hảo ta gọi thạch tiểu cầm là sư tôn đệ tử thạch tiểu cầm hướng vân hy hành lễ quy quy củ c ủ tiểu cầm ngươi tốt lần đầu gặp mặt sư bá cũng không biết ngươi thích gì ngươi cũng là nữ hai tử cái k i ê u chi này ngọc trâm liền xem như lễ vật cho ngươi hy vọng ngươi không nên chê vân hy còn đến không kịp tiêu hóa vân anh nửa câu đầu liền lấy ra một chi màu vàng ngọc trâm tới đưa cho tiểu cầm kim sắc ngọc trâm quan g hoa lưu chuyển phía trên minh khắp rất nhiều phu văn xem xét cũng không phải là phản phẩm sư bá quá khắc khí ta nếu là tỷ tỷ tâm ý tiểu cầm ngươi nhận lấy liền tốt không cần khắc khí cũng là người một nhà tiểu cầm vốn định chối tử nhưng vân anh lại nói chi này ngọc trâm ta rất ưa thích tiểu cầm nhận lấy ngọc trâm nàng có thể cảm nhận được chi này trên ngọc trâm thần lực ba động ít nhất cũng là thần cấp pháp khí thậm chí càng mạnh hơn tiểu anh ngươi nói đã thu tiểu tử làm nữ nhi lúc này vân hy mới nhắc lên chuyện này ân tỉ tỉ ngươi cũng biết tình huống của ta cho nên đây là lựa chọn tốt nhất h ú ố n g hồ tiểu tử trên thân cũng chảy máu của ta dáng dấp cũng giống ta nói là nữ nhi của ta cũng không người sẽ hoài nghi vân anh gật đầu một cái tiếp đó giải thích một phen nghe xong vân anh giảng giải vân hy trầm mặc một hồi mới mở miệng nói nếu là tiểu anh lựa chọn của ngươi vậy ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi nàng biết do vân anh ý tứ vốn là lấy vân anh ưu tú trên đời này liền không tìm được có thể xứng với nàng người cho nên vân anh tương lai khả năng cao cũng là một người cung rằng này vẫn còn không bằng thu dưỡng một đứa bé giống tiểu tử cũng rất phù hợp vậy ta bây giờ là phải gọi cô câu ngươi đâu vẫn là gọi tiểu di đâu tiểu tử cười hì hì nhìn xem vân hy một mặt cổ linh tinh quái nhìn xem dạng này tiểu tử vân anh cảm giác rất có ý tứ giống như là tại nhìn tính cách khác nhau tiểu vân anh để cho nàng cảm giác tâm tình đều tốt rất nhiều tùy ngươi gọi thế nào đều được ngược lại đã không thể để cho tỉ loạn bối phận vân hy cười sờ lên nàng đầu coi như tiểu tử là trường sinh dược hiện tại cuối ũ n thành Vân Anh nữ nhi, g đã trở h c á gái của nàng vậy ta vẫn gọi người nàng gọi nghe bằng tiểu di tiểu tiểu của cảm c ta anh, vẫn định, như hơn này vậy vậy vậy vị quyết thấy tử hữu u dễ lạ. cùng vân hy nhìn về phía bên cạnh bất d i ệ t đạo thân đối phương bao phủ ánh sáng ngông lung không cách nào nhìn thấy khuôn mặt ngay cả ánh mắt của nàng đều không thể xuyên thấu che chắn chứng minh đối phương rất mạnh tiểu di chờ sau đó ngươi cũng không nên quá kinh ngạc a tiểu tử thần thần bí bí mà nợ nụ cười nhìn thấy tiểu tử nụ cười để cho vân hy rất là h ế u kỳ chẳng lẽ cái tóc đỏ nữ tử này là người nàng quen biết hay sao thế nhưng là vân hy tìm khắp cả trí nhớ của mình cũng không có phát hiện mình có một cái dạng này người quen đương đương tiểu di không nên chớp mắt bây giờ chính là chứng kiến thần bí khắc sâu tiểu tử điều động bầu k h ô n g khí để cho vân hy lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm sau một khắc bao phủ bất d i ệ t đạo thân hào quang giảm đi một tấm vân hy cũng lại quen tất bất quá gương mặt đập vào tấm mắt để cho nàng giật mình ngay tại chỗ tỉ tỉ là ta bất d i ệ t đạo thân mở miệng cười quen thuộc ngữ khí quen thuộc thần thái để cho vân hy k é m chút cho là mình sinh ra hảo giác cái này người a vân hy nhìn xem bất diện đạo thân lại nhìn một chút vân anh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải tỉ tỉ cái này cũng là ta nghiêm chỉnh mà nói là đạo quả của ta mượn một bộ thần thai hóa sinh mà thành có chân chính độc thân vân anh cười giải thích ngạch theo lý thuyết cái này cũng là tiểu anh ngươi cũng không phải cái gọi là phân thân phương pháp tu luyện cũng không phải thân ngoại hóa thân vân hy một hồi lâu mới hiểu rõ cái gì đúng để cho tiện ta cho nàng lấy một cái tên vân linh đối ngoại mà nói chính là ta một tôn hóa thân vân anh gật đầu một cái t ố n ta ta biết là ngươi là được rồi vân hy không có nghĩ nhiều như vậy ngược lại trong tu luyện sự t ì n h vân anh so với nàng hiểu sau đó các nàng đi tới trong đình đ i nhìn thấy tiểu đồn thời điểm vân anh cùng tiểu tử đều hơi kinh ngạc không nghĩ tới nó trưởng thành rất nhiều trước đây còn tưởng rằng tiểu đồn cũng chỉ có lớn như vậy sẽ không tiếp tục sinh trưởng đâu bất quá bây giờ bộ dáng này ngược lại là cùng vân anh trong ấn tượng lợn nước giống nhau như lúc gọi là toàn bộ hình thái tiểu đồn đã lâu không gặp vân anh đi lên trước ngồi s ổ n người xuống ôm lấy nó vẫn là loại kia cảm giác quen thuộc để cho người ta yêu thích không buông tay ta cảm giác cũng không qua bao lâu tiểu đồn lại nói như vậy để cho mọi người đều cười có lẽ đối với nó tới nói mười mấy năm cùng hơn mười ngày có thể thật sự không có gì khác biệt bởi vì nó không phải đang là người chính là đang là người Cảm giác k hai ô n g g thấy thời i n đang t r ô qua tiểu đ ồ người ta là tiểu tử, là nhớ n một u ố n chết, tới ôm m cái. đồn cứ như vậy chơi đùa đến nỗi vân ánh các nàng ba cái nhưng là ở một bên ngồi xuống uống trà nói chuyện t h i ế m lâu như vậy không thấy chương b i hai n h trăm định sẽ có ấ hai mươi ba têu i bất bình chương hai trăm hai mươi ba têu i bất bình mười mấy năm trước lao thiên người cùng chiến đế đều là bởi vì thái cổ minh ước rời đi ba ngàn đạo châu đi tới thần bí biên hoàng t r i điểm hai vị cường giả tiền bối cũng là thọ nguyên không nhiều tồn tại có thể nói một lần kia rời đi đi tới biên hoàng lữ hành thái cổ minh ước là trên cơ bản chưa có trở về khả năng thế nhưng là lao thiên người lại trở về không có chết nhưng trở về cũng chỉ có lao thiên người vị t i a chiến đế lại không có kết quả có thể tưởng tượng được chiến đế chắc chắn là chết ở biên hoàng đến cùng vẫn là lao thiên người càng hơn một bậc ca còn sống trở về mặc dù lao thiên người sống trở về nhưng người nào biết hắn có phải hay không đã đến thời khắc h ấ i chuyện này không có khả năng lắm liên chiến c h đế ế đô thiên Lao t Người châu ắ chắn khắp c lúc tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển c phá, thọ. thế Thiên h này nói nào, Người tin là làm Lao dài mới mấy ra quay đột tội Bất kéo kể về sẽ đến l ú các đó định có nhất những thứ h sẽ k đạo t h ố nơi g nghe ngóng đi tới thiên nhân tộc tiếp kiến, nghe ngóng biên hoàng sự tỉnh. Thiên tộc tỉnh. nhân hoang châu các sự nghị luận ở mỹ đều đối lao thiên người quay về cảm thấy kinh ngạc cùng tò mò ta ngược lại thật ra tương đối quan tâm ngày đó tia sáng đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì thần kỳ như thế chữa khỏi nhiều như vậy phạm nhân đang tiếp đối với chúng ta tu sĩ lại không hề có tác dụng đúng vậy a nghe nói quang mang k i a cũng là bông xuống tại thiên nhân tộc chẳng lẽ là lao thiên người mang về cái gì tiên vật hay sao hẳn không phải là các ngươi không cảm thấy cái loại ánh sáng này ở nơi nào gặp qua sao kiếm tiên tử các ngươi còn nhớ rõ sao a nghe ngươi kiểu nói này ta cũng nhớ tới tới chẳng lẽ nói kiếm tiên tử cũng quay về rồi còn rất nhiều người đang thảo luận ngày đó thần thánh tia sáng một chút người thông minh rất nhanh liền liên tưởng đến trên thân vân anh l h ê gớm muốn thực sự là kiếm tiên tử trở về đó có phải hay không mang ý nghĩa những thứ khác kỳ tài cũng muốn trở về nếu thật là dạng này cái tia ba ngàn đạo châu sẽ phải náo nhiệt nói đến đây mọi người đều hưng phân lên không biết những cái kia đi tới trên chín tầng trời tu hành c h ắ c kỳ t à i bây giờ trở nên mạnh bao nhiêu đi trên chín tầng trời tu hành mười mấy năm chắc chắn đã thoát thai hoàng cốt ngoại giới xôn xao đều đang đàm luận thiên nhân tộc tin tức trong thời gian rất ngắn liền từ thiên châu chuyển ra ngoài hướng về toàn bộ ba ngàn đạo châu k h u ế c tán nhấc lên vận sóng thiên nhân tộc trong đình đại vân anh vân hy còn có bất d i ệ t đạo thân ngồi cùng một chỗ uống t r à trò chuyện hai tỷ m ộ i đều từng người giảng thuật một chút mười mấy năm qua một chút kinh nghiệm đều giảng được rất kỹ cảng các nàng nói rất lâu thẳng đến trăng sáng treo cao tinh quang lấp lóe tại bầu trời đêm bên cạnh tiểu、tử. tiểu cầm còn có tiểu đồn đã không thấy đi ra ngoài chơi biết được vân anh bây giờ đã là một vị vô thượng tiên vương vân hy khiếp sợ không gì sánh nổi cũng vô cùng tao hứng càng là cảm thấy vô cùng tiêu ngạo cùng tự hào bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi tới vân anh tin tưởng vững chắc vân anh coi như đi cựu thiên t r i thượng cũng biết nở rộ vĩnh hằng tia sáng vân anh cũng thật sự làm được sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương cũng là tối cường tiên vương đến cuối cùng vân hy tựa ở trên thân vân anh ngủ thiết đi sắc mặt rất buông lỏng khoe môi nếp lên nhàn nhạt cười nói là tỉ tỉ kỳ thực chính là một cái đại muộn, muộn. bất diệt đạo thân nở nụ cười nàng và vân anh là nhất thể. cho nên đối đ ạ i vân hy cũng giống như nhau ánh mắt ai nói không phải thì sao cho tới nay kỳ thực xem như nàng đang bồi ta bằng không bằng vào ta tính tình bên cạnh có thể ngay cả cái người nói chuyện cũng không có vân anh ánh mắt ônu tay ngọc nhẹ vỗ về vân hy màu tím kia sợi tóc đáy mắt mang theo vẻ cương triều cho nên nàng bồi tức ngươi ngươi che chở nàng bất diệt đạo thân gật gật đầu nàng mặc dù không có vân anh toàn bộ kinh nghiệm nhưng ký ức cùng tình cảm lại là hoàn chỉnh kế thừa có thể lĩnh hội cũng có thể lý giải kể từ nàng đản sinh một khắc này bắt đầu nàng mới bắt đầu lĩnh hội cùng vân anh một dạng kinh nghiệm cho tới bây giờ đúng vậy à chỉ là ta vẫn còn có chút thiếu đợt nàng mười mấy năm qua vân anh nhìn xem cái kia trương cùng mình gương mặt giống nhau như lúc l á t đầu vậy thì đền bù nàng dùng ngươi vô hạn thời gian hơn nữa nàng cũng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy chúng ta tương lai thời gian cũng là vô hạn không phải sao bất d i ệ t đạo thân cười cười nàng biết rõ vân anh đối với vân hy có để ý nhiều nói thế nào cũng là song sinh tử nhưng liền xem như tiên vương có đôi khi cũng biết trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng cũng đúng xem ra là ta có chút để tâm vào chuyện vụ vặt nghe được bất diện đạo thân nói như vậy vân anh cũng cười nàng đích sắc không nên một mực đem vân hy xem như cần bảo vệ tiểu n ư hải người đều sẽ trưởng thành vân hy cũng là hơn nữa nàng bây giờ thế nhưng là một vị trạm ngã cảnh hậu kỳ đại cao thủ tại ba ngàn đạo châu cơ hồ cũng có thể sông pha ánh bình mình vừa hé dạng vân hy tỉnh lại nàng lâu ngày không gặp mà ngủ một giấc ngon lành bên cạnh cái tia quen thuộc cú hương nói cho nàng hết thể đều thật sự vân anh thật sự đã trở về tỉnh vân anh âm thanh vang lên sáng sớm nàng cũng đã bắt đầu u ống t r à mà bất d i ệ t đạo thân đã đi ngồi xuống tu hành tiểu anh ngươi lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu vân hy hỏi vân anh nhìn nàng một cái lần này là trở lại đón ngươi cùng tiểu đồn đi trên chín tầng trời vạn ừ a v biên hoang chiến sự đã kết thúc thuận tiện tiễn đưa lão tổ lão nhân ra ông ta trở về thính ngươi còn có chút lương tâm vân hy cười cười dừng một chút nàng lại hỏi vậy ngươi chuẩn bị ở trên chín tầng trời đợi bao lâu xem tình huống mà định ra ít nhất làm xong một ít chuyện phía trước sẽ không đi hẳn còn có một đoạn thời gian vân anh trả lời nàng bây giờ cũng không phải là cô gia quả nhân còn có thân nhân còn có tộc nhân tự nhiên cũng phải vì bọn hắn cân nhắc vậy là tốt rồi nhận được vân anh trả lời vân hy cũng không có thất vọng bởi vì nàng giải vân anh trí hướng đó chính là đại đạo phần cuối đại đạo đình phòng dù ai cũng không cách nào ngăn cản tại nàng rời đi phía trước còn có thể cùng một chỗ tiếp tục sinh hoạt một đoạn thời gian liền đã rất thỏa mãn mọc lại đường đi cũng sẽ có điểm kết thúc chờ vân anh đi đến điểm kết thúc tự nhiên cũng sẽ không lại có phân biệt trước đó vân hy cũng sẽ không đi ngăn cản vân anh nghĩ đến tin tức ngươi trở về ra ra bọn hắn đã biết ta đi gọi bọn họ chạy tới vân hy nghĩ tới điều gì đứng dậy rời đi viện t ừ tiểu tử trở về một chút vân anh nhẹ nhàng kêu một tiếng rất nhanh tiểu tử liền mang theo tiểu cầm cùng tiểu đồn n g ú t trời mà hàng rơi vào trong viện mẫu thân ngươi kêu ta tiểu tử đi tới đợi một chút người thái gia r a bọn hắn sẽ tới ngươi muốn cùng bọn hắn chào hỏi vân anh nói cho nàng tiểu tử gật gật đầu ta đã biết mẫu thân sau đó nàng và tiểu cầm an vị ở một bên cùng tiểu đồn chơi tiếp một lát sau vân hy dẫn một đám người tới cũng là trường bối người cầm đầu dĩ nhiên chính là r a r a vân thương hải những người còn lại chính là các thúc thúc bá bá r a r a đã lâu không gặp đại gia còn tốt chứ nhìn thấy vân thương hải thân ảnh vân anh đứng dậy nên đón tiếp lấy tốt tốt tốt tiểu anh ngươi cuối cùng trở về yên tâm g a g a cùng đại gia hỏa đều tốt đây vân thương hải nhìn mình tôn nữ thật cao hứng Mặc dù hắn tại trên thân trên tại vâng anh thấy đối với tiểu tử vây vây tay tiểu tử đi lên trước cười hô thái ra gia, gia hảo các vị thuốc gia hảo ta gọi vân tử các ngươi có thể gọi ta tiểu tử vân thương hại bọn hắn nhìn về phía tiểu tử khi nhìn đến tiểu tử bộ dáng thời điểm lập tức đều thất kinh cái này cũng có giống chẳng lẽ nói tiểu anh đây là ngươi ân ra ra đây là nữ nhi của ta vân anh mỉm cười gật đầu những thứ khác không hề nói gì lời này vừa nói ra vân thương h ả i bọn hắn đều hết sức c h ấ n kinh cũng hết sức kinh hỉ không nghĩ tới dưới tình huống bọn hắn không biết vân anh đều có nữ nhi nhìn tiểu tử tướng mạo này liền biết chắc chắn thật sự hảo tuất liền tiểu anh đều có nữ nhi vân thương h ả i cười không ngậm mồm vào được nhìn xem tiểu tử ánh mắt hiền lành tới cực điểm rất nhanh tiểu tử liền bị vân thương h ả i bọn hắn những trưởng bối này vây họ hàn ân cần không ngừng mà lấy ra bảo bối tới đưa cho nàng đơn giản chính là đem nàng xem như hòn ngọc quý trên tay tiểu tử tính cách sinh động vui tươi. tại một đám trưởng đ ố i ở trong cũng là như cá g ặ p nước đem bọn hắn hết thể nắm tiểu anh nếu là ra ra bọn hắn hỏi tiểu tử có phụ thân là ai ngươi chuẩn bị nói thế nào vân hy nhỏ giọng hỏi còn có thể nói thế nào chết chỉ đơn giản như vậy vân anh không chút suy nghĩ trực tiếp đưa ra như thế một đáp án tới mặt không đỏ hơi thở không gấp vân hy lập tức liền giật mình chết lý do này thật sự sẽ có người tin tưởng sao sợ là không có ai sẽ tin tưởng a tiểu tử thân phận chỉ có chính chúng ta biết chỉ cần không nói ra ta muốn làm sao giảng giải đều được không phải sao vân anh cười, cười. một điểm gạt người gánh nặng trong lòng cũng không có tốt ta xem ra cũng chỉ có thể dạng này chính là hy vọng chuyện này c h u y ể n đi sau đó người bên ngoài sẽ không cho ngươi sao một cái khắc chồng tên tuổi vân hy bất đắc dĩ gật đầu một cái có thể tưởng tượng được một khi vân anh có nữ nhi tin tức c h u y ể n đi nhất định sẽ gây nên oanh động đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu bắt quái sinh ra vân anh lại một mặt bình tĩnh tri sắc khắc chồng liền khắc chồng a c h u y ề n môn thôi không có gì tốt để ý ngươi ngược lại là nhìn thoáng được vân hy c ư ờ i chẳng lẽ ta còn có thể đi cùng bọn hắn tính toán ta tưởng tượng không xuất từ mình làm loại chuyện như vậy bộ dáng vân anh cũng cười nàng dù sao cũng là một vị vô thượng tiên vương nếu là bởi vì người bên ngoài tại truyền lại từ mình lời đồn liền đi tính toán những chuyện kia đó cũng q u á không có bức cách trên thực tế chỉ cần người n ổ i danh ai không biết bị người đ à m luận bị người ngờ tới lời đồn phần lớn cũng liền vì vậy mà tới ít nhất bởi vì vân anh thực lực cùng thân phận cho dù có liên quan tới nàng lời đồn chắc chắn cũng sẽ không quá bất hợp lý vân vân vân ngươi bây giờ là tiên vương lòng dạ rộng lớn vô cùng vân hy cười trêu đùa thấy thế vân anh cũng cười lắc đầu lúc này vân thương hải bọn hắn bọn này t r ở n g i đã hoàn toàn bị tiểu tử cái kia trương m ồ t miệng khéo léo cho d ỗ lại nói cái gì bọn hắn đều tin cái này khiến vân hy thật bất ngờ tiểu tử nha đầu này lanh lợi như vậy trước đó như thế nào không có phát hiện ngươi dạy đây là thiên tính của nàng nơi nào cần ta lai giáo vân anh lắc đầu ha h a ta ngược lại thật ra cảm thấy tiểu cầm tính tình càng giống ngươi tiểu cầm ngươi về sau cần phải thường tới đây đi lại nói xong vân hy nhìn về sau cần phải thường tới đây đi lại nói xong vân hy nhìn về sau cần h ả i thường tới đây đi lại nói xong v n hy chính là n h a đầu này khi còn bé kinh nghiệm để cho vân hy có chút đau lòng như vậy tiểu liền muốn chiến đấu suy nghĩ một chút liền khiến người lòng chua sót cũng may hết thệ đều khổ tận cam lai bây giờ nàng trở thành vân anh đ ệ tử toàn bộ cựu thiên thập địa đều không người dám khi dễ nàng yên tâm đi sứ bá ta về sau nhất định thường tới đi lại tiểu tử tỉ tỉ cũng nói như vậy tiểu c ầ m ngồi ở tiểu đồn bên cạnh cười đáp lại nói tiểu anh nghe ngươi nói thạch tộc tội danh đã sửa lại án sử sai tội kia châu nơi đó muốn thế nào bây giờ những cái kia đạo thống thế nhưng là vẫn còn tiếp tục nhằm vào bọn họ tình huống một chút cũng không có cải thiện vân hy nói nàng không nghĩ tới cái gọi là tội huyết là bị hoan uổng nhớ tới đều có chút dọa người toàn bộ tội châu cũng là mấy cái kia tộc quần hậu nhân từ xưa đến nay không biết bị thúc ép hại bao nhiêu nếu như tội danh là giả như vậy những cái kia một mực tại nhằm vào tội huyết một mạch đạo thống mới thật là tội ác từng đống điểm trọng yếu nhất như n g là bọn hắn đến cùng có biết hay không chân tướng không biết chân tướng mà nói còn có giải thích chỗ trống bằng không đó chính là nát tâm n i ệ hãm hại công vân sau đó đây tuyệt đối không phải người tốt có thể làm ra tới sự tình mọi thứ đều có nhân quả không phải một hai câu liền có thể triệt để nói rõ được đến lúc đó tự nhiên sẽ có tương quan người đứng ra hướng bọn hắn đòi hỏi một cái công đạo vân anh ngự khí đạm nhiên tiểu anh ngươi nói không phải là thạch hạo a nói đến hắn bây giờ gì tình huống cùng thanh ý ìa thế nào đúng còn có một cái người tiền vân hy nhớ tới một người lập tức tò mò cũng có thể nói là bắt quái tỉ tỉ ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu ưa thích bắt quái vân anh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn ra được vân hy sợ là đều nhanh đem thạch hạo người này đem quên đi dù sao cũng là trước kia kém chút để cho ta thiêu thân lao đầu vào l ử a nam nhân mặc dù bây giờ đều bông xuống nhưng mà ngẫu nhiên quan tâm một chút tình cảm của hắn sự tình cũng rất bình thường a vân hy nửa đùa nửa thật nói thanh y y cùng nguyệt thiền hợp nhất vân anh nói cho nàng a hợp nhất vậy các nàng bây giờ là lấy ai là chủ đạo vân hy càng tò mò hơn thanh y y hề nghe được câu trả lời này vân hy có chút ngoài ý m u ố n cũng có chút hiểu rõ mặc dù vân anh chưa hề nói thanh y hề bây giờ cùng thạch hạ o quan hệ nhưng nàng đã đoán được hai người này chỉ sợ đã là một đôi đạo l ư u ta đây sẽ vì linh nhi kêu bất bình bọn hắn ở trên chín tầng trời tương thân tương ái linh nhi còn tại tội châu là một cái cô gái hái dâu đâu vân hy ngồi xuống nói tỉ, tỉ. ngươi cùng nàng bây giờ quan hệ rất tốt vân anh kinh ngạc vân hy gật đầu một cái xem như thế đi dù sao chúng ta cũng đều là từ hạ giới đi lên lúc ở hạ giới chúng ta quan hệ không tính là hảo thế nhưng không tính là kém mặc dù tình cảm của ta kết thúc nhưng linh nhi cảm tình vẫn còn tiếp tục ta thỉnh thoảng cũng biết đi tội trâu nhìn nàng đừng nhìn nàng giống như người không việc gì kỳ thực trong nội tâm không biết có suy nghĩ nhiều niệm t ê n kia linh nhi mới là cái kia cá biệt toàn bộ tâm tư đều đặt ở thạch hạo người trên người ngay cả ta đều có chút bội phục nàng nói những lời này thời điểm vân hy ngữ khí cũng rất là cảm khái khi nàng gom xuống đoạn cảm tình kia sau đó mới nhìn do rất nhiều thứ tâm chương ả n hai trăm hai mươi bốn hỏa i Chương h linh nhi đối với vân hy tới nói có lẽ thạch hạo là nàng t i ế ệ t đối cho nên nàng không hy vọng hỏa linh nhi cũng lưu lại t i ế ệ t đối cho dù nàng cũng biết hỏa linh nhi sẽ không như thế nhưng nàng nhưng vẫn là sẽ nhịn không chỗ ở đứng tại hỏa linh nhi góc độ suy nghĩ có thể đây chính là chính mình xối qua mưa cho nên cũng biết muốn vì người khác chống đỡ cây dù a tiểu anh người bổi ta đi tội trâu xem linh nhi a vân hy nghĩ nghĩ vẫn là như vậy nói vân, vân a n vân hy n vân hy sắc mặt cứng đờ lộ ra một bộ bộ dáng nhức đầu đây cũng không phải là lần đầu tiên mười mấy năm qua vân thương hải cũng không biết để bao nhiêu lần nhưng vân hy vẫn luôn đang từ chối cho thấy chính mình cũng không muốn đi cân nhắc những chuyện này cứ như vậy kéo như vậy mấy năm bây giờ vân anh trở về còn mang về một đứa con gái này liền cho vân thương hải lý do thích hợp có thể danh chính ngôn thuận tiếp tục thúc giục vân hy cân nhắc trung thân đại sự ra ra chuyện này sau này hay nói ta bây giờ còn không muốn cân nhắc những chuyện này vân hy vẫn là trước sau như một thuyết pháp cái gì còn không muốn thi lo ta nhìn ngươi là còn băn khoăn cái kia họ thạch tiểu từ a vân thương hải cũng không tin tưởng hắn cảm thấy chắc chắn là tôn nữ còn quên không được cái tiểu t ử thối kia vân hy lắc đầu không có ra ra ngươi suy nghĩ nhiều cái này cùng hắn không việc gì ta đều bông xuống bây giờ chỉ là đơn thuần mà không muốn lại đi cân nhắc những chuyện kia ngươi nhìn ngươi nói đây là lời gì ta vốn đang cho là tiểu anh nhân sinh đại sự mới là làm khó nhất kết quả tiểu anh so ngươi còn càng không chịu thua kém cho ta mang về một cái tằng tôn ữ ngươi cái này làm t ỷ t ỷ chẳng lẽ cũng không cần thêm chút sức sao vân thương hải kiên nhẫn hiện tại hắn thế nhưng là có vân anh cái này đại đại mượn cớ nhìn vân hy lần này còn thế nào từ chối tốt ra ra sau này thời gian còn dài mà t ỷ t ỷ nàng tất nhiên bây giờ còn không muốn cân nhắc những chuyện này liền theo nàng à vừa v ậ n ta chuẩn bị mang nàng đi trên chín tầm trời nói không chừng liền có thể gặp phải yêu thích vân anh lên tiếng đánh gãy ngay vậy vân thương hải nợ nụ cười tốt tốt tốt vẫn là tiểu anh biết chuyện vậy chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi cần phải đem hạ quan việc q u a nàng hệ tỉ t i t cũng có thể hiểu được vân thương hải những lao nhân ra này ý nghĩ một cái lớn như vậy gia tộc huyết mạch kéo dài vẫn luôn là quan trọng nhất coi như bây giờ đi tới thợ giới xem như bọn hắn mạch này bối phận lớn nhất người vân thương hải tự nhiên sẽ đưa ánh mắt đặt ở cháu gái của mình trên thân chỉ có điều lão nhân gia cũng chính là ngoài miệng nói nhiều một chút dài dòng một điểm cũng không làm sự việc dư thừa kỳ thực lão nhân gia cũng không để ý đến một điểm đó chính là lấy nàng cùng vân hy cảnh giới thọ nguyên dài như vậy kỳ thực căn bản là không cần thiết lo lắng huyết mạch kéo dài sự tình ngoài ra những thúc thúc ba bá k i a m ộ t dạng có nhi nữ hơn nữa tôn tử tôn nữ bây giờ cũng không ít liền càng thêm không cần thiết nhìn chằm chằm hai người bọn họ có lẽ khả năng này chính là vân thương h ả i đối với các nàng hai tỷ mọi thiên vị a đích s phải ly khai một đoạn thời gian thật tốt thanh tĩnh thanh tĩnh vân hy nhẹ nhàng thở ra đừng nhìn nàng bây giờ là một cái chạm ngã c ả n h cao thủ nhưng tại đối mặt vân thương hải thời điểm cũng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời lắng nghe lời dạy dỗ tỉ tỉ những năm này ngươi liền thật sự không có lại cử động tâm qua cái k i a gọi u vũ đ â y này ta nhớ được lúc trước hắn không phải tại theo đuổi ngươi sao như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có vân anh đột nhiên hỏi nghe được vân anh tra hỏi vân hy liếc nàng một cái ngươi là ba không thể muốn ta lấy chồng đúng không đây cũng không phải ta chẳng qua là cảm thấy nếu là hắn thật sự vẫn luôn tại theo đuổi ngươi kiên trì mười mấy năm nói không chừng cũng có thể đả động tỉ tỉ tâm đâu vân anh cười, cười. vân hy lắc đầu cái k i ê u tiểu anh ngươi liền nghị quá tốt hắn bây giờ đã cùng hoa sen kết làm đạo lữ a hắn thật sự từ bỏ ta còn cảm thấy hắn là cái có bền lòng người vân anh ánh mắt lõe lên vẻ kinh ngạc dưới cái nhìn của nàng ưu vũ người này các phương diện đều không kém mặc dù không bằng thành thạo nhưng lại xứng với vân hy hơn nữa khi đó ưu vũ đích xác đối với vân hy có yêu mộ chi ý không chỉ như vậy vân anh còn nhìn ra hắn đối với các nàng hai tỷ muội cũng đã có tiểu tâm tư vẫn có chút g n lớn chỉ là về sau nàng liền đi tiểu tiên không biết sự tỉnh phía sau ngay từ đầu hắn là như vậy có thể đối mặt một khoả vĩnh viễn cũng che không nóng tảng đá hắn còn có lý do gì kiên trì đâu vân hy nói như vậy theo nàng và ưu vũ ở giữa tu vi t r a n h l ệ n h càng lúc càng lớn tăng thêm nàng cũng đem lời nói hiểu rồi ưu vũ chỉ có thể biết khó mà lui cho nên về sau hắn cùng hoa sen ở cùng một chỗ còn có tam thạch thiên quân minh trạch cùng m ạ n châu s a hoa kết làm đạo lữ vậy cái này chính là tỷ tỷ vấn đề của ngươi vân anh nghe hiểu rồi cười cười bớt đi trách ta rồi nếu nói như vậy tiểu anh ngươi cũng có trách nhiệm nếu không phải là ngươi đem ta bồi dưỡng đến ưu tú như vậy ta liền sẽ không có cao như vậy ánh mắt vân hy o á n trách ai u cái này còn có ta hoa t h tỉ ngươi thật đúng là vô lại à ta liền vô lại thế nào không được sao được được được vừa giữa chưa đi qua v â n thương h ả i những trưởng bối này mới tại tiểu tử vui vẻ tiễn biệt xuống vui tơi ư hớn hở rời đi tiểu tử tỉ tỉ ngươi cũng thật là lợi hại nhìn thấy tiểu tử đem đám người lớn kia nắm đến xích sao tiểu cầm liền không nhịn được bội phục đổi lại là nàng mà nói đoán chừng cũng sớm đã đầu đầy mồ hôi chớ nói chi là tại một đám đại nhân bên trong thành thạo điêu luyện hắc hắc cũng còn tốt ta bắt bọn hắn lại tâm lý liền tốt liền giống như câu cá tiểu tử khoát tay não một bộ ta là cao thủ nhưng ta không trang biểu lộ p h ư c câu cá thật đúng là kỳ lạ thuyết pháp vân hy bị chọc phát c ư i vừa nghĩ tới tiểu tử đem ra ra t h ú c bá bọn hắn xem như con cá câu liền sẽ cảm thấy mười phần khôi hài buổi chiều vân anh đi gặp một mặt hoa dương vị này đã từng người hộ đạo lưu lại một vài thứ sau đó nàng lại đi gặp lao thiên người tiểu vân anh thiên nhân tộc tương lai thì nhìn ngươi ngươi muốn làm cái gì liền cứ việc đi làm đi chỉ cần là quyết định của ngươi toàn bộ thiên nhân tộc đều chỉ sẽ tuân theo lao thiên người nói như thế ân nghĩ đến lao tổ bây giờ cũng biết tiên vực tồn tại tiên vực sớm muộn đều biết mở ra thiên nhân tộc tương lai là ở chỗ này bây giờ bắt đầu làm chuẩn bị đi vân anh nói rõ sự thật cái này cũng là nàng vì thiên nhân tộc như định tốt con đường tiến tiên b ự c hảo tất nhiên tiểu vân anh ngươi cũng nghĩ kỹ này lao đầu t ử liền đi làm chuẩn bị tiên vực à trường sinh tri địa không nghĩ tới lao già ta cũng sẽ có cơ hội tiến vào cái chỗ kia lao thiên người càng cái dừng một chút lao thiên người lại nói đi làm ngươi việc liền tốt những chuyện khác giao cho lao đầu t ử liền tốt hảo vân anh gật đầu một cái quay người rời đi nàng lần này trở về cũng không chuẩn bị dừng lại quá lâu định đưa trở về lao thiên người lại nối liền vân hy cùng tiểu đồn liền trở về trên chín tầng trời đi cho nên vân anh l à muốn đi lao thiên người nói tới những chuyện khác không thể nghi ngờ chính là ngoại giới phong ba rất nhanh hẳn là liền sẽ có một chút đạo thống đến nhà tới tìm hiểu tin tức trở lại v i n tử vân hy các nàng đã làm tốt chuẩn bị đi thôi đi trước một chuyến tội châu tiếp đó trực tiếp đi vô lượng thiên vân anh đối với các nàng gật đầu một cái tiếp đó mang người biến mất không thấy gì nữa tội châu thư không n ứ t ra một đoàn người đi ra chính là vân anh các nàng đây chính là tiên vương sao dễ dàng như thế liền vượt qua mấy chục châu thực sự là làm cho người rung động vân hy nhìn xem dưới chân mảnh đất này liền biết đã tới tội châu từ thiên vừa tới tội châu trung gian cách mấy chục cái châu cách cách xa ngàn tỷ dặm liền xem như thông qua siêu cấp truyền thống trợ cũng ít nhất phải tiêu phí một hai tháng thời gian mà vân anh lại mang theo các nàng trực tiếp vượt qua d à i như vậy là khoảng cách cũng chỉ bất quá là thời gian m ấ y hơi thở thôi tốc độ như vậy sức mạnh to lớn như vậy làm sao có thể không để cho vân hy rung động tiểu di đây chỉ là trò trẻ con rồi liền xem như vượt qua vũ trụ tinh không đối với mẫu thân tới nói cũng chỉ bất quá là một ý niệm tiểu tử hì hì nợ nụ cười dừng một chút nàng lại nói kỳ thực ta cũng có thể làm đến chính là muốn vượt qua vũ trụ còn không có dễ dàng như vậy tiểu tử rất lợi hại tiểu di ta đã biết vân hy nơi nào nhìn không ra nàng tại tiêu ngạo cười sờ một cái tóc của nàng nơi này chính là tội c h â u sao tiểu cầm từ tội c h â u cái tên này cũng đã nghĩ đến cái gì vân hy sờ một cái nàng đầu không nói thêm gì đi thôi tại vân hy dẫn dắt phía dưới các nàng đi tới một tòa tên là ly hỏa thành cổ thành ở đây khắp nơi đều trồng hỏa tăng cây xích hà liễm diễm một chút mấy ngàn năm thụ linh hỏa tăng cây càng là nhảy lên hỏa diễm nóng rực sóng nhiệt tập kích người tiểu di vị kia gọi là hỏa linh nhi tỉ tỉ có phải hay không ngay ở chỗ này tiểu tử nghĩ tới điều gì không tệ lần này chính là tới gặp gặp một lần nàng vân hy gật gật đầu nghe vậy tiểu tử cùng tiểu cầm nhìn nhau đều mang một chút hiếu kỳ các nàng cũng đã sớm nghe nói tại ba ngàn đạo châu còn có một vị đối với thạch hạo si tình nữ tử nàng vì cái gì không đi theo thạch hạo đi c i u thiên giống như thanh ý lìa tỉ tỉ tiểu tử hỏi vân hy cười cười trong này có rất nhiều nguyên nhân rất khó nói xong nàng cũng không muốn cùng tiểu tử nói quá nhiều chuyện tình cảm nói cũng vô ích còn phải chính mình đi kinh nghiệm mới có thể lĩnh hội chỉ chốc lát sau vân anh các nàng đi tới trên một mảnh rộng lớn hỏa tăng bên rừng nơi này có người làm việc ngắt lấy lá dâu nuôi nấm hỏa tằm xuyên qua một mảnh hỏa tăng rừng đi tới một tòa nhà tranh nhà tranh phía trước còn có một mảnh d ừ n g trúc hoàn cảnh thanh lu cũng rất đơn giản tại gian phòng phía trước có một ít cây đôn chỉ thấy một bóng người xinh đẹp xếp bằng ở trên gốc cây ngồi xuống tu hành trên thân p h ủ văn lấp lòe ở bên cạnh còn có một cái màu xám lang thần gục ở chỗ này là lúc trước tại hạ giới bách đoạn sơn lấy được đến cái kia gọi là tiểu hôi khí tức cũng không yếu đặt đến chân nhất cảnh nữ tử mặc dù một thân vải thô áo gai nhưng như cũng khó nén nàng khuyên thành quốc sắc màu da như tuyết thiên sinh lại chết họa linh nhi vị này đã từng tại hạ giới hỏa quốc tiểu công chúa bây giờ đã thành thuộc quá nhiều hư đạo cảnh vân anh hơi kinh ngạc không nghĩ tới h ỏ a linh nhi ở đây còn có thể kiên trì tu hành đối với một cái khi xưa công chúa tới nói cái này rất không dễ dàng nàng ngay từ đầu ngoại trừ hái dâu vẫn là hái dâu ít nhiều có chút lãng phí thiên phú vẫn là dựa vào ta thuyết phục nàng mới đem tu luyện sự tình nhặt lên vân hy nói đi tới thượng giới sau đó h ỏ a linh nhi thay đổi rất nhiều ngoại trừ trong thân phận thay đổi còn cố ý thái bên trên biến hóa nàng bây giờ trở nên vô cùng dễ dàng thỏa mãn tập trung tinh thần liền đợi đến thạch hạo bình an trở về nhìn như đã thấy ra hết thạy kỳ thực cũng không có như vậy rộng ra ít nhất nàng từ đầu đến cuối đều nhớ người nào đó cơ hồ trở thành t r á c n i ệ m cho nên vân hy mới có thể nhìn không được thuyết phục nàng muốn tiếp tục tu hành vì về sau mà không phải cái gì cũng không làm căn nguyện trở thành một tòa hòn và phu tại vân hy xem ra cái kia khó tránh khỏi có chút quá ngu chỉ là chờ đợi chưa chắc sẽ có kết quả đừng nói là đối với tu sĩ tới nói chính là đối với người bình thường tới nói cũng giống như nhau đạo lý mà người bình thường nhưng là chỉ có chờ chờ tu sĩ tốt xấu còn có càng nhiều có thể làm sự tình cho dù h ỏ a linh nhi lại tín nhiệm thạch hạo cho dù thạch hạo nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn trở về tìm nàng nhưng chỉ là chờ đợi một phương tuyệt đối phải tiếp nhận lớn lao g i y vò tỉ, tỉ. ngươi làm rất nhiều đúng vân anh tán thành vân hy cách làm lúc này phản phất là người được quen thuộc còn có xa l ạ m ù i cái kia lang thần tiểu hôi tỉnh lại hướng về vân anh bọn hắn nhìn lại vân hy tiểu hôi lập tức đứng dậy cao hứng hô theo tiểu hôi lên tiếng hỏa linh nhi cũng mở mắt khi nàng nhìn thấy vân hy người bên cạnh l g ơ ngác một chút qua mấy giây nàng mới tỉnh h ồ n lại lộ ra nụ cười tiến lên đón vân hy ngươi đã đến đây là vân anh à rất nhiều năm không thấy biến hóa của ngươi có chút lớn ta kém chút không nhận ra ngươi là từ trên chín tầng trời trở về hỏa linh nhi nói lại có chút muốn nói lại thôi hắn còn chưa có trở lại còn tại trên chín tầng trời vân anh tự nhiên biết nàng muốn biết cái gì trực tiếp nói cho nàng nghe được câu trả lời này hỏa linh nhi trong mắt nhanh chóng thoáng qua vẻ thất vọng nàng vẫn như c ũ duy trì nụ cười nhìn về phía người bên cạnh hai tiểu gia hỏa này là hỏa linh nhi nhìn về phía vân hy đoán xem nhìn vân hy vừa cười vừa nói hỏa linh nhi hơi kinh ngạc tiếp đó nhìn về phía tiểu tử cùng tiểu cầm lập tức kinh dị một tiếng rõ ràng nàng cũng phát hiện tiểu tử hình dạng vân anh đây là ngươi hải tử hòa linh nhi mặc dù cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng vẫn là lớn mật suy đoán linh nhi ngươi thật đúng là d á m đoán a bất quá đoán không lầm đây là vân tử tiểu anh nữ nhi còn có đây là tiểu cầm là tiểu anh đ ệ tử họ thạch vân hy hồi đáp h ỏ a linh nhi nghe đến mấy câu này đôi mắt đẹp trợn tròn lên hiển nhiên là có chút không dám tin tưởng dưới cái nhìn của nàng vân anh có nữ nhi chuyện này rất không thể tưởng tượng nổi bất quá nàng đẻ xuống trong lòng c h ấ n kinh nhìn về phía tiểu cầm ngươi họ thạch đến từ thạch tộc thạch tiểu cầm mặt mỉm cười tự giới thiệu hán thạch hạo bây giờ thế nào hỏa linh nhi vẫn là nhịn không được hỏi linh nhi tỉ tỉ yên tâm thạch hạo ca ca bây giờ rất tốt cũng biến thành rất cường đại thạch tiểu cầm nói cho nàng chương hai trăm hai mươi lăm thuyết phục chương hai trăm hai mươi lăm thuyết phục nghe được thạch tiểu cầm lời nói hỏa linh nhi cũng yên lòng vị này linh nhi tỉ tỉ ngươi có phải hay không rất muốn thạch hạo đại thúc vậy ngươi muốn hay không cùng chúng ta đi trên chín tầm trời tự mình đi gặp hắn lúc này tiểu t ử mở miệng ngay vậy hỏa linh nhi ngây ngẩn cả người nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn đi tìm thạch hạo bởi vì nàng không muốn trở thành thạch hạo vướng v í đường xa mà đến vẫn là ngồi xuống nói á hỏa linh nhi mời các n sau khi ngồi xuống vân hy cũng mở miệng linh nhi tiểu anh lần này trở về là chuẩn bị mang ta cùng tiểu đồn đi trên chín tầng trời ngươi cũng cùng tới à. lời này vừa nói ra hỏa linh nhi lại giật mình các ngươi muốn đi cửu tiên h là tiểu anh nói biên hoang chiến sự đã kết thúc vốn đều là phải trở về nhưng cái này kỷ nguyên cũng sắp phải kết thúc mặt pháp thời đại sẽ đến tương lai tu hành hoàn cảnh sẽ trở nên rất tồi tệ cho nên vì tu hành bọn hắn quyết định tiếp tục lưu lại trên chín tầng trời tu hành tận khả năng mà tại mặt pháp thời đại đến trước đó nhiều tăng cao thực lực vân hy giải thích nói ta hiểu rồi vậy ta vẫn không đi a ngược lại hắn cũng sắp lấy trở về không phải sao đã đợi nhiều năm như vậy cũng không kém cái này một chốc h ỏ a linh nhi nghĩ nghĩ vẫn là không có muốn đi trên chín tầng trời ý nghĩ lời tuy nói như vậy nhưng ngươi riêng này sao trở lấy cũng không phải chuyện gì à có thể sớm một chút nhìn thấy người không tốt sao vân hy thay nàng gấp gáp dừng một chút nàng lại nói ngươi có biết hay không thanh ý ỉa đã cùng hắn cùng một chỗ trở thành đạo lữ như vậy ngươi còn muốn tiếp tục trở tiếp sao không có chuyện gì ta hiểu rõ hắn nhất định sẽ tới tìm ta h ỏ a linh nhi cười cũng không có chịu ảnh hưởng vân hy tức giận cái này cũng không có gấp gáp đến cùng là nàng suy nghĩ nhiều quá vẫn là hỏa linh nhi đã năm chắc phần thắng t r ì n h n ă n g như cái thằng hề tựa như ở đây lo lắng cho nên ngươi là chỉ muốn ở đây lặng yên trở lấy cái gì cũng không đi làm không muốn vì chút tình cảm này trả giá càng nhiều hành động vẫn là nói ngươi cho rằng đây chính là ngươi duy nhất có thể làm đến ngay cả ngoại giới hết thể ngươi cũng không muốn đi lợi dụng lúc này vẫn anh mở miệng thâm thủy ánh mắt rơi vào hỏa linh nhi trên thân phảng phất đem nàng trong trong ngoài ngoài đều nhìn tấu tại dạng này dưới ánh mắt hỏa linh nhi cảm thấy bức nhân áp lực còn có bị người xem kỹ linh hồn cảm giác bất lực không phải ta chỉ là hỏa linh nhi đối mặt vân anh ánh mắt tâm một chút liền rối loạn tình cảm như vậy ngươi cho rằng rất thuần khiết túy phải không chờ đợi là một loại mỹ h ả o sao ta chỉ nghe nói qua lẫn nhau canh gác lẫn nhau trả giá tình yêu mà không có nghe nói qua chỉ có chờ đợi tình yêu thậm chí ngươi nghe được bên cạnh hắn có người khác nhưng vẫn là ca nguyện đi chờ đợi chờ ngươi cho rằng chính mình nắm vững thắng lợi sao vẫn là không có dũng khí đi tranh thủ đi đối mặt muốn trong tương lai là một m cái có hiền lương tục đức không tranh không ghen dâu cả sao còn nữa ta nói quá đáng một chút hỏa linh nhi người bây giờ cảm thấy mình có thể cùng thanh ý địa bình khởi bình qua sao câu nói sau cùng vân anh gần từng chữ cơ hồ là tại khảo vấn hỏa linh nhi linh hồn để cho sắc mặt của nàng một chút liền trắng tiểu anh lời này liền quá mức vân hy cảm thấy câu nói này vẫn là quá nặng đi điểm muốn ngăn cản vân anh nói tiếp nhưng vân anh lại đối với nàng lắc đầu tiếp đó hướng về phía hỏa linh nhi tiếp tục nói nếu quả thật chính là tình yêu vậy thì hẳn là biết rõ tình yêu có khi sẽ giống hỏa tràn đầy nhiệt liệt cùng cảm xúc mạnh mẽ có khi sẽ giống thủy trầm tính m à nhu h ò a bọn chúng tương ngộ hỗ chuyển hóa mà không phải áp chế lẫn nhau tiêu diệt lẫn nhau mà ngươi bây giờ giống như là một vũng nước một bãi vĩnh viễn cũng nhiệt liệt không nội nhìn như trầm tĩnh mà nhu h ò a trên thực tế cũng đã không có linh hồn nếu như ngươi cho rằng đây là một loại tương cứu trong lúc hoạn nạn vậy ngươi hẳn là nhớ kỹ nửa câu sau không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ nghe được câu này hỏa linh nhi toàn thân run lên trong con ngươi lập tức chứa đầy nước mắt tiếp đó vỡ đê theo khuôn mặt trở xuống thời khắc này nàng giống như là một cái đã mất đi linh hồn con rối điềm đạm đáng yêu bởi vì vân anh nói lời rất sắc bén cũng rất chân thực toàn bộ đều giống như lao sắc bén kiếm cắm ở trong lòng của nàng cắm ở linh hồn của nàng để cho nàng đau đớn không chịu nổi linh nhi tiểu hôi nhìn thấy linh nhi rơi lệ cấp bách xoay quanh nhưng lại không biết làm như thế nào an ủi ngay cả nó cũng biết rõ vân anh vừa mới nói lời mặc dù ngay thẳng nhưng lại rất chân thực không có bất kỳ cái gì cố ý nhằm vào họa linh nhi chỗ dưới cái nhìn của nó họa linh nhi liền nên giống h ỏ a nhiệt liệt mà khoa trường t i ê n tâm lớn mật theo đuổi chính mình yêu mà không phải toàn tâm toàn ý vì người kia suy nghĩ đ ể nén nội tâm của mình linh nhi lúc này không giống ngày xưa hắn hiện tại đã không đồng dạng cho dù là tứ diện g i a định hắn đều đã không còn e ngại ngươi không thể trả giống như kiểu trước đây cái loại ý tưởng này nên làm ra cải biến vân hy cũng ôn nhu quyết nhủ nếu là tại mười mấy năm trước hỏa linh nhi cách làm như vậy dễ hiểu bởi vì bọn hắn đều có riêng phần mình c h ố n cảnh mà bây giờ thạch hạo đã có thực lực đi ứng đối qua lại những cái được gọi là quái vật khổng lồ cho nên hỏa linh nhi cũng phải nhìn đến điểm này khóa lại nội tâm công s i ề n g cũng nên giải khai hỏa linh nhi nếu là không giống hỏa nhiệt liệt đó cũng quá tiếp nối ta thật sự có thể chứ hỏa linh nhi c h ả y nước mắt trong mắt hiện ra hào quang trong nội tâm nàng hòa diễm cho tới bây giờ đều chưa từng dập tắt chỉ là bức bách tại ngoại giới hết thảy không thể không kiềm chế tiếp qua nhiều năm như vậy nàng cũng quen thuộc chết lặng vì cái gì không thể thời đại đã thay đổi linh nhi ngươi có thể theo đuổi cầu trong lòng nghĩ hết thảy không có người nào có thể ngăn cản g ư ơ i ta cũng quyết không cho phép vân hy bắt được tay của nàng khích lệ nói hỏa linh nhi hít vào một hơi thật dài trên mặt hiện ra như còn tại hạ giới như vậy tươi đẹp kiểu diễm nụ cười giờ k h ắ c này nàng tựa như lại biến trở về cái kêu hỏa quốc công chúa hảo ta nghe các ngươi ta đi trên chín tầm trời tìm hắn lần này hỏa linh nhi không có giống vừa mới như thế một bộ bình thản mà ôn nhu bộ dáng mà là có một loại hoạt bát sinh khí quá tốt rồi linh nhi người cuối cùng nghĩ thông suốt rồi tiểu hôi là nhất là nàng cảm thấy vui vẻ một cái kia bởi vì nó vẫn luôn biết h ỏ a linh nhi ở sâu trong nội tâm lớn nhất khát vọng chính là tự do thứ đuổi theo đạo thân ả n h kia chờ đợi cho tới bây giờ đều không phải là h ỏ a linh nhi chân chính mong muốn mâu thân thật lợi hại tiểu tử đối với vân anh giơ ngón tay cái lên vân anh lại lắc đầu kẻ trong cuộc thì mê kẻ b ả n g quan thì tỉnh ta chỉ nói rõ là mấu chốt lợi hại kỳ thực ta so với thuyết giáo càng ưa thích trực tiếp mắng lên như thế sảng đến nhiều chỉ là ta hàm dưỡng không cho phép ta làm như vậy thôi nghe vậy tất cả mọi người khoe miệng giật một cái cái này thật đúng là nhìn không ra cảm ơn ngươi vân anh h ỏ a linh nhi nghiêm túc nói tạ chớ vội cảm ơn ta cái trước bị ta nói như vậy dạy người là thanh y hiện vân anh cười như không cười nhìn xem nàng theo lý thuyết thanh y hiện bây giờ cùng thạch hạo cùng một chỗ cũng là có công lao của nàng ở cái gì thiếu anh ngươi còn làm chuyện như vậy vân hy kinh ngạc không nghĩ tới vân anh sẽ nhúng tay người khác sự t ì n h ngẫu nhiên chỉ dẫn một chút mê mang con cừu non vân anh lạnh nhạt nói phốc ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi ta nhớ được lúc ở hạ giới ngươi cũng là dạng này hoả linh nhi nợ đủ c ư i một chút cũng không có kinh ngạc cũng c không một lát sau hỏa linh nhi đã viết xong tin đổi một thân trang phục như quá khứ như thế một thân màu đỏ váy dài lúc này hỏa linh nhi mới nhìn đến bất d i ệ t đạo thân khuôn mặt không có quang vụ che lấp thấy rất rõ ràng rõ ràng vân hy cùng vân anh ngay ở bên cạnh cái này cùng các nàng dáng dấp giống nhau nữ tử thì là ai một thân màu đỏ r i á p trụ tóc cũng là màu đỏ thấm tam bảo thai hỏa linh nhi trong đầu trước tiên liền nổi lên ba chữ này linh nhi ngươi sẽ không cho là chúng ta là tam bảo thai a vân hy liếc mắt liền nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì ha ha tiểu t ử cùng tiểu cầm nợ nụ cười hỏa linh nhi có chút lung túng vậy nàng là nàng cũng là tiểu anh vân hy dùng chính mình lý giải đến cho hỏa linh nhi giải thích một lần nàng cũng rất nhanh liền hiểu được tiểu đồn đội k ị sau đó một đoàn người lần lượt bước vào trong không gian thông đạo cứ như vậy rời đi ba ngàn đạo trâu vô lựa tiên tinh thần hải thư không vạt mẹo tia sáng xông ra cùng với mảnh vỡ thời gian một đầu không gian thông đạo mở ra bóng người hiện lên đến vô lượt tiên nhìn xem hết thẻ trước mắt vân hy cùng hỏa linh nhi cũng là mặt mũi tràn đầy rung động t h ầ n sắc nhanh như vậy liền đi tới vô lượt tiên cảm giác cũng liền mới thời gian máy mắt vân hy biết vân anh cảnh giới bây giờ còn tốt rất nhanh liền bình phục tâm tình mà hỏa linh nhi cùng tiểu hơi nhưng không biết các nàng đều há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì bình tĩnh nhất là thuộc về tiểu đồn giống như là cũng còn không có lấy lại tinh thần lại hình như là quá mức thong thích ứng quá nhanh này cái này liền đến đây là cựu thiên hỏa linh nhi nháy máy mắt cảm giác giống như là đang nằm mơ từ ba ngàn đạo châu đến cựu thiên có đơn giản như vậy sao không phải hẳn là muốn trước đi ngồi siêu cấp truyền t ố n g trận sao linh nhi tỉ tỉ ngươi không biết mẫu thân thế nhưng là tiên vương toàn bộ cựu thiên thập địa đi nơi nào đều dễ như t r ở bàn tay tiểu tử cười nói tiên vương người thành tiên mặc dù hỏa linh nhi còn không rõ ràng lắm tiên vương đến cùng là tầm thứ gì sinh linh nhưng nàng có thể hiểu được đến vẫn anh đã thành tiên tiên tại ba ngàn đạo châu cũng là một cái truyền thuyết vẫn là tiên cổ kỷ nguyên mới có sinh linh nghe nói tại cái này kỷ nguyên đã sớm tuyệt tích không nghĩ tới vân anh đã thành tiên đây không khỏi quá mức kinh người hơn nữa vân anh vẫn là tiên vương nghe xong liền biết cũng không phải là thông thường tiên nhân cũng đúng dù sao cũng là n g ư ờ i coi như thành tiên cũng không phải cái gì chuyện không thể nào hỏa linh nhi rất nhanh liền đón nhận nàng rất rõ ràng vân anh thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ vô luận là tại hạ giới mãi cho tới ba ngàn đạo châu vân anh cũng là nổi bật nhất người đã như vậy dù là vân anh đến trên chín tầng trời cũng vẫn là một dạng vô luận ngươi theo đuổi là dạng gì sinh hoạt mãi mãi cũng đừng nên dừng lại cất bộ của mình bởi vì ngươi người yêu thích chính là như vậy vân anh nhìn xem nàng giống như là tại đề điểm ta biết h ỏ a linh nhi lần này nghe xong liền hiểu rồi không c h ầ n chờ chút nào linh nhi lập tức liền muốn gặp được bọn họ chuẩn bị sẵn sàng vân hy nhắc nhở h ỏ a linh nhi gật đầu một cái nàng làm a n g theo dũng khí tới tuyệt sẽ không e ngại yên tâm đi linh nhi tỉ tỉ thanh y tỉ tỉ rất dễ nói chuyện ngươi không cần khẩn trương bất quá chờ ngươi gặp được thạch hạo đại thúc nhất định muốn hung hăng nắm chặt lỗ thai của hắn tiểu tử nói hảo ta nhất định phải hung hăng nắm chặt lỗ thai hắn họa linh nhi nụ cười tươi đẹp ha ha xem ra người nào đó lỗ thai phải gặp tội cùng lúc đó tại trong chỗ kia tiên đang tính tỏa tu hành thạch hạo đột nhiên hắt hơi một cái thạch hạo ngươi thế nào không phải là ngã bệnh à? không đúng ngươi thế nhưng là độn nhất cảnh đại tu sĩ làm sao có thể sinh bệnh chẳng lẽ là có người đang mắng ngươi tào vũ sinh trêu đùa thạch hạo liếc mắt nói mỏ chắc chắn là có người đang nghĩ ta ta đoán một chút là ai ngược lại không phải ta thanh y âm thanh truyền đến chỉ thấy thanh y xếp bằng ở trên một khối nham thạch tay áo nhẹ nhàng phiêu động n à n g tựa hồ dự chủ thạch hạo lời kế tiếp thế là trước một bước mở miệng ha ha ha đáng lời tự lên c u ồ n liền hỏi ngươi lung túng không xấu hổ đám người cổ tiếu thạch hạo khỏe mặt giật một cái nhìn về phía thanh y thì ánh mắt đều có chút thú oán thanh y thì chỉ coi không nhìn thấy tiếp đó còn bồi thêm một câu có thể chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo uy thanh y lìa không thể chơi như vậy à ngươi sao có thể nói loại lời này đâu quá đau đớn tâm ta đi thạch hạo một mặt bất đắc gì ai có thể làm bị thương tâm của ngươi ta xem là ngươi thương lòng của người khác còn tạm được thanh y lìa mới l ờ i nhắc cùng hắn cái cọ bằng không thì không chắc liền bị đưa đến trong khe đi chờ một lúc đại gia cởi chính là hai người bọn họ ải thanh y l a ngươi khoan hay nói ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện ngươi nói lần này vân anh sau khi trở về có thể hay không mang vân hy lên đây. phượng vũ lên tiếng nói sắc mặt mang theo hưng phấn có khả năng thanh y đi thần sắc bình tĩnh bởi vì nàng đã sớm nghe vân anh nói qua vân hy đã b u ô n g xuống chút tình cảm này trên thực tế cho tới bây giờ thanh y đi đã cũng sẽ không sẽ lại đi x o ắ n u g c h u y ệ n tình cảm ai bảo nàng hết lần này tới lần khác liền đối với người nào đó động tâm đâu muốn nói thắng thua mà nói đã sớm thua nếu là còn đi tính toán những chuyện kia nàng không bằng dứt khoát h uy kiếm c h ạ m tơ t ì n h tính toán x o n g hết mọi chuyện nhìn thấy thanh y thì trả lời mà bình tĩnh như vậy phượng vũ đã cảm thấy không thích hợp cái này không giống như là đối với tình địch thái độ chẳng lẽ nói thanh y v ì a đã không đem vân hy tên tình địch này để ở trong mắt đã nắm chắc thắng lợi trong tay nếu không nàng làm sao lại lãnh đạo bình tĩnh như vậy cái này không đúng a chương hai trăm hai mươi sáu được hoan n ê n tiểu đồn chương hai trăm hai mươi sáu được hoan n ê n tiểu đồn nghĩ nghĩ phượng vũ lại nghĩ tới cái gì tiếp tục mở miệng ngoại trừ vân hy ta nhớ được còn có một người a nghe nói cũng là từ hạ giới đi lên là một cái gọi họa linh nhi nữ tử ngươi nói vân anh có thể hay không cũng đem nàng dẫn tới vì an dưa ngươi đây là muốn liền khuê mật tốt đ ề u hồ đúng không thanh y vỉa liếc nàng một cái phượng vũ tuyệt không cảm thấy lung túng cái này sao khuê mật tốt về khuê mật tốt nhưng cũng không trở ngại ta ăn được khuê mật qua nhà hơn nữa còn là lượn qua không nên đem ta nghĩ như vậy nhỏ hẹp người tu đạo nếu như ngay cả chút chuyện này đều nghĩ không ra vậy ta cũng liền tu luyện u ồ n g phí thanh y thì lắc đầu nàng biết phượng vũ chuẩn bị nhìn cái gì náo nhiệt nhưng là bây giờ nàng sẽ không cho người nhìn cười như vậy lời nói ngạch t ố t ta là ta nhỏ hẹp kỳ thực ta cũng không có đem ngươi nghĩ như vậy nhỏ hẹp ngược lại thanh y thì ngươi cảm thấy hảo là được p ư ợ n g vũ ngượng ngùng nợ nụ cười ta chắc chắn hảo nhưng mà người nào đó liền khó nói chắc thanh y có ý riêng p ư ợ n g vũ lúc này hiểu rồi nàng y tứ buồn cười đó cũng là người nào đó đáng đ ợ i nhưng vào lúc này một đầu con đường ánh sáng từ phía chân trời kéo dài mà đến vung xuống ở đây trở về nhanh như vậy nhìn thấy đầu này con đường ánh sáng phượng vũ hơi kinh ngạc lúc này mới bao lâu hai ngày thời gian không đến liền trở về tốc độ thật nhanh a tất cả mọi người nhìn sang bóng người tại trong ánh sáng hiện lên a đó là rất nhanh đám người liền lộ ra thần sắc kinh ngạc đó là vân anh tỷ tỷ tỷ tỷ vân hy tỷ tỷ a một cái khác mà nói ta giống như chưa thấy qua nhà con thỏ nhỏ tò mò nhìn vị kia thân mang màu đỏ q u ầ áo nữ tử trong ngực ôm một cái màu xám sói con người ở chỗ này bên trong chỉ có thạch hạo cùng thanh y l i ế c mắt một cái liền nhận ra hỏa linh nhi hỏa linh nhi nhìn thấy nàng trong nháy mắt thạch hạo liền bỗng nhiên đứng lên thần s ắ c đột nhiên trở nên kích động thanh y liệt ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ chỉ là thoáng có chút kinh ngạc không nghĩ tới thật cùng phượng vũ nói một dạng vân anh cây b ú c linh nhi cũng dẫn tới thạch hạo hỏa linh nhi cũng nhìn thấy thạch hạo cái kia để cho nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh tâm tình một chút trở nên kích động mọi người thấy một màn này đều biết cái gì lập tức mở ra ăn dưa hình thức sau một khắc thạch hạo nhanh chân hướng về hỏa linh nhi đi đến rất thẳng thắn cũng không có cố kỵ bên cạnh thanh y để đến hỏa linh nhi trước mặt. hắn nhìn cô gái trước mắt suy nghĩ n g à n vạn phảng phất có rất nói nhiều muốn nói nhưng lại không biết nên như thế nào bắt đầu ngươi còn tốt chứ ân ta rất khỏe ngươi đây hỏa linh nhi hốc mắt thường đỏ cười đáp lại ta cũng rất tốt ăn ngon ngủ cho ngon ngươi biết không ta bây giờ là đội nhất cảnh đại viên mãn bước kế tiếp liền chuẩn bị xung kích trí tôn cảnh thạch hạo hướng về phía hỏa linh nhi nghĩ cái gì thì nói cái đó phảng phất giống như là muốn đem chính mình sở hữu tình huống đều nói tinh tưởng vân anh các nàng đều tự giác đi ra không có quái g i y hai người ôn chuyện miệng của ta chắc chắn từng khai quang phượng vũ đối với thanh ý thì nói thanh y vì liếc nàng một cái vậy sao ngươi không đi xem bói cái này sao đương nhiên là không làm được dù sao đại bộ phận thời điểm đều mất linh phượng vũ cười hắc hắc lúc này vân anh các nàng đi tới đã lâu không gặp vân hy nhìn xem những khuôn mặt quen thuộc này vừa cười vừa nói đúng vậy à liền biết vân anh lần này nhất định sẽ đem ngươi tiếp nối đây cũng là tiểu đồn à, trời ạ mười mấy năm không thấy nó đều mập nhiều như vậy bất quá nhìn xem đáng yêu hơn để cho ta ôm một cái trước tiên phượng vũ gật gật đầu tiếp đó nhìn về phía trắng loa tiểu đồn lập tức đi lên trước mở sờ hoa vẫn là cảm giác quen thuộc phượng vũ yêu thích không ngông tay tiểu đồn ngồi trồm ở nơi đó hít、mắt. hất cằm lên một mặt biểu tình hưởng thụ ta cũng muốn ta cũng muốn con thỏ nhỏ lập tức cũng cảm thấy trong ngực kỳ lân thú con không thơm vứt qua một bên chạy tới sở tiểu đồn kỳ lân thú con một mặt một b ư ớ c đang ngủ ngon giấc như thế nào đi trên mặt đất chờ nó nhìn thấy chủ nhân của mình vậy mà tại sùng ái một cái màu bạc sinh vật trực tiếp trong váng đây chính là chủ nhân của nó tại sao có thể sùng ái những thứ khác động vật đâu nghĩ tới đây kỳ lân thú con liền hướng về tiểu đồn và tới muốn đem tiểu đồn đ ư t mở nhưng kết quả mặc cho nó như thế nào chen tiểu đồn đều không nhúc nhích tí nào chính nó còn bị bắn ra tiểu bạch không cho phép khi dễ tiểu đồn con thỏ nhỏ cảnh cáo kỳ lân thu con rất bị khuất đối phương đều chiếm đoạt chủ nhân của nó còn không cho nó làm chút cái gì không hơn nữa ngay cả chủ nhân cũng không đứng tại nó bên này thật sự là quá khó khăn rất nhanh tại đại gia giới thế công tiểu đồn n g ã xuống đến không hết bao nhiêu con tay tại trên người nó vớt ve rất được hoan nghênh những người khác nhìn thấy tiểu đồn được hoan nghênh như vậy một đám tiên tử dở trò hận không thể lấy thân thay thế quả nhiên tiểu đồn chính là tiểu đồn đi tới chỗ nào đều được hoan nghênh như thế thanh ý hải vừa cười vừa nói dừng một chút nàng lại có chút h ế u kỳ tiểu đồn cảnh giới ta vậy mà nhìn không thấu nó sẽ không tu vi so với chúng ta đều cao a lúc nói câu nói này thanh y đi chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đi tới cựu thiên tu hành mười mấy năm còn đi đế quan tham chiến chẳng lẽ vẫn là không sánh bằng yêu ngẩn người tiểu đồn không tệ tiểu đồn đã đ ộ t nhất cảnh cảnh giới cụ thể ta cũng không biết vân hy hồi đáp nghe được vân hy trả lời thanh y đi hãy lặng lại còn thật là dạng này đ ộ t nhất cảnh trung kỳ bất d i ệ t đạo thân nói ra tiểu đồn chân thực tu vi thực sự là có dạng gì chủ nhân liền sẽ có dạng gì sùng vật thanh y đ ì hãy nho nhỏ rung động một cái tốc độ tu luyện này đều nhanh bắt kịp thạc hạo hơn nữa nàng la biết đến tiểu đồn có thể miễn dịch hết thể pháp lực công kích chuyên tu nhục thân sức chiến đấu cũng là đứng đầu nhất một loại kia lợi hại như vậy sùng vật toàn bộ cựu thiên thập địa đoán trường chỉ có vân anh thủ hạ tiểu đồn xem ra coi như chúng ta đi tới trên chín tầng trời tiến hành tu hành cũng không nhất định liền sẽ so với các ngươi nhanh thanh ý vì hề nhìn xem vân hy đối phương khí tức giống như nàng cường đại ngoại trừ tu hành ta cũng tìm không thấy cái gì sự t ì n h khác tới làm vân hy cười cười thanh Y vì hề gật đầu một cái có thể lý giải cho tới nay như hình với bóng người đột nhiên c á c h ra nhất định sẽ vô cùng không quen nếu như không tìm chút chuyện gì đó làm thay đổi vị trí lực chú ý liền sẽ dễ dàng suy nghĩ lung tung đại trưởng lao bên đó như thế nào vân anh mở miệng đã bố trí xong ngày mai hẳn là liền có thể đi qua thanh y rỉa trả lời bên kia thạch hạo cùng hỏa linh nhi nhặt bạ ra một điểm ngồi xuống nói chuyện nhìn hết sức cao hứng kỳ quái linh nhi tỉ tỉ không phải nói gặp mặt muốn nắm chặt lỗ thai hẳn sao làm sao còn ngồi vào cùng một chỗ đi tiểu tử nhìn chằm chằm tình huống bên kia hơi nghi hoặc một chút méo lỗ thai thanh y rỉa vô ý thức thì nhìn hướng về phía vân hy nàng nhớ ký thạch hạo trước kia thế nhưng là cắn lỗ h a i của nàng vân hy đối đầu tầm mắt của nàng sắc mặt bình tĩnh tự nhi nói lên chuyện này trước kia ta thật sự hẳn là để cho tiểu anh thay ta ra tay giao hơn hắn một chút hiện tại cũng không có cái tâm tình này dễ nói ta có thể thay ngươi ra năm đó khẩu khí kia thanh ý rỉa vừa cười vừa nói nhìn ra được vân hy thật sự buông xuống đều đi qua ta cũng sẽ không là năm đó u mê rốt nát kia t h i ể u nữ hiện tại nhớ tới cũng là cảm thấy buồn cười bây giờ ta thực tình hy vọng các ngươi có thể một mực dắt tay tiếp tục đi vân hy nghiêm túc nói c ả m tạng ta biết thanh ý rỉa gật đầu u y u y u y không thể nào không thể nào sự tình phát triển có chút ở ngoài dự liệu a vân hy ngươi thối lui ra khỏi phượng vũ đem đầu đu lại rất kinh ngạc nhìn xem các nàng đúng vậy à nghĩ thông suốt ta có tiểu anh là đủ rồi còn muốn cái gì xú nam nhân vân hy vui lụa chính là chính là ai nói nữ tử liền nhất định phải có đàn ông không có nam nhân như chúng ta có thể thực hiện được thì m u ộ i ta ủng hộ ngươi phượng vũ vô cùng đồng ý ha ha ha nghe được một tiếng này thì m u ộ i mọi người đều cười đúng vân hy cùng chúng ta nói một chút ba ngàn đạo c h â u tình huống thôi đi qua lâu như vậy cũng không biết thế nào hả o kỳ thực những năm này ba ngàn đạo c h â u rất bình tĩnh cùng ngày đi qua rất nhanh sáng sớm tất cả mọi người thân sắc cổ quáy nhìn cách đó không xa ba người thanh ý, ý hỏa linh nhi còn có thạch hạo buổi tối hôm qua ta giống như nghe được mổ heo gọi a không phải là hảo g i á ca tào vũ sinh biết rõ còn cố hỏi con rất lớn tiếng đúng a đúng a ta cũng nghe được đó chính là mổ heo gọi kêu có thể vui mừng có chút thêm hai còn nghĩ nghe con thỏ nhỏ cũng phụ h ò a nói nghe vậy tất cả mọi người buồn cười chỗ nào là cái gì mổ heo gọi mà là tại chấp hành gia pháp a thạch hạo một mặt vẻ xấu hổ lỗ thai của hắn đều đỏ còn lớn một điểm có trời mới biết hắn buổi tối hôm qua thụ bao lớn tội thanh nhi cũng coi như ngay cả hỏa linh nhi đều như vậy không có chút nào g i ả n vừa mới gặp lại lúc ôn u lúc này sáng sớm tản bộ tiểu đồn đi ngang qua bên cạnh thạch hạo tiếp đó ở trước mặt hắn ngồi xổm xùng dưới nhìn xem hắn toàn thân đều tràn ngập phật hệ khí tức người đang làm gì thạch hạo đối đầu tiểu đồn ánh mắt cũng cảm giác giống như là tại đối mặt một vị đại sư cả người cũng không khỏi tự chủ khẩn trương hắn thật sự rất kinh ngạc cái này chỉ một bạc chuột bự vậy mà dài lớn như vậy loại kia phật hệ khí chất đơn giản đều phải hóa thành thực chất tràn ra bên ngoài cơ thể chỉ là nhìn xem nó liền có thể để cho người ta cảm giác nội tâm yên tĩnh tiểu đồn không nói không rằng cứ như vậy nhìn xem hắn ánh mắt thanh tịnh giống như cơ chí giống như đần độn lại thật giống như nhìn thấu giữa trần thế hết thể hỗn loạn thâm thúy vô biên một người một đồn cứ như vậy nhìn nhau nhìn rất quái dị phốc ha ha ha liền tiểu đồn đều có thể thương hắn thấy cảnh này phượng vũ các nàng đều cười to nước mắt đều bật cười cái này khiến thạch hạo lập tức xạ mặt lại ngươi có thể hay không cách ta xa một chút hắn phát hiện càng là cùng tiểu đồn đối mặt lại càng phát giác nó hai cái lô mùi giống hát động cảm giác một g i â y liền sẽ thôn phệ hắn tựa như tiểu đồn vẫn như cũ chỉ là thẳng tắp nhìn xem hắn như là hóa thành pho tượng chỉ có hai cái lô t a i nhỏ đang động tiểu đồn đừng để ý vị đại thúc này chúng ta đi những địa phương khác toàn đem tiểu đồn n à y đi tiểu đồn nhờ vậy mới không có tiếp tục ở nơi đó đứng dậy chậm rãi đi ra phúc lúc này thanh y đi cùng h ỏ a linh nhi cũng không nhịn được cười ra tiếng cái này còn không phải là bởi vì các ngươi hai cái ngươi nói cái gì thạch hạo vốn định đối với hai nữ phàn nàn một câu kết quả còn chưa nói xong liền bị hai nữ sắc mặt dọa cho trở về không không có gì ta lẩm bẩm thạch hạo miệu túng xa xa mọi người thấy một màn này đều lắc đầu một cái giống như thở dài giống như cảm k h á i xem ra liền xem như hoang tại trước mặt yêu thích nữ tử cũng muốn dỡ xuống pha mang loại tình huống này tên gọi tắt thê còn nghiêm tiểu đồn về tới vân anh cùng bên người vân hy tại các nàng bên cạnh nằm xuống lười biếng mà thoải mái dễ chịu còn có mấy phần ưu nhã tiếp đó vân anh lấy ra một đống thần liêu còn có tiết liệu cho tiểu đồn làm bữa sáng ăn quá xa hoa nhà ai sùng vật ăn đến tốt như vậy ta đều muốn cho vân anh làm sùng vật phượng vũ trấn kinh nói đừng nói là phượng vũ chính là những người khác thấy được cũng là ý nghĩ như vậy đây chính là tiên vương sùng vật quá có bức cách liền ăn đồ vật cũng là thế gian cấp cao nhất làm sao không để cho người ta hâm mộ lúc này một đầu kim quang đại đạo từ trên trời ra xuống đại trưởng lão mạnh thiên chính đến đại trưởng lão nhìn thấy đại trưởng lão mạnh thiên chính xuất hiện đại gia liền biết chắc chắn là tiên vương động phủ đã sắp xếp xong xuôi kế tiếp bọn hắn thì đi nơi đó tu hành hết thệ đều đã sắp xếp xong xuôi các ngươi chuẩn bị theo ta đi qua đi đại trưởng lão mạnh thiên chính nói với mọi người nói xong hắn liền chú ý tới tại chỗ có một chút chưa từng thấy thân ảnh vân hy xin ra mắt tiền bối vân hy đứng dậy hành lễ tiểu vân anh vẫn là đem ngươi tiếp đ ố i không cần đa lễ ngươi ở nơi này thân phận cũng không bình thường đại trưởng l ã o cười ha ha một tiếng sau đó hắn nhìn về phía đi tới thạch hạo cùng hỏa linh nhi không đợi đại trưởng lão mở miệng thạch hạo liền trước tiên giới thiệu đại trưởng lão đây là hỏ xin ra mắt tiền bối văn bối hỏa linh nhi hỏa linh nhi cũng hạ thấp người hành lễ nghe được thạch h ạ o giới thiệu đại trưởng lão trong mắt ý cười càng thêm hơn tiểu tử này cũng không âm thanh không vang liền có hai vị hồng nhan c h i kỷ một vị là bộ thiên đạo thành nữ một vị hay là đến từ hỏa t u ộ c hảo tới tốt v ề sau ngay ở chỗ này thật tốt tu hành đại trưởng lão thần sắc h ỏ a ái ân hỏa linh nhi nhìn thấy đại trưởng lão h ỏ a ái như thế cũng là nhẹ nhàng thở ra dù sao vị này cũng là thạch h ạ o ân sư còn là một vị chân tiên cường giả đại trưởng lão cuối cùng mới nhìn đến tiểu đồn ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị thật thần kỳ sinh vật vẫn là độn nhất cảnh đại trưởng lão. đây là tiểu đồn tiểu tử chủ động giới thiệu nguyên lai、like、là tiểu đồn a có chút không đơn giản nha tốt chúng ta đi thôi đại trưởng lão thu hồi lòng hiếu kỳ mang theo t r ư ớ c mọi người hướng về đã an bài tốt tiên vương đậm phủ lần này khám phá ra tiên vương đậm phủ đồng dạng ở vào vô l ư ợ n g tiên tại một chỗ tiên cổ cựu địa đại trưởng lão liên hợp thánh viện tiên viện v i ệ n chủ cùng với các đại trưởng sinh thế gia đại nhân vật đem t ò a này tiên vương đậm phủ bố trí trở thành giống thiên thần thư viện chỗ chỉ có điều lần này đại trưởng lão bọn hắn những thứ này cựu thiên thập địa đình tiêm tu sĩ muốn bồi dưỡng là đứng đầu nhất một nhóm cao thủ trẻ tuổi có thể xưng từ trước tới nay tu vi cao nhất một nhóm đệ tử hoa cựu thiên thập địa còn có tốt như vậy chỗ đi tới chỗ cần đến thời điểm tào vũ sinh nhìn xem cảnh tượng trước mắt trận to hai mắt tiên khí bốc hơi giống như màu trắng giao long tại du tẩu nơi này dưới mặt đất có một đầu kinh người tiên mạch rất nhiều thần sơn cao vút tản ra ngập trời thần hạ tại chỗ chính giữa nhất có một tòa rộng lớn đạo trường vô cùng rộng lớn tiên khí bao phủ mặt đất t r u n g quanh cổ nhai đứng xử sững còn có tiên âm đang vang vọng là chân chính tiên gia đạo trường cao nhất chỗ có một tòa đạo đài cổ pháp vô hoa tựa như đã trải qua vô tận năm tháng rèn luyện tản g a đạo vận cho nên tại mặt pháp thời đại đến trước đó chúng ta những lao gia hỏa này sẽ tận lực dạy bảo các ngươi các ngươi cũng muốn nắm chặt cơ hội không nên lười biếng mỗi nhiều một phần thực lực liền sẽ trong tương lai nhiều một phần hy vọng đại trưởng lão mạnh tiên h chính đứng ở phía trước âm thanh hùng vĩ ngữ khí nghiêm túc nghe được lời của đại trưởng lão các đệ tử đều thần sắc trịnh trọng không dám chút nào hoài nghi mặt pháp thời đại đến đã định trước có thể là mười năm sau đó có thể là hai mươi năm sau đó cũng có thể là là sau năm mươi năm nhưng duy nhất đã xác định là sẽ không vượt qua trăm năm trước lúc này bọn hắn muốn hết tất cả biện pháp tới tu hành đ ể cao thực lực của mình như thế mới có thể đối mặt tương lai đại hồng lưu bắt đầu từ hôm nay một cỗ tu hành không khí tại vô lượng thiên tràn ngập ra trên thần sơn v â n anh tại cùng bất d i ệ t đạo thân uống trà đánh cờ đến các nàng loại tầng thứ này ngày thường mọi cử động là tu hành cũng là đại đạo tiểu đồn liền an tĩnh ghé vào một bên giống như là tại chợ mắt thỉnh thoảng lại sẽ đứng dậy ăn cái gì rất thoải mái cách đó không xa v â n anh ngồi xếp bằng ở chỗ kia trên thân p h ủ văn vân quanh hào quang rực rỡ đến nỗi tiểu tử đ ứ a b é kia ngoại trừ tu hành chính là đi tìm tiểu cầm các nàng chơi rất xem trọng khổ nhàn kết hợp tại những địa phương khác những người khác cũng đều tại khắc khổ tu hành không có lãng phí thời gian nếu biết mặt pháp thời đại muốn đến vậy nếu là còn không dành thời gian tu hành tăng cao thực lực cũng có chút ngu xuẩn một ngày này đại trưởng lão mạnh thiên chính xếp bằng ở cái kia xưa c ũ đạo đài phía trên khai đàn g i ả n g đạo quang vũ bay tán loạn vô số tiên đạo ký hiệu vẩy xuống thiên địa run r u dày vô số thần thú hư ảnh hiện lên còn có màu vàng đại đạo hoa sen n ở rộ trong hư không thần thánh dị tượng t r ê n đầy thiên địa đại đạo cùng gieo vàng bàng bạc thiên địa đạo vận phun trào để cho tất cả đệ tử đều đắm chìm trong đó không chỉ là đệ tử còn có những cái kia cường giả tiền bối các đ ạ i đ ỉ n h cấp đạo thống đại nhân vật trí tôn đều đích thân tới hiện trường lắng nghe đại trưởng lão đạo âm một vị chân tiên đại đạo coi như chỉ là lĩnh nộ có chút trận này giang đạo hết thể kéo dài dòng d ã ba ngày thời gian rất nhiều đệ tử đều bởi vậy được ích lợi không nhỏ tu vi làm ra đột phá cứ như vậy thời gian mười năm lạng yên mà qua tại trên thần sơn vân anh vẫn như c ũ còn tại cùng bất d i ệ t đạo thân đánh cờ phản phất thời gian như c ũ dừng lại ở mười năm trước không có chút nào trôi qua tiểu đồn cũng vẫn là ghé vào một bên lười biếng mà thoải mái nhưng tu vi của nó cũng đã đi tới độ nhất n cảnh hậu kỳ cách đó không xa vân hy cũng là như thế tu vi cũng đột phá đến độ nhất cảnh đây hết thể đều thuyết minh thời gian bình thường mà đang trôi qua lại là mười năm trôi qua tại trong lúc này vân anh hiện thân giảng đạo qua một lần đem kiếm thần đạo cơ sở pháp môn t r u y ề n tiếp âm ẩm thiên địa kịch trấn toàn bộ vô lượng thiên đều đang r u n dậy một lần tiếp một lần liên tiếp chấn động chín lần có thể nhìn thấy vô số tinh huy từ vựng ngoại bông u xuống hóa thành dòng sông tạo thành thác nước bông u xuống đây là một loại kỳ cảnh giữa thiên địa tất cả nhật nguyện tinh hoa đều tại tụ t ậ p hướng về một tòa trên thần sơn quán t r ú mà đi là thạch hạo bế quan tri đ ị a trời ạ chẳng lẽ là hắn muốn đột phá tất cả mọi người đều đánh thức nhìn xem đầy trời tinh huy dội rửa xuống che mất ngọn thần sơn kia giờ khắc này tất cả mọi người hiểu rồi cái gì là thạch hạo muốn đột phá. giờ này rõ ràng là ban ngày thế nhưng là t r ò m sao long lánh ước vạn dặm tinh không hiện lên tinh đ ầ u đầy trời có thể thấy rõ ràng liền ánh mặt trời đều không thể c h e lấp loại cảnh tượng này rất mỹ lệ cũng rất bao la vĩ đại nhanh đi theo ngồi xuống tu luyện lĩnh hội chính minh pháp đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng một đám các đại nhân vật lập tức thúc giục tất cả đệ tử đây là một hồi cơ duyên lớn lao trí tôn thành đạo phía trước sẽ thu thập cản khôn bản nguyên nhất chi khí luyện hóa vô thượng tinh hoa có thể phúc phận phụ cận toàn bộ sinh linh tất cả trí tôn thành đạo cũng là như thế sẽ phúc phận rất nhiều sinh linh nhất là tộc nhân của mình cái này cũng vì sao lại nói một cái tộc đàn có người coi là trí tôn một cái cường đại gia tộc liền sinh ra cái này không riêng gì bởi vì xuất hiện trí tôn cũng bởi vì đến gần tộc nhân lấy được t ẩ y lễ thực lực tăng cường tiềm lực cũng là như thế bây giờ tại thạch hạo bế quan trên ngọn thần sân kia thạch tộc người đều ở đây phạt mao t ẩ y thủy thoát thai hoán c ố t không nghĩ tới thạch hạo đại thúc nhanh như vậy liền muốn trở thành trí tôn mười năm trước còn thấy hắn buồn g i à u chậm chạp không cách nào đột phá đâu tiểu tử nhìn xem ánh sao đầy trời rất là kinh ngạc thạc bây phá vỡ 500 năm trăm n ă m giới hạn không hổ là hắn vân hy cảm khái phảng phất tại trên thân thạch hạo liền không có cái gì không thể nào bất quá vẫn là nhà nàng vân anh lợi hại hơn chính là trí tôn đã rất nhanh đáng tiếc vẫn là không nhìn thấy hắn thành tiên một ngày kia bất d i ệ t đạo thân cười cười vân anh thần sắc bình tĩnh nhìn xem ánh sao đầy trời ánh mắt sâu thẳm không biết suy nghĩ cái gì ầm ầm quần tinh cùng chấn động tinh hà xoay tròn đó là thiên địa quy tắc tại chấn động quần tinh run r à y theo tiếng vang như s ớ m sau đó hạ xuống đậm đà hơn nhật nguyện tinh hoa phu cận rất nhiều người cũng có thể cảm g i á được đạo hạnh của mình đang tăng trưởng đối với trời đất cảm Một đại o đ trưởng lão mạnh thiên chính ánh mắt ngưng lại một chút liền nhận ra tia sáng kia trước kia hắn cũng trải qua quả nhiên liền cùng đại trưởng lao nói như vậy thạch hạo chịu đựng qua đạo kia xích quang sau đó còn có một đạo tử quang bông xuống mà tử quang vượt qua được sau đó còn có một đạo kim quang bông xuống cuối cùng tia sáng thiêu đốt hóa thành thiên địa nghiệp hỏa đốt cháy nguyên thần cùng đục thể của hắn tiến hành thẩm phán hồng trần nghiệp hòa ra thân có thể thấy được lao thiên đối nó thiên tư vẫn là rất công nhận bất d i ệ t đạo thân n h ư mày vân anh trước đây vẫn là nguyên thần trước một bước đưa thân trí tôn lĩnh vực nhục thân sau một bước bước vào nhưng cũng không có kinh nghiệm hồng trần nghiệp hòa tới lễ bởi vì không cần thiết thậm chí vân anh tấn thăng trí tôn cảnh liền cùng đột phá một cái tiểu cảnh giới một dạng cũng không có lớn như vậy thanh thế đương nhiên đây là bởi vì vân anh chính mình vốn là rất đặc thù bất quá nếu là lấy thân vi chủng chắc chắn không cách nào thuận theo thiên địa tự nhiên khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau bất diện đạo thân nhìn xem bị nghiệp hòa thiêu hủy đạo thân đại trưởng lão mạnh thiên chính nhữ mày ngay cả đại trưởng lão cũng không có gặp qua không cách nào thấy rõ huyền bí trong đó có thể nhìn thấy thạch hạo dường như đang cùng thiên địa vạn đạo tiến hành đối kháng cùng lôi kéo quá trình này phảng phất vô cùng vô tận một ngày hai ngày bốn hơn một mươi ngày thời gian trôi qua thạch hạo đều tại cùng thiên địa đại đạo đối kháng Thẳng đại ế n thiên địa đ đạo trưởng ự động mơ hồ, thối t lui. ê Nên n cũng không buông xuống, cũng không tận tôn mánh này. tính thành công bầu trời thủy thải trí liệt, thạch tẩy t r cái Đại có có khí hạo vô vì lệ là A. lao đối với thạch hạo loại tình huống này cũng là cảm thấy quái dị từ xưa đến nay còn không có cái nào trí tôn thành đạo có thể cùng thiên địa đại đạo đối kháng lâu như vậy đoán chừng ngay cả thiên địa đại đạo đều cảm thấy không kiên nhẫn được nữa trực tiếp không chơi cái này còn tính là thành đạo sao đại trưởng lao suy tư không có đại đạo đối với trí tôn trúc phúc cũng không biết có tính không viên mãn vô tận linh khí phun trào hướng về thạch hạo hội tụ mà đi bổ sung cần thiết thương thế trên người nhanh chóng khôi phục thuộc về trí tôn cấp bậc khí tức cùng ý áp hắn đều có thấy cảnh này đại trưởng lao yên tâm thạch hạo đã trở thành trí tôn thạch hạo đại thúc thật đúng là có thể chịu a ngay cả đại đạo đều chẳng muốn cùng hắn chơi tiểu tử cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới có người hay là dạng này đột phá đến trí tôn cảnh rất kỳ hoa khác loại thành đạo chính là như thế hắn đường phải đi còn rất dài bất d i ệ t đạo thân nói theo thạch hạo thành đạo bước vào trí tôn cảnh tất cả mọi người vì đó chúc mừng chúc mừng người a thạch hạo nhanh như vậy liền trở thành trí tôn lời kế tiếp chính là thành tiền tảo vũ sinh ôm bờ vai của hắ thạch hạo cười cười nào có dễ dàng như vậy ta tại cảnh giới này đều không viên mãn gánh nặng đường xa ngươi đã dẫn đầu tất cả chúng ta đ ừ n g khiêm nhường như vậy quá mức khiêm tốn thế nhưng là chính là kiêu ngạo chính là chính là chúng ta đại đa số người đều còn tại trạm ngã c ả n h đâu một đám người nâng ly c ả n chén liền đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng một đám lao đầu t ử uống hết đi mấy chén tiểu anh ngươi có tâm sự gì sao v â n hy chú ý tới vân anh t h ầ n sắc hỏi mặt pháp thời đại còn chưa b u ô n g xuống vật gì khác ngược lại là muốn t r ư ớ c nhảy ra ngoài là muốn cho cái này kỷ nguyên tốn nữa bên trên một mức sao một diệt đ ngày này trên chín tầng trời một chút cổ lao trong di tích đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách hư không lớn hỗn đ ộ n quần quận giống như vũ trụ bị người tràn ra có một cái thông đạo chậm rãi nổi lên hướng ra phía ngoài dâng trào tiên đạo tinh khí một chút đi ngang qua tu sĩ xuyên thấu qua những cái kia một khe lớn nhìn thấy trong thông đạo đứng lạnh lùng sinh linh đại kỳ phân phật nhiều càn quét càn không chi thế bọn hắn cho người cảm giác rất cổ quái p tin h tức h rất c vạn g i nhanh h cách vạn tuyến liền à trên tầng c từ h trong c mỗi cổ rất điệu chuyên h gia nội toàn dung cơ hồ đều không khác mấy cũng là có thần bí thông đạo hiện lên còn có thần bí cường giả khủng bố hư hư thực thực muốn b u n g xuống hiện thế thời bồi dối loạn đại trưởng lão mạnh thiên chính nhìn xem một đầu sen vào hư hào cùng chân thực ở giữa thông đạo ánh mắt thâm thúy sau khi cái lối đi kia có rất nhiều cổ lao thân ảnh mà tại những n à y cổ lao thân ảnh sau lưng nhưng là một mảnh vông ngần đại dương mênh ngông đen như mực mà thâm thúy p h ả n phất muốn đem tâm thần của người ta đều h ú t vào dạng này thiên địa k i n h biến để cho đại trưởng lao nghĩ tới trên một ít cổ tịch ghi lại một chút bí văn chẳng lẽ cái này kỷ nguyên lại bởi vậy mà chung kết sao đại trưởng lão lo lắng chớ nhìn hắn đã trở thành chân tiên nhưng tại đối mặt những cái kia chết đi vạn cổ các từng giả v sau đó hắn đã nghĩ tới vân anh lập tức đến nhà b á i phòng tiền bối không cần lo lắng những sinh linh này trả qua không tới bọn họ cùng giữa chúng ta cách tuế nguyệt vân anh nói cho hắn biết cách tuế nguyệt đại trưởng lão suy tư rất nhanh liền nghĩ tới điều gì lông mày hơi hơi d ã n ra bất quá vừa nghĩ tới những sinh linh kia sớm muộn đều biết bông u xuống hắn lần nữa nhớ mày thật đến đó một ngày cựu thiên thập địa thật sự còn có thể tồn tại sao làm tốt chính mình việc là đủ rồi chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được thân là tu sĩ càng là hẳn là đi mở tích tương lai của mình ngươi nói xem tiền bối vân anh nói ngay vậy đại trưởng lão trầm mặc phúc chốc tiếp đó n ở nụ cười ngươi nói rất đúng lo lắng nhiều hơn nữa cũng vô í c h quan sát lập tức mới là trọng yếu nhất tại vân anh ở đây ngồi sau một hồi đại trưởng lão rời đi tiền bối thật đúng là đối với phiến thiên địa này yêu thâm trầm a khắp nơi lo lắng bất diện đạo thân cảm khái dạng này người chính trực thật sự mười phần hiếm thấy tiểu anh chúng ta có phải hay không nên trở về thiên tri thành vân hy hỏi bây giờ cựu thiên thập địa các nơi đều xuất hiện vấn đề nàng cũng lo lắng thiên nhân tộc có thể hay không chịu ảnh hưởng cũng tốt vân anh gật đầu một cái vân anh chuẩn bị trở về ba ngàn đạo châu tin tức chuyển ra để cho phượng vũ các nàng đều rất kinh ngạc này liền muốn rời đi sao không định trở lại phượng vũ hỏi phượng vũ nhìn lời này của ngươi nói vân anh muốn tới cửu tiên h còn có cái gì không thuận tiện sao thanh y thì hãy cười nói phượng vũ phản ứng lại lúng túng n ở nụ cười cũng đúng nha không lâu sau nữa chúng ta cũng cần phải đều biết trở về đến lúc đó lại tụ họa những người khác đều còn không chuẩn bị trở về ba ngàn đạo châu đi muốn tiếp tục ở đây tu hành một đoạn thời gian tiểu cầm ngươi theo chúng ta đi thôi tiểu tử nhìn về phía tiểu cầm hai mươi năm trôi qua tiểu cầm đã duyên dáng yêu không i u trưởng t à n nhân, tu vi cũng tới đến hư đạo cảnh.、So、sánh giới, tiểu tử còn giống như 20 năm trước, thiếu nữ bộ dáng, phản h hư thiếu phất h một mỹ bộ tu tới tiểu tử trước, vị vi đại giới, đạo So k có biến Tiểu tuế không nhận nguyện ảnh hưởng. Tiểu cầm không hóa, có cầm lập tức đáp ứng mà là nhìn về phía các tộc nhân của mình tiếp đó cười lắc đầu không được tiểu tử tỉ tỉ chờ ta cùng các tộc nhân cùng một chỗ trở lại ba ngàn đạo châu lại tới tìm ngươi cùng sư tôn Cái cầm, lúc tiểu tiểu này, nhìn xem trưởng thành tiểu cầm, nàng tử xem Tiểu chương m hai trăm hai mươi tám tiên vực tin tức chương hai trăm hai mươi tám tiên vực tin tức sắp chia tay lúc vân hy đi tới thanh y cùng h ò a linh nhi trước mặt hạ thấp giọng hỏi thanh hạo đều trở thành trí tôn các ngươi lúc nào xử lý hôn lễ ngay vậy hai người cũng n h ị n không được sắc mặt bỏ bừng không nghĩ tới vân hy sẽ như vậy trực bạch hỏi các nàng vấn đề này chờ trở, trở lại ba ngàn đạo châu thời điểm a hai người nhìn nhau cấp ra trả lời cái kia cũng nhanh vậy ta liền đợi đến uống các ngươi rượu mừng đi nói xong vân hy liền đi xa chờ vân hy sau khi đi ra thạch hạo đưa tới nàng nói với các ngươi cái gì nói nhỏ như vậy không có chuyện của ngươi hai người nhìn nhau nở nụ cười tự nhiên là sẽ không nói cho hắn không nói thì không nói thạch hạo biết miệng chắc chắn cũng không phải chuyện thú vị gì các vị gặp lại tại một đám người đưa mắt nhìn phía dưới v â ba nghìn h các n n à rời h g i đạo liên tới quan t i trí châu n vân anh các nàng lần này trở lại thiên tri thành liền không có lớn như vậy thành thế ngoại trừ lao thiên người cùng trong tộc một chút cơn giả cùng với tri thân những thứ khác thiên nhân cũng không biết các nàng trở về tin tức đại điện bên trong lao thiên người hiếm thấy lộ ra thần sắc lo lắng những ngày này phát sinh ở ba ngàn đạo châu một chút vùng đất cổ thần bí sự t ì n h cũng đã chuyển khắp các châu còn có lưu ả n h tinh thạch đem hình ảnh chuyển tới nhìn xem liền mười phần dọa người tiểu vân anh cái này kỷ nguyên lại bởi vậy mà chung kết sao lao thiên người hỏi vân anh lắc đầu sẽ không những sinh linh kia cùng ở đây cách vô tận năm tháng trong thời gian ngắn không qua được nghe được vân anh nói như vậy lao thiên người lúc này mới yên tâm không thiếu ít nhất bây giờ là không có vấn đề đúng tiểu vân anh Còn có bây giờ cái này một tin tức còn tại bốn phía truyền bá có người tin cũng có người không tin vẫn là bán tín bắn nghi tình huống hẳn là thật sự tiên vực có tiên vương toa trấn cựu thiên thập địa một chút biến hóa có vực thể sẽ đối với tiên sinh ra nhất sinh định ảnh hưởng, sẽ đối với ra bây ọ n hắn tự nhiên cũng liền chuyện thể thấy tự có gì. xảy rõ ra b giờ loại này thời kỳ hẳn là tiên vực mở ra thời cơ tốt nhất thì nhìn những cái kia tiên vương thái độ vân anh gật gật đầu tiên cổ sau đó tiên vực liền đóng lại sẽ không tiếp tục cùng cựu thiên thập địa liên hệ bọn hắn cao cao tại tượng h lần này mở ra tiên vực chi môn đối với cựu thiên thập địa sinh linh mà nói chưa chắc phải nhất định là chuyện tốt lao thiên người sâu xa nói chỉ có người ngồi ở vị trí cao mới có thể hiểu có đôi khi thiên địa vạn linh chính là chó dơm không có ý nghĩa loại tâm cảnh này cố nhiên là lãnh khốc vô tình vô cùng đáng sợ nhưng người tu đạo phần lớn như vậy chỗ cao lạnh leo vô cùng a i chỉ có loại kia mặc kệ tại bất cứ lúc nào mặc kệ nắm giữ cỡ nào cái thế tu vi nhưng như c ũ lòng mang thương sinh người mới hiếm thấy nhất tốt hay xấu cũng không phải là tuyệt đối yên lặng theo dõi k ỳ biến liền có thể vân anh thản như nói lao thiên người gật đầu một cái không nghĩ nhiều nữa trong viện nhìn thấy vân anh trở về vân hy cho nàng rót một c h é n t r à nghe nói tiên vực có tin tức thật hay giả bên ngoài bây giờ giống như c h u y ể n đi xôn xao thật sự tiên vực hẳn là muốn mở ra vân anh gật đầu một cái tiên vực a những g e nói là một cái、so、thiên thập địa còn lớn hơn vô số lần chỗ. Có chân tiên, tiên vương, là rất nhiều đạo thống nơi nguồn, chân chính trưởng sinh, có yên vui, vân n có có cái khởi vui khái. là là là một thập rất cựu chỗ, có cảm so số đạo hy h địa vô lời này gần nhất ở bên ngoài truyền đi rất nhiệt liệt dẫn tới vô số nhân tâm sinh hướng tới điểm trọng yếu nhất đó chính là cựu thiên thập địa sinh linh cũng có cơ hội đi vào tiến vào t i ê n vực đây mới là để cho người trong thiên hạ đều chấn động phấn chấn nguyên nhân căn bản căn cứ vào một chút tin tức đáng tin nói là chỉ có bộ phận tinh anh mới có tư cách tiến vào tiến vực tiến vực một chút đạo thống có thể sẽ thu đồ chọn lựa xuất sắc nhất người trẻ tuổi những thứ này có thể tin tin tức đều là tới từ tiên điện nghe nói là vị kia tiên điện tản tiên tự mình nhận pháp chỉ mẫu thân chúng ta phải thừa dịp cơ hội này tiến tiên vực sao tiểu tử hỏi nàng biết chỉ cần vân anh có ý tưởng muốn vào tiên vực đó là chắc chắn không có vấn đề vân anh lắc đầu vẫn chưa tới thời điểm nghe được vân anh nói như vậy tiểu tử cũng sẽ không hỏi nữa ngược lại đối với nàng mà nói có đi hay không tiên vực cũng không có gì khác nhau tiểu đồn đây là thế nào là muốn đột phá sao tiểu tử nhìn về phía cách đó không xa tiểu đồn nằm trên mặt đất toàn thân phát sáng dâm dạp chằng trịt ký hiệu hiện lên bao quanh tiểu đồn độn nhất cảnh viên mãn khí tức bộc lộ chỉ là nhìn tiểu đồn bộ kia nằm trên mặt đất thoải mái vô cùng bộ dáng nhưng không giống lắm là muốn đột phá dù sao ai đột phá thời điểm còn nằm trên đất hẳn là tiểu anh thanh kiếm thần pháp đóng dấu ở tiểu đồn trên người nguyên nhân dẫn đến nó cảnh giới tăng mạnh à đoán chừng là muốn đột phá vân hy n g h ĩ n g h ĩ nói tiểu đồn chuyên tu nhục thân nhục thân cường hành vô cùng có thể khắc họa giữa thiên đ ị a tất cả ký hiệu sẽ để cho nó càng ngày càng mạnh vân anh đem hoàn chỉnh kiếm thần pháp truyền cho tiểu đồn tiểu đồn chẳng khác gì là ăn siêu cấp vô địch đại bộ hoàn nghị không đột phá đều không được xem ra tiểu đồn chẳng mấy chốc sẽ trở thành trí tôn tương lai còn có thể thành tiên hay kia là trên đời này độc nhất vô nhị lợn nước tiểu tử vừa cười vừa nói tiểu đồn bây giờ đã là độc nhất vô nhị vân hy mị cười cứ như vậy mấy ngày thời gian trôi qua tiểu đồn trên người quang huy càng ngày càng hưng hực nó mặc dù vẫn là một bộ bộ giáng ngủ nhưng thể nội lại chuyển ra giang hà trào lên sóng lớn ngất trời âm thanh đây là tại thuế biến cuối cùng quần tinh tại thiên không lập lòe tinh quang hội tụ hóa thành thác trời từ vực ngoại rủ xuống. r ộ i rửa tiểu đồn cơ thể hoa tiểu đồn cái này còn không có tỉnh n ó đây là m u ố n trong giấc mộng tấn thăng trí tôn sao tiểu t ử miệng nhỏ khẽ nhết nàng cảm thấy cái này thật sự là làm cho người rất rung động nhìn kỹ còn có thể phát hiện tiểu đồn miệng giật giật có lẽ là nằm mơ thấy ăn ngon quần tinh rực rỡ n h ậ t n g u y ệ t tinh hoa giống như ngân hà r ộ i rửa xuống vung xuống tại t r o n g thiên tri thành kinh người như vậy dị tượng bao trùm toàn bộ thiên nhân tộc tổ đ ị a n g ồ i xuống tu hành lao thiên thanh âm của người vang lên chuyến khắp toàn bộ tổ đ i ệ tất cả thiên nhân tộc tu sĩ đều toàn thân chấn động tiếp đó lập tức ngồi xếp bằng xuống trí tôn thành đạo sẽ phúc phận xung quanh hết t h ể sinh linh lao thiên người tự nhiên cũng là biết đến thiên nhân tộc tổ địa bên trên dị tượng toàn bộ thiên châu có thể thấy rõ ràng phụ cận các châu cũng là như thế đây là trí tôn thành đạo dị tượng a lại là thiên nhân tộc những cái k i ê u đạo thống cường giả đều khiếp sợ không thôi nhìn xem ngôi sao đầy trời lập lòe nội tâm không nói ra được rung động thiên nhân tộc có trí tôn sinh ra tin tức rất nhanh liền giống như phong bạo một dạng chuyên gia đã dẫn phát o à n h động cực lớn rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể tin cái này đều kỷ nguyên chi cuối cùng làm sao còn có tri tôn thành đạo cũng không phải hoàng kim đại thế đây không khỏi cũng quá k h ắ c thường chẳng lẽ là vị k i a kiếm tiên tử ngoại trừ nàng ta đã nghĩ không ra còn có ai ta cũng cảm thấy như vậy kiếm tiên tử thiên tư có một không hai v ạ n cổ lại đi trên chín tầng trời tu hành bây giờ đã nhiều năm như vậy chắc là vô cùng có khả năng trở thành tri tôn một số người đều cảm thấy là vân anh tại tấn thăng tri tôn suy nghĩ nhiều ta thừa nhận kiếm tiên tử thiên tư siêu phàm có thể coi là nàng lạ i yêu nghiệt cũng không khả năng nhanh như vậy liền trở thành tri tôn căn cứ vào cổ tịch ghi chép không có người có thể tại năm trăm năm trong vòng trở thành trí tôn đây là một cái ma chú liền xem như kiếm tiên tử cũng không ngoại lệ chính xác từ xưa đến nay vị tiên trí tôn không phải trải qua tuế n g u y ệ t rèn luyện mới có thể đột phá đến trí tôn cảnh kiếm tiên tử bây giờ mới bao nhiêu tuổi không đủ trăm tuổi à, không đủ trăm tuổi trí tôn ta cũng cảm thấy khả năng không lớn còn có một vài người cũng cảm thấy không phải vận h n h bởi vì không phù hợp lẽ thường nhìn các ngươi chút kiến thức này kiếm tiên tử có thể sử dụng thưởng thức đến đối đ ạ i sao đã nhiều năm như vậy ngươi biết kiếm tiên tử đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới lười nhác cùng các ngươi giảng muốn tin hay không trên ó m lại, t ậ n này kinh i h t mặt đất tiểu đồn còn đắm chìm tại trong lúc ngủ mơ liền xem như lập phá liền xem như trở thành trí tôn cấp bậc sinh linh nó cũng vẫn là dáng vẻ đó tiểu tử ngồi sổm xuống, xuống dùng ngón tay đâm tiểu đồn gương mặt phải đánh thức nó chậm rãi tiểu đồn cuối cùng là tỉnh lại nó đứng lên ngồi sổm lấy nháy n h y mắt một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng tiểu đồn ngươi trở thành trí tôn ngươi biết không tiểu tử ô m thân thể của nó nói cho nó biết tiểu đồn không có động tác gì chính là lỗ hai vô mấy lần biểu thị ta đã biết ha ha tiểu đồn ngươi thật đúng là như cái phật di l ạ c tiểu tử cảm thấy tiểu đồn dạng này thật là đáng yêu nói không chừng không cần bao lâu tiểu đồn cũng có thể thành tiên nó như vậy phật hệ thành tiên chắc chắn không làm khó được nó vân hy vừa cười vừa nói tiểu đồn ngồi bạn nàng nhiều năm như vậy giống như là bằng hữu cũng giống là thân nhân nàng tự nhiên hy vọng tiểu đồn có thể vĩnh viễn g i ở bên người thành tiên chuyện này thật đúng là không làm khó được nó bất diện đạo thân gật đầu một cái ngay à n nhìn đi r vậy vẫn anh người các h nàng trong c Có chờ nó t mắt đều thoáng qua vẻ kinh ngạc tiểu đồn đây là sinh ra đấu trí nếu thật là dạng này cái kia quá khó được phật hệ tiểu đồn rốt cuộc phải cháy lên rồi sao tốt tiểu đồn ngươi có phải hay không tại đối với ta tuyên chiến không có vấn đề thế a t nhưng n nhìn là tiểu đồn lập tức liền nằm xuống thần thái lười biếng mang theo một tia ưu nhã hoàn toàn nhìn không gian đó nơi nào có đấu trí ha <cười> ha tiểu đồn chính là rất tự dạng này cho dù có đấu trí cũng sẽ không quá nhiều ít nhất sẽ không để cho chính mình mệnh mọi lấy ta đi tu luyện tiểu tử bế con đi nửa năm sau tiên vực muốn mở ra tin tức liền đã chuyển khắp tiểu tiên hơn nữa đi qua chứng thực đều là thật cũng không phải là chuyên n g ô n lập tức trên chín tầng trời những cái kia trường sinh thế ra cùng với rất nhiều đỉnh tiêm đạo thống cũng bắt đầu hành động làm đủ loại chuẩn bị một ngày này trung châu cực lớn truyền tống trận vận chuyển mọi người ảnh hiện lên cuối cùng trở về lần từ b i ế trước t chính là mấy chục năm cũng không biết ba đạo châu thay đổi bao nhiêu đám người này dĩ nhiên chính là thạch h ạ o cùng t à o vũ sinh bọn họ trước kia bọn hắn kết thúc tiên cổ di đ i ệ a một nhóm liền đi hướng cựu tiên tri thượng đi lần này chính là mấy chục năm bây giờ mới trở về rời đi thời điểm trong bọn họ đại bộ phận đều là chân thần chỉ có số ít mấy người là thiên thần mà bây giờ bọn hắn toàn bộ đều trở thành giáo chủ cấp tồn tại thậm chí ngay trong bọn họ phần lớn người cũng là c h ạ m ngã cảnh cùng độ nhất n cảnh hư đạo cảnh giáo chủ ngược lại càng ít đến n ỗ i thạch hạo cái này trí tôn cũng không cần nói đã là nhân đạo đ ỉ n h tồn tại có thể nói cơ hồ vô địch tại ba ngàn đạo châu thạch hạo ngươi muốn trước đi tội châu sao tào vũ sinh hỏi nhìn hắn một cái sau lưng thạch tộc thành viên thạch hạo gật đầu một cái không tệ ta muốn trước đi tội châu thu xếp tốt tộc nhân cũng đúng vậy ta cũng đi theo ngươi tội châu à ngược lại trở về cũng không thấy được sư phụ ta người đoán chừng còn tại ngủ say tào vũ sinh nghĩ nghĩ cũng quyết định cùng thạch hạo đi tội châu tùy n g ư ờ i thạch hạo cũng không để ý thanh y ỉa vậy chúng ta trước hết ai về nhà l ấ y đến lúc đó lại tụ họp phượng vũ cùng con thỏ nhỏ các nàng cũng đều cáo b i ệ t nhau thanh y ỉa gật đầu cười hảo đến lúc đó lại tụ họp cứ như vậy một đám ba ngàn đạo châu thiên tài đứng đầu bây giờ cũng đã trở thành cường giả đỉnh cao d i ê n phần mình rời đi nhưng cũng có người chưa hề quay về ba ngàn đạo châu tỉ như thập q u a n vương trích tiên thậm chí là ma nữ bọn hắn đều được trên chín tầng trời truyền thừa nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về ba ngàn đạo châu ca ra p h ả i về bất lao s ơ n nói tin n cho cha mẹ tin tức mẹ g ư đưa ngươi ngươi ơ i nói tiễn hỏi. Nói liền rời đi, trở Tần ta trở Thạch Tần Tần về về. đầu, cần. muốn không không xong, hắn Hạo hảo, hay Hạo Hạo Hạo xoay có lắc bây giờ cũng là một vị trạm ngã cảnh sơ kỳ cao thủ hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía cuối cùng cũng chỉ còn lại có thạch nghị hắn trực tiếp mở miệng ta muốn trước trở về một chuyến thiên vân châu tiếp đó lại đi tội châu t ì m ngươi xử lý thạch tộc sự tỉnh hảo thạch hạo không nói thêm gì hắn đoán được thạch nghị hẳn là muốn trở về thấy hắn vị sư phụ kia trùng đồng nữ chờ thạch nghị cũng rời đi sau đó cũng chỉ còn lại có thạch hạo theo a Hỏa Thanh n Linh Nhi, cùng với Tiểu Cẩm cùng một đám thạch tộc thành viên. không cần thiên h thạch thì Y, Y là với Tiểu giáo, đi Cầm tộc có trước về một đám mà sở dĩ bộ thạch hạo đi, định đi đám nghi thôi hơi, cũng là có chính cùng chúng cũng thạch nàng mang người là hạo hít sâu một hơi, mang theo dự ý tốt. ta một Vậy sâu bọn i ế n không thấy gì nữa. Trưng Trân Tướng. Trưng Trân Tướng. mất thấy Theo thạch hạo gì b hắn cái này một nhóm cường giả trẻ tuổi từ cựu thiên lần trước về toàn bộ ba ngàn đạo châu đều náo nhiệt bởi vì trở về những thiên tài kia yếu nhất cũng đã trở thành hư đạo cảnh giáo chủ đại bộ phận cũng đã bước vào trạm ngã cảnh thậm chí là đội nhất cảnh điều này khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là đi trên chín tầng trời tu hành mấy chục năm mà thôi t u vi vậy mà đột nhiên tăng mạnh như thế tại di vãng liền xem như lại đứng đầu thiên tài không có tuế nguyệt lắm đọng không thông qua hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy l i ề n đột phá đến hư đạo cảnh cũng rất khó mà bây giờ một nhóm kia thiên tài chỉ dùng thời gian mấy chục năm liền đều trở thành giáo chủ cấp tồn tại làm sao không kinh người này chỗ nào giống như là kỷ nguyên tri cuối cùng nói là hoàng kim đại thế ta đều t i tưởng tất cả đều là giáo chủ a trạm ngã cảnh cùng đội nhất cảnh càng nhiều g tỷ như biên hoang chiến sự kết thúc dị vực uy hiếp đã giải trừ mấy trăm năm bên trong đều sẽ không còn có gian nan khổ cực đương nhiên tối kình bạo tin tức vẫn là cái này kỷ nguyên sinh ra một vị tiên vương cùng với một vị chất tiên theo vân anh trở thành tiên vương chém giết dị vực bất hủ chi vương an lan tin tức chuyển ra cả thế gian đều im lặng ngã sắt lặc ta sợ không phải đang nằm mơ Kiếm đạo châu sinh linh đều kính sợ đến điểm. từ i nay về sau thiên nhân tộc chính là ba ngàn đạo châu tối cường chủng tộc không có cái thứ hai nàng thậm chí còn chém giết một vị dị vực bất hủ tri vương đây chính là cùng tiên vương đồng cấp sinh linh nga cho dù là trở thành tiên vương kiếm tiên tử cũng vẫn như cũ có thể tại cảnh giới này s ư n g tôn hai chữ vô địch liên quan tới vân anh càng ngày càng nhiều nàng tại biên hoang sự tích bị truyền ra bị vô số người chuyển sướng ca tụng không phải còn có một vị chân tiên cường ra sao là ai nghe nói là trên chín tầng trời một vị trí tôn tên là mạnh thiên chính từng là thiên thần thư viện đại trưởng lão cũng là hoàng sư tôn hoàng nghe nói hắn giống như đã trở thành trí tôn không nghĩ tới hắn còn có một vị chân tiên cấp đường sư tôn không biết t i ê n điện minh thổ thần miếu kiếm cốc cùng yêu long đạo những thứ này đạo thống biết tin t ứ này lại là biểu tình gì vậy khẳng định sẽ mười phần đặc sắc ca không nói hoang cái vị kia sư tôn chỉ bằng chính hắn bây giờ là trí tôn liền có thể quét ngang toàn bộ ba ngàn đạo châu ha ha ta đoán một ít đạo thống muốn cụm đôi làm người toàn bộ ba ngàn đạo châu đã rất lâu cũng không có náo nhiệt như vậy qua mỗi ngày đều có đủ loại tin tức kinh người chuyên r a liền tiên vực muốn mở ra tin tức đều bị ép xuống thiên tri thành khi tất cả thiên nhân tộc biết được vân anh trở thành thiên vương trở thành b ả n kỷ nguyên tối cường sinh linh đơn giản đều phải đến cùng tiên vương a vô địch cấp bậc tồn tại vậy mà sinh ra ở thiên nhân tộc đơn giản chính là lao thiên phù hộ thiên nhân tộc bởi vì lục đại thiên nhân mà hưng thịnh trở thành ba ngàn đạo châu thập đại tối cường chủng tộc mà người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là trí tôn bây giờ ra một vị tiên vương đây là bực nào cực lớn vinh quang thực sự là quá dọa người hoa dương biết được chuyện này thời điểm cả người đều m ở bức l i ê n xem như hắn đối với vân anh tiên phú lại có lòng tin cũng không dám tưởng tượng vân anh sẽ ở cái tuổi này trở thành vô thượng tiên vương đối với số đông tu sĩ tới nói trở thành trí tôn đều m u ô n vàn khó khăn thành tiên đều trở thành truyền thuyết chớ nói chi là tiên vương nếu ai dám nói mình mục tiêu là tiên vương thật có thể đem người chết cười thế nhưng là vân anh làm được vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người trở thành bản kỷ nguyên tôn thứ nhất tiên vương cũng có thể là bản kỷ nguyên duy nhất một tôn tiên vương bây giờ suy nghĩ một chút ta lúc đầu thực sự là gặp vận may mới có thể đảm nhiệm nàng người hộ đạo hoa dương lắc đầu bật cười bởi vì điểm này hắn cùng với một vị tiên vương kết b i ế n quả tự thân vận mệnh cũng xảy ra cải biến cực lớn đột phá đến hư đạo cảnh không nói còn có hy vọng tiến thêm một bước trong viện vân hy đem mừng rỡ tìm không thấy nam bắc vân thương hải lao ra từ đưa tiến hô những người kia cũng thật là cái gì đều hướng chuyển ra ngoài bây giờ tốt người trong cả thiên hạ đều biết tiểu anh là tiên vương không biết kế tiếp còn có cái gì chuyện phiền phức vân hy đoán trách một câu đừng nói người khác chính là bên người trí thân đều cùng như điên cuồng hương phấn mà không dừng được có thể có cái gì phiền phức chuyện bên ngoài không cần để ý tới chính là vân anh c ư ờ i cười cũng không thể đều không đi lý tới dạng này cũng không tốt vân hy lắc đầu nàng phía trước vẫn luôn tại xử lý thiên nhân tộc s ử nghi biết phân tước có thể nói bây giờ thiên nhân tộc người chủ t r í ngoại trừ lao thiên người chính là vân hy t ỷ t ỷ người ngẫu nhiên cũng có thể học một ít tiểu đồn không có gì không tốt vân anh sờ lên bên cạnh tiểu đồn tiểu đồn ưu nhã nằm dạp trên mặt đất toàn bộ đồn đều đắm chìm tại trong không linh cảnh giới ta đây có thể học không tới vân hy cười tiểu đồn một thân này khí chất ai cũng không học được vài ngày sau một tin tức chuyên r a đưa tới manh động thạch hạ o mang theo thạch tộc trở lại tội c h â u sau đó nhìn thấy yêu long đạo kiếm cốc động hỏa vân mấy người đạo thống còn tại nhằm vào tội huyết trực tiếp đánh lên môn đ ỉ n h toàn bộ chấn áp càng là đánh chết một nhóm tu sĩ ngoài ra thạch hạ o còn đem những cái kia đạo thống lịch đại tích lũy được bảo vật cùng tài nguyên đều vơ vét sạch sẽ kể từ hôm nay ai như còn dám nhằm vào bảy vương hậu duệ chính là đối địch với ta hết thể chấn sát không chút lưu tình đây là thạch huyên c h u y ể n khắp toàn bộ tội châu sắc khí n g ậ p trời để cho vô số tu sĩ sợ hai b ả y vương hậu duệ h o a n g những lời này là có ý tứ gì có người không rõ ràng cho lắm không phải tội huyết sao tại sao lại là b ả y vương hậu duệ nghe nói cái gọi là tội huyết là hoàn án thách tộc hỏa tộc mấy người b ả y đại trùng tộc tổ tiên cũng là tiên vương tại biên h o a n g lập xuống chiến công h i ề n hách còn bị vạn tộc c h ú c phúc cái tiêu mi tâm ấ n ký cũng không phải là tội ấ n ký mà là chạy sôi tại huyết mạch chỗ sâu vinh quang một chút từ biên hoàng trở về tu sĩ biết được nguyên do đã nói đi ra a là thế này phải không bày đại tiên vương tộc đàn vậy làm sao lại trở nên chán nản như vậy mọi người cảm thấy khó có thể tin tiên vương tộc đàn dầu gì cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này a các ngươi không hiểu bảy vương tại biên hoang huyết chiến đến cuối cùng cường giả đều chết sạch chỉ tặng ra bộ phận tộc nhân ở hậu phương kéo dài huyết mạch chính là tội c h â u bây giờ những thứ này bảy vương hậu duệ cái này nghe đến mấy cái này tin tức là người bình thường nhặt bạ đều sẽ cảm giác đến bảy vương xúc động lòng người tộc nhân của bọn hắn cũng đều là tốt vậy bọn hắn làm sao sẽ trở thành tội huyết đâu bảy vương hậu duệ tại sao có thể bị đối đại như vậy có người không hiểu Bảy vậy ư ơ n g ở mà xảy ra chuyện như vậy cũng là bởi vì chuyện này bảy vương nhận lấy chỉ trích một chút không hiểu rõ chân tướng người thì cho bảy vương hậu duệ gắn tội danh còn nói xấu bọn hắn tượng trưng cho vinh quang cùng công hơn ơn ký vì tội huyết tớ nhớ đem bảy vương hậu duệ đóng đinh tại sỉ nhục trụ tượng những tu sĩ kia nói lên chuyện này đều tràn đầy a i t h á n chi sắc mặc dù bảy vương đích sắc v u n g đào hướng mình người nhưng đó cũng là có chút bất đắc dĩ lại gặp đến dạng này hiểu lầm liên lụy hậu duệ của bọn hắn chịu đến vô tận k h i ế n trách cùng hám hại có lẽ đây hết thể đều tại từ nơi sâu xa đã định trước bảy vương bất đắc dĩ làm chuyện như vậy lại mang đến không tốt kết quả mà kết quả xấu nhưng là từ hậu duệ của bọn hắn gánh chịu chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi nhưng mà tất nhiên bây giờ chân tướng rõ ràng tội huyết chi tên đương nhiên muốn sửa lại án xử sai về sau thế gian lại không tội huyết một mạch chỉ có bảy vương hậu duệ nếu là những cái kia đạo thống còn dám không phân phải trái hát bạch chính là bị diệt môn cũng là đáng đ ờ i không tệ kiếm cốc yêu long nói động hỏa vân những thứ này đạo thống đã phạm vào sai lầm lớn bây giờ nếu như không biết hối cải liền không có tiếp tục tồn tại tiếp cần thiết hiểu rồi tiền căn hậu quả mọi người một mảnh thổ thức trong lòng cũng lại không có tội viết hai chữ đối với thạch hạo cách làm ba ngàn đạo châu tuyệt đại bộ phận người cũng là biểu thị ủng hộ tại trước mặt trần tướng không dùng cãi lại trong lúc nhất thời kiếm cốc yêu long đạo cùng động hỏa vân những thứ này đạo thống để ẩn ẩn có một loại biến thành chuột chạy qua đường cảm giác bị rất nhiều sắc bén ánh mắt xem khi ấ y ngoại trừ những thứ này hãm hại qua tội huyết đạo thống thạch hạo còn hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem trước kia đối với hắn têu đánh têu giết một chút đạo thống cũng sách đi ra giáo h ơ n một trận giống minh thổ thần miếu thiên quốc ma quỷ viên tây phương giáo mấy người định tiêm đạo thống hiện nay đối mặt thạch hạo vị này trí tôn nhân đạo tuyệt điên tồn tại cũng chỉ có run lẩy bậy phần thạch hạo cứ như vậy từng cái từng cái tới quá đáng mê hoặc sự tình là một cái c h â m dứt khoa t r ư ơ n g mà ba khí đến nỗi thiên điện thạch hạo còn không dự định đi trêu chọc cái kia tàn tiên một cái nửa chết nửa sống tàn tiên về sau sớm muộn cũng sẽ bị hắn thu thập chủ yếu một、điểm. hay là hắn lo lắng tàn tiên cùng tiên vực có quan hệ gì c h ọ c tới những cái kia tiên vực tiên vương liền không tốt lắm nhất là tại kỷ nguyên tri cuối cùng ngay sau đó tiên vực có khả năng liền muốn mở ra thạch hạo dự định trước tiên đối với tiên điện tiếp tục quan sát thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua hôm nay thạch hạo muốn đám cưới tin tức chuyển ra để cho ba ngàn đạo châu lần nữa trở nên náo nhiệt hoang sắp kết hôn rất nhiều đạo thống đều thu đến thiệp mời liền trên chín tầng trời một chút trường sinh thế ra cũng không ngoại lệ nghe nói hoang sư tôn cũng biết đến thật sự vậy thật khó lường đây chính là một vị chân tiên a vẫn là cái này kỷ nguyên thành đạo m ạ n nhân nghe nói cái này vị trí tại trí tôn cảnh thời điểm liền lấy lực lượng một người chu sát dị vực năm vị trí tôn đánh đầu tháng đó à. vậy chúng ta cần phải đi chiêm ngưỡng một phen mới là hoang thành hôn thời gian là lúc nào muốn sớm xuất phát mới được dù sao nơi này cách tội châu thật sự là q u á xa cách mười mấy cái châu đâu theo thạch hạo muốn tại tội châu đám cưới tin tức truyền ra có thật nhiều tu sĩ đều trong đêm lên đường chuẩn bị chạy tới tội châu xem lễ trở về lâu như vậy cuối cùng có động tĩnh vân hy cười nói bọn hắn sau khi trở về vẫn luôn không có động tĩnh vân hy còn tưởng rằng bọn hắn cũng không chuẩn bị tại thời kỳ này thành hôn đâu lúc nào vân anh hỏi sau ba tháng thiếp mời cũng đã phát ra ngoài có chỗ có thể muốn một chút thời gian vân hy chỉ chỉ trên trời、Xoạ. đột nhiên một đạo tử quan g ngốc trời tiên khí lợn lờ thân ảnh của một cô gái đi ra chính là tiểu tử cái gì cái gì thạch hạo đại thuốc sắp kết hôn xem ra là nghị sinh con tiểu tử cũng là thích náo nhiệt chuyện như vậy đương nhiên sẽ không bỏ qua ngay vậy vân hy cười ra tiếng đại hôn cùng sinh con như thế nào dính liễu quan hệ nói cứng mà nói đó cũng là tuần tự quan hệ không sai biệt lắm rồi tiểu di tiểu tử đi tới tiểu đồn bên cạnh rán rán lên cùng tiểu đồn rán rán sau một hồi tiểu tử lại nói tiểu cầm không phải đã trở về rồi sao làm sao đều không thấy nàng tới đây tìm chúng ta vừa trở về chắc chắn bề bộn nhiều việc hơn nữa thạch hạo bọn hắn lại muốn đại hôn sao có thể đi được mở vân hy cười cười cũng đúng tính toán đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi gặp nàng chính là tiểu tử gật gật đầu ba tháng nháy mắt thoáng qua cuối cùng đã tới thạch hạo ngày đại hôn bây giờ tội châu thạch quốc khi xưa trên phế tích một mảnh cung điện hùng vi tọa lạc có vô tận tình cảnh mới đây chính là bây giờ thượng giới thạch quốc từ thạch hạo xuất lĩnh thạch tộc tự mình xây thành chỉ thấy những cái kia rộng lớn cung điện đều treo đầy vui mừng đèn l ư n g đỏ còn có màu đỏ băng gấm, trên đường chính. một đầu đỏ tươi đẹp thảm đỏ từ cao nhất cung điện cửa chính trải ra mà ra kéo dài hơn một ư ơ i dặm loa đây chính là bây giờ thạch quốc từ h o à n g chấn giữ của quốc rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến nhìn xem mới tinh thạch quốc đô thành đều cảm thấy vô cùng rung động trên bầu trời vô số phi cầm xe qua c h ờ rất nhiều tu sĩ hướng thạch quốc đô thành mà đi còn có rất nhiều tu sĩ không chế thần khí bay qua thậm chí có thật nhiều thiên thần ngự không mà đi thiên thần uy đẻ hiền hách không chỉ có thiên thần còn có giáo chủ cấp bậc cừng giả ngồi xe vua bay ngang qua bầu trời chấn động hư không còn có một đội tiếp lấy một đội nhân mã xuất hiện, đến từ đạo châu rất nhiều đạo thống rất nhiều đại nhân vật đều xuất hiện mục đích chỉ có một cái đó chính là đến đây tham gia thạch hạ hôn lễ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới tội châu có một ngày cũng biết xuất hiện dạng này tình huống tội châu bản địa sinh linh nhìn xem những cái kia đường xa mà đến c ư n g giả cũng nhìn không được thổn thức đây hết thảy đều là bởi vì một người hoang trong đô thành thạch tộc người đều ở đây bận rộn đám c ư ớ i ba vị nhân vật chính thạch hạo thanh y c ù n g hỏa linh nhi đều đang trong chuẩn bị không đúng những vật này hướng về bên kia chuyển những thứ này phong cái kia vừa đi tay chân đều nhanh một chút một vị mỹ phụ nhìn chằm chằm người hiện trường viên giống như là đất công một hồi chỉ huy nơi đó một hồi lại chỉ huy nơi đó cả người liền cùng con quay một dạng xoay chuyển không dừng được tại mỹ phụ bên cạnh còn đi theo một lớn một nhỏ hai nam nhân vội vàng cũng là đầu đầy mồ hôi ba người này dĩ nhiên chính là thạch tử lăng vợ chồng còn có tần hạo cái này tiểu lão đệ thạch hạo đại hôn xem như cha mẹ thạch tử lăng cùng tần di ninh tự nhiên muốn đứng ra thu xếp hảo hết thảy mặc dù mọi chuyện cần thiết cũng là tần di ninh tại lo liệu chương hai trăm ba mươi đại hôn chương hai trăm ba mươi đại hôn đại nhi tử đại hôn tần di ninh cái này là mẹ có thể nói là đánh lên mười hai phần tinh thần đến nỗi thạch tử lăng cùng tần hạo hai cha con này liền đánh một chút hạ、thủ. thần di lần à m cái đó. l hôn lễ này bất lao sơn cũng tới rất nhiều người còn có bộ thiên giáo vì chính là muốn đem trận này đại hôn làm oanh oanh liệt liệt nhiệt n h i ệ t nháo nháo cá biệt canh giờ sau đó hết thẻ cũng đều chuẩn bị ổn thỏa rồi bắt đầu đón khách tiệt thiên giáo đến đưa lên san hô huyết ngọc bốn cây thần dược một gốc tinh thần thần kim nàng g cân giáo chủ cấp công pháp ba bộ tiên h tiên thư việt đến đưa lên thần dược hai gốc thất thải tiên kim chiếc nhẫn một cái phượng hoàng linh vũ một cây thần nhai thư việt đến đưa lên long huyết thần câu thu con một đôi long huyết thiết nàng cân tam quang thần thủy hai dọn thu lễ âm thanh vang dội mỗi một âm thanh đều chấn động đỗ thành đại biểu cho quý khách đến nghe được những cái kia đ ỉ n h tiêm đạo thống đưa ra đại lễ để cho rất nhiều tu sĩ lưu l ư ớ i những vật kia người bình thường cả một đời cũng không chiếm được một dạng chân q u ý tới cơ điểm mà ở đây giống như là đại thông hàng đông thiên địa chấn động hư không v ặ t mẹo một cánh cửa mở ra k h í tức cường đại từ ở trong tràn ra hôn lễ hẳn là còn chưa bắt đầu à. thanh em hùng hậu vang lên chấn động tâm hồn tiếp đó mấy thân ảnh liên tiếp từ trong đó đi ra có lao giả cũng có trung n i ê n nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ cũng là cường giả đỉnh cao đám người ngầm đầu nhìn cái này một số người thần sắc kinh ngạc Cái này một số người chẳng lẽ là thân ừ cửu t i đi lên. Kế tiếp, có bóng người liên tiếp từ trong cánh cửa đi ra, còn có rất nhiều người tổ trẻ, người người ê lên. n bóng trong cánh còn cũng n là Kế từ rất tổ trẻ, có cửa có ra, h trung Long phượng đại trưởng lòng phượng Lão. đại màu ộ t thân m đỏ tân lam phục đang chiêu đãi khách mời thạch hạo nhìn người tới lập tức nên đón tiếp lấy đại trưởng lão bây giờ là một bộ trung niên nhân bộ dáng anh tuấn t h ầ n võ trên người có một loại t u ế n g u y ệ t tích lũy sau t r ứ n g t r ạ n g cùng thành t h ủ bị lực lạ thường hắn nhìn xem thạch hạo nợ nụ cười không tới chấm a đương nhiên không có chư vị mời tới bên này thạch hạo cười nói tiếp đó đem mọi người đón vào các người rốt cuộc đã đến bên này tao vũ sinh nhìn thấy từ cựu thiên đi lên người quen lập tức với tay tại bên cạnh hắn có con thỏ nhỏ phượng vũ tạ tiểu địch mục tử tiêu long nữ b ọ n người cũng là người quen cũ tại thiên thần thư viện cùng một chỗ tu hành còn đi biên hoàng đế quan đấu qua dị vực cường địch các ngươi tới phải trả thật đủ a lúc này thanh y cô nàng kia hẳn là trong phòng a đi đi treo nàng một chút bằng không thì về sau nhưng là không còn cơ hội ma nữ là cái không an phận mới từ trên chín tầng trời xuống liền chuẩn bị đi treo cận thanh y lệ hảo cái này có thể có ta ra nhập vào con thỏ nhỏ nâng cao tay vậy còn chờ gì đi ta biết thanh y cùng linh nhi ở đâu ta dẫn đường phượng vũ tiếp lấy hưởng ứng kêu gọi tiếp đó một đám tiên tử liền trùng trùng điệp điệp đi mở cái này ma nữ thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không công tha loại người này tốt nhất đừng đắc tội nhìn thấy cái kia một đám oanh oanh yến yến toàn bộ đều đi tìm thanh ý gì cùng hòa linh nhi tào vũ sinh liền không nhịn được sợ run cả người lao tạo như ngươi loại này lời còn là ít nhất thì tốt hơn cẩn thận bị nàng nghe được đem ngươi ghi tạc trên sách nhỏ trường cung diễn nhắc nhở tào vũ sinh liên tục gật đầu xưng là đến nội những người khác t h như thập quan vương trích tiên lớn cân đà thích chú ý thắc c ầ ngự long mọi người tất cả ngồi xuống tới uống rượu tá Tới chỉ ó rất n i ề u châu cũng các là đ n h có ấ p đạo thống, đương thống, nhiên cũng c một chút điều ạ o thống t không có khả năng có ớ tỉ như Tây trừ thống, rất như Phương, giáo, quỷ Viên mấy người. Ngoại những còn n h mấy Giáo, cái kia i đạo Ma Quỷ có rất nhiều các tu sĩ khác, mộ danh mà đến, đều được can Chỉ tu đều xuống. điều, sĩ danh mộ mà đến, bài đi xuống. Chỉ có điều, làm nhân vật chính thạch hạo không có cách nào chiếu cố đến bọn hắn những thứ này thông thường khách nhân chính là không bao lâu một đầu sáng trói thần hồng ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi vì bọn hắn đều biết người tới thân phận cao bao nhiêu sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương thạch hạo đại thúc chúng ta tới mau mau ra l ê n tiếp tiểu tử đứng tại giữa không trung chống n ạ n h hướng về phía trước hô to tất cả mọi người là s ư ớ n g sở nhìn xem thiếu nữ mặc áo tím kia rất hoạt bát nha đầu vậy mà gọi hoang đại thúc nha đầu hôm nay đang cười ta cho chút mặt mũi được hay không thạch hạ o âm thanh truyền đến mang theo có chút bất đắc dĩ trước mặt nhiều người như vậy gọi hắn đại thúc hắn cũng không cần mặt mũi sao t ố ta t ố ta hôm nay ngươi lớn nhất tất cả nghe theo ngươi tiểu tử hì hì nở nụ cười tiểu cẩm còn không m a u đi n ê n h đón quý khách tiếng nói rơi xuống một nữ tử đằng không mà lên đi tới gần hướng về phía vân anh cùng vân hy không người cúi đầu đệ tử tiểu cẩm bãi kiến sư, Tôn, sư Bá. lao thiên người mạnh khỏe thấy cảnh này rất nhiều khách nhân đều là khiếp sợ nữ tử này lại là tiên vương đệ tử tiểu cầm còn có ta cùng tiểu đồn lặng ngươi làm sao lại quan g ân cần thăm hỏi mẫu thân tiểu di cùng lao tổ tông đâu tiểu tử nháy náy mắt rất hoạt bắt nói tiểu cầm mỉm cười đương nhiên cũng hoan n g h ê n tiểu tử tỉ tỉ và tiểu đồn cái này còn tạm được tiểu tử thỏa mãn gật đầu một cái sau đó tiểu cầm đem vân anh đám người bọn họ đón vào dọc theo đường đi ánh mắt mọi người đều tề tụ tới chủ yếu vẫn là tề tụ tại trên thân vân anh dù sao đây chính là bản kỷ nguyên đản sinh một vị duy nhất tiên vương chân chính gọi là vô địch sinh Linh. đây là đám người lần thứ nhất trực quan mà cảm nhận được tiên vương chỗ đáng sợ ngay cả ánh mắt đều không thể nhặt bà hỏi tầng lại phàm là muốn nhìn nhiều lại không được liền xem như vừa mới vị tia chân tiên cương giả hoang sư tôn cũng không có cho người ta cảm giác như vậy bất quá đám người rất nhanh liền đón nhận điểm này bởi vì tiên vương vốn là cao cao tại thượng không giống với phàm trần bên trong sinh linh hạ có thể tùy ý bị người nhìn chăm chú cùng nhìn trộm mọi người không chút nghi ngờ nếu như không phải vân anh tận lực thu liễm tự thân k h í thế bọn hắn đừng nói nhìn một chút nhìn nửa mắt đều phải nổ tung không thì không cần nhìn liền có thể trực tiếp nổ tung tiên vương hai chữ hàm kim lượng là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ chất vấn vân trưởng lão theo vân anh các nàng nhập tọa chư vị trí tôn đều chủ động chào hỏi bọn hắn mặc dù là bối phận lớn nhất một nhóm người nhưng tại trước mặt một vị tiên vương đều là phụ vân vân anh hướng các nàng nhẹ nhàng gật đầu không nói gì thêm cứ như vậy phối hợp h ư n g trả đại trưởng lao cùng đám người cũng không thèm để ý nói chuyện với nhau trở lấy hôn lễ chính thức bắt đầu tiểu cầm phượng vũ tỉ tỉ các nàng đâu như thế nào không gặp người tiểu tử mang theo tiểu đồn ở đây bốn phía đi vòng vò phát hiện phượng vũ các nàng một đám nữ tử đều không có ở đây tiểu cầm liền cho nàng giải thích một chút cái gì chơi vui như vậy sự t ì n h sao có thể thiếu ta đây tiểu đồn chúng ta đi mau tiểu tử lập tức an vị không được mang theo tiểu đồn tại trong lối đi nhỏ chạy vội bên này không phải bên k i a tiểu cầm không thể làm gì khác hơn là dẫn bọn hắn đi một người một đồn tổ hợp ở đây vẫn tương đối nổi bật rất nhanh liền đưa tới chú ý cái kia ngân sát sinh vật không phải là kiếm tiên tử năm đó cái kia tiểu sùng vật ta không nghĩ tới đã lớn đến từng này như con nghĩa một người phát hiện khác ô n nữ g có, thiếu lúc nói câu nói này biểu lộ đều và mẹo gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi huynh đệ nén bi thương người bên cạnh tựa hồ biết rõ tâm tình của người này v ỗ bả vai của hắn một cái vân anh tại ba ngàn đạo châu là có rất nhiều hâm mộ giả chỉ là thế nhân đều rất rõ ràng lấy vân anh t h i ê n t ử chỉ sợ trên đời này cũng không có cái gì nam nhân xứng với nàng cho nên những cái kia vân anh hâm mộ giả đều cảm thấy vân anh sẽ mãi mãi cũng thuộc về l ạ i r a nhưng kết quả đến cùng vẫn là bọn hắn thua quen triệt triệt đề bọn hắn hâm mộ kiếm thiên tử ngay cả nữ nhi đều có a giờ khác này trong sân rất nhiều khách mời bên trong không thiếu tu sĩ đều c á c này trong sân rất nhiều khách mời bên trong không thiếu tu sĩ đều ở trong lòng gào khóc n g n t c á người nói k i tin tức đều không nghe được cái này rất kỳ quái dù là giữ bí mật phải cho dù tốt cũng không khả năng một điểm phong thanh đều thấu không ra chớ nói chi là kiếm thiên tử nữ nhi đều lớn như vậy coi như lừa gạt được ngoại nhân ít nhất cũng không gạt được chính mình người à thiên nhân tộc không có khả năng không hề có một chút tin tức nào n h ạ n qua lưu n g ấ n không ai có thể đem sự tồn tại của mình hoàn toàn xóa đi trừ phi là chết các người nói kiếm thiên tử đạo lữ có khả năng hay không đã các, cho nên liền thiên nhân tộc cũng không biết người kia đến cùng là ai một cái tu sĩ phối hợp phân tích rượu à đạo huynh phân tích đơn giản quá hay ta nguyện xưng ngươi là tối cường phân tích chuyên gia người chung quanh cảm thấy sự phân tích này rất hợp lý có thể giải thích phải thông vì cái gì kiếm tiên tử có nữ nhi lại không có đạo lữ tin tức coi như người kia không chết ta cũng muốn hung hăng nguyền rủa hắn đi chết chết mất trăm lần đều không đủ cái kia hâm mộ giả cắn giang nói đạo huynh nói cẩn thận ngược lại các ngươi khả năng cao có thể v u i trộm cũng không cần quá cản dỡ người bên cạnh nhắc nhở cái kia hâm mộ giả nhất miệng coi như hắn chết sớm bên cạnh mấy người cũng không có cách nào như vai xem ra kiếm tiên tử hâm mộ giả đều không tốt gây dễ dàng nguyền rủa người khác theo thời gian trôi qua hôn lễ rất nhanh là đến trọng đầu thân lương nhóm xinh Chỉ thấy một đám tới. gái cô vây đẹp quá a cao hai mang n hướng trên đài cao mà đến, hai vị thân nương thân h đài đỏ mà màu vị o theo cưới, mang theo khăn đẹp ộ i tại vũ đám người nâng phía dưới, chậm dãi đi tới đầu đám đ dâu, quá cô chậm ô. nâng Thân phượng phía nương nga vũ thực sự là tiện nghi thạch hạo người này dưới trận lập tức t r u y ề n đến một hồi chu lên đó là t à o vũ sinh bọn hắn những người tuổi trẻ này đang xào nóng không khí n à y một đám người trẻ tuổi vị tiêu đặt ở bên ngoài không phải nổi tiếng cừng giả hôm nay tại hoàng trong hôn lễ lại tùy ý như vậy quả thực để cho rất nhiều khách nhân kinh ngạc bây giờ thạch hạo cười tươi như hoa nhìn xem cái kia hướng tự mình đi tới hai vị tân nương trong lòng đẹp đến cực điểm tại thượng tọa thạch tử lăng vợ chồng cùng hỏa hoàng nhìn xem nhi nữ t h à n h gia đều rất cao hứng nhất bái thiên địa nhi bái cao đường phu thê g i a bái đưa vào đ ộ c phòng theo người chủ trì hô to hai vị tân nương bị thị nữ đưa cho phòng cưới thanh y lìa linh nhi chúng ta thế nhưng là chờ lấy ô m chất nhi chất nữ phải thêm sức lực c a phượng vũ các nàng vẫn không quên dặn dò lời này người đối với thạch h ạ o nói đi thanh y lý tức giận truyền âm nói thạch hảo thanh y l ì để chúng ta nói cho ngươi phải thêm sức lực sớm một chút sinh con ma nữ quay đầu liền cáo trạng thạng cười gật đầu không có vấn đề bao ha ha ha hôn lễ rất nhanh là đến cao trào thạch hạo cái này tân lang quan khắp nơi mời rượu tào vũ sinh bọn hắn cũng không k h á c h khí cái này tiếp theo cái kia thay nhau ra trượt muốn đem thạch hạo r ó t đổ để cho hắn tại đêm tân hôn số mặt thạch hạo nơi nào không biết bọn hắn tiểu tâm tư đương nhiên là vượt khó tiến lên nhìn thấy bọn này xuất sắc người trẻ tuổi thành ra lập nghiệp chúng ta những lao già này trong lòng cũng rất vui mừng a đại trưởng lão cảm khái hắn đều không biết nhiều năm không có trải qua dạng này hôn khánh chuyện vui liền chính hắn hải tử thành ra cũng đều là đơn giản bảy m ư ơ bản tùy tiện chuyện có thể nói cuộc đời của hắn số đông đều tại trong chiến số đông thời gian đều tại biên hoang ngăn địch đúng vậy à, bọn hắn là cựu thiên thập địa xuất sắc nhất một nhóm người trẻ tuổi đều hẳn là thành gia lập nghiệp sinh sôi dòng dõi đem cường đại huyết mạch kéo dài tiếp thánh viện cùng tiên viện lao đầu tử cũng nói các ngươi hai nhà thế nào lúc nào cũng xử lý một hồi thời gian bây giờ thế nhưng là rất khẩn cấp nói không chừng ngày nào cựu thiên thập địa liền có chuyện lớn xảy ra đại trưởng lão mạnh thiên chính nhìn về phía vệ gia cùng thác cổ nhà hai vị chúng ta liền không làm được như vậy long trọng bất quán nên phát t i ế p mời vẫn sẽ phát vệ gia cùng thác cổ nhà lao đầu tử cười nói hai nhà bọn họ tuổi trẻ hậu bối bên trong thác cổ ngự long đã cùng vệ gia bốn hoàng một trong vệ mẫn đính hôn chỉ cần thiết mời đến nhất định tới đây chính là chính các ngươi nói nếu là không đến chính mình tới cửa tới chịu đ ò n nhận tội không có vấn đề ha ha ha một đám lao đầu tự thoải mái c ư ờ i to nói đến nhà mình hậu sinh đều rất cao hứng t i ế cưới một mực kéo dài đến buổi tối đông đảo khách mời mới tuần tự rời đi đi náo động phòng đi t à o vũ sinh uống say như chết còn cùng trường cung diễn kể vai sát cánh h é t lớn muốn đi náo động phòng đâu kết quả hắn đã say đến ngay cả lộ đều thấy không do nghĩ náo ta đ ộ n phòng không cửa thạc hạo ngoài miệng không nói trong lòng lại đã sớm để phòng lấy bọn này hảo huynh đệ ngay tại lúc này từ trước đến nay là vui lòng cho hắn thêm phiền phức l ã o tạo ngươi thật đúng là thạch hạ hảo huynh đệ a i những người khác đều cười lắc đầu nếu ai dám đi náo đập h ò n g thạch hạ đoán chừng có thể đem hắn cho ném ra bên ngoài đi một chút t h ạ c h huynh sớm sinh quý tử đầu bạc giang long con cháu đầy đàn từ cựu thiên bên trên xuống tới người cũng đều phải rời đi không định ở đây ở một đêm thạch h ạ o đừng để chúng ta thất vọng à, nhất định phải làm cho thanh y sinh mười cái ma nữ trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở thạc hạ nghe song sạ mặt lại thật coi thanh y là heo không thành mười cái có phần cũng quá là nhiều nhiều nhất ba cái thạch hạo đại thúc chú ý thân thể à chúng ta đi tiểu tử cũng thiện ý nhắc nhở một câu ngươi nha đầu này nói cái gì đó ta cần chú ý thân thể sao thạch hạo trận trắng mắt nha đầu này có chủ tâm đúng không hả sau khi trao hỏi vân anh c ấ p nàng cũng rời đi trận này hôn l ễ trọng thể cuối cùng kết thúc chương hai trăm ba mươi mốt chấn áp cám chương hai trăm ba mươi mốt chấn áp cám kể từ trận kia hôn lễ trọng thể sau đó lại qua một tháng một ngày này tiên vực tin tức lại độ chuyển đến nghe nói là có tiên vực sứ giả bông xuống muốn tuyển chọn cựu thiên thập địa tuổi trẻ anh kiệt trở thành tiên vực đạo thống đệ tử tin tức vừa ra lập tức đưa tới manh động để cho vô số tu sĩ nóng mắt đây chính là tiến vào tiên vực cơ hội à có hy vọng đ ă n g lâm cái k i a phim trường sinh tịnh thổ tránh đi muốn đến thiên địa d ị biến chỉ là mặc dù tiên vực có sứ giả bông xuống nhưng đại đa số đạo thống cũng không có bất kỳ động tác cho dù là tiên vực khách đến thăm đối với cựu thiên thập địa cũng là người xa lạ không có khả năng không thêm vào phòng bị chỉ có những cái k i a bị chuyển tới tiên vực mỹ hảo mê hoặc tâm trí người mới có thể không kịp chờ đợi đụng lên đi nịnh bợ lại nói bây giờ cựu thiên thập địa thế nhưng là có tiên vương cùng chân tiên trấn giữ lại nơi nào cần liếm lắp khuôn mặt đi nịnh bợ tiên vực khách đến thăm rất、nhanh. tại tiên điện đáp cầu g ắ c mối phía dưới có không ít đạo thống đều gặp được tiên vực khách đến thăm những cái kia đạo thống tự nhiên cũng là cùng tiên điện giao h ả o thế lực là mặt hàng gì cũng không cần nhiều lời cái gì cái này kỷ nguyên vậy mà sinh ra một vị chân tiên cùng một vị tiên vương tiên điện tổ địa tiên vực khách đến thăm biết được những tin tức này đều khiếp sợ không thôi cựu tiên thập địa đều tại tiên cổ kỷ nguyên bị đánh tàn phá muốn thành tiên đó là khó như lên trời không nghĩ tới đến kỷ nguyên chi cuối cùng còn có thể sinh ra chân tiên cùng tiên vương không tệ căn cứ vào tin tức đáng tin thiên nhân tộc vị kia tiên vương vẫn là sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương không đủ trăm tuổi hơn nữa nàng còn tại biên hoang chém giết dị vực bất hủ chi vương an lan sau đó càng đem đầu lâu treo chấn nhiếp dị vực tiên điện người hầu đem cụ thể hơn tin tức cáo chi đem những thứ này tiên vực khách đến thăm c h ấ n kinh đến không muốn không muốn không đủ trăm tuổi tiên vương ta sợ không phải đang nằm mơ sao lại có thể như thế đây chẳng lẽ là tiên vương c h u y ể n thế nếu không từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua trẻ tuổi như vậy tiên vương tiên vực sứ giả kinh hại không thôi không đủ trăm tuổi tiên vương đã quá thái quá lại còn chém giết dị vực bất hủ chi vương an lan đây chính là an lan a Tại、tiên ạ t i vực sứ giả, giả tiếp tục hỏi thăm hắn phải biết tất cả tin tức tiếp đó truyền về đến tiên vực đi để cho mấy vị kia tiên vương định đoạt cựu thiên thập địa sinh ra tiên vương mạnh mẽ như vậy còn có chất tiên tuyệt đối là thiên đại sự tình vị kia chân tiên cường giả tên i là mạnh tiên chính tiên điện người hầu tiếp tục đem đại trưởng lão mạnh thiên chính sự tích nói ra nghe tiên vực sứ giả cảm xúc c h ậ p trùng vừa chấn kinh lại bội phục lấy thân vi trùng dám đạp vào con đường này cũng gọi là nhân trung hào kiệt khó trách có thể tại loại này trong lịch cảnh thành tiên tiên vực sứ giả giật mình cái kia mạnh thiên chính còn có một cái đệ tử tên là h o à n g đến từ thạch tộc tiên điện người hầu nghĩ nghĩ lại nói ơ n thạch tộc cái nào thạch tộc tiên vực sứ giả nghe được hai chữ này lông mày nhảy một cái tiên điện người hầu hơi khẩn trương một phần chính là khi xưa bảy vương ở trong cái kia một chi thạch tộc bảy vương nghe đến đó tiên vực sứ giả lông mày đã nhũ trật lại Có một sau ố việc, c hắn ũ khi ngay xong tiên vực sứ giả đã đầu đầy mồ hôi trong lòng của hắn cái kia sau、so、hối hận a thực sự là lòng hiếu kỳ hại chết mẹo hắn liền không nên hỏi chó má gì chân tướng chuyện lúc trước mấy vị kia tiên vương chắc chắn cũng tham dự tiên vực sứ giả sắc mà tâm trầm loại chuyện này liền hắn đều có thể nghĩ đến bảy vương hậu duệ bị định vì tội huyết đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được tuyệt đối có tiên vương cấp bậc đại nhân vật âm thầm trợ giúp thậm chí là bỏ đá xuống giếng vô luận như thế nào chuyện này cũng không thể từ trong miệng ta truyền đi tiên vực sứ giả hạ quyết tâm chính mình liền xem như cái gì cũng không nghe được chân tướng là cái gì ngược lại đừng hỏi hắn chính là đúng cái k i a gọi là hoang người trẻ tuổi thực lực như thế nào tiên vực sứ giả tỉnh táo lại tiếp tục hỏi bẩm đại nhân hoang thiên tư cách nổi bật đồng dạng không đủ trăm tuổi cũng đã bước vào trí tôn cảnh tiên điện người hầu hồi đáp、T. tiên vực sứ giả ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh thạch tộc vậy mà xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt hậu nhân phá vỡ 500 năm trăm n ă m đạo kia công xiềng phải biết liền xem như tại tiên vực ở trong chư vị tiên vương hậu duệ bên trong những cái kia ưu tú nhất trẻ tuổi đại nhân cũng là tu hành gần vạn năm mới trở thành trí tôn so sánh với nhau h o a n g thiên tư đã có thể dùng kinh khủng để hình dung hơn nữa tất nhiên h o a n g đến từ thạch tộc nếu là chờ hắn trưởng thành có thể hay không cho mấy vị kia tiên vương tạo thành uy hết đâu tiên vực sứ giả trong lòng nổi sóng chập trùng hắn cảm thấy chính mình thật không nên đi tới nơi này vừa đến đã nghe được quá nhiều để cho hắn tin tức khiếp、sợ. huyết áp đều xuống không đi một vị không đủ trăm tuổi tiên vương một vị không đủ trăm tuổi trí tôn hai người kia mới là đáng sợ nhất tốt tìm cho ta một nơi yên tĩnh ta phải hướng tiên vực truyền lại tin tức tiên vực sứ giả nói đại nhân mời tới bên này tiên điện người hầu dẫn đường cuối cùng tiên vực sứ giả lấy được một đạo ý chỉ ý chỉ bên trên chỉ có bốn chữ t i ê n lặng theo dõi kỷ bến i năm một ngày này ba đầu thần hồng từ xa xôi trong vũ trụ bay tới giống như cầu hình vò một dạng kết nối lấy ba ngàn đạo châu sau đó bọn chúng không ngừng lan tràn từ thực chất hư không hướng linh giới du nhập lạc yên không một tiếng động nhìn thấy cái này một dị tượng rất nhiều người nhưng lại xem không hiểu đây rốt cuộc là một loại dị biến hóa mà cái k i a ba đầu thần hồng rơi xuống sau đó cũng không có gây nên dị biến để cho người ta không nghĩ ra cùng trong lúc nhất thời ba ngàn đạo châu một nơi nào đó chín con rồng lôi kéo một ngụm cổ quan hệ lên mang theo hỗn độn tiên khí lở lở tản ra h à o quan g sáng chói có từng đạo tia sáng tại trong quan tài cổ nở rộ hình thái khác nhau có hình người cũng có hình thú giống như là cổ lao hôn khách những thứ này tia sáng kỳ dị từ cổ quan bên trong bay ra hướng về một phương hướng nào đó mà đi mà cái hướng kia chính là cái tia ba đầu thần hồng rơi xuống chỗ thiên tri thành trên đài cao vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân đứng ở nơi đó ngắm nhìn phía chân trời xa xôi thân dù chết thần cũng không d i ệ t từ đầu đến cuối chưa từng lãng q u ê n việc những thứ này c á c tiền bối cũng là tốt bất d i ệ t đạo thân nhìn xem một m à n kia than nhẹ một tiếng vân anh sợi tóc hơi dạng màu lưu ly con mắt càng thâm thúy đế khí t ứ c cái kia ba đầu thần hồng mang theo hát cám khí t ứ c cũng mang theo áp đảo tiên vương phía trên khí t ứ c rất rõ ràng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đế ra tay rồi kỷ nguyên chi cuối cùng trung quy là hát cám trước tiên di động ba đầu thần hồng đều mang đế khí t ứ c cái ũ chỗ kia tự nhiên chỉ chính là giới hại vô số kỷ nguyên đến nay đến không hết tiên vương cường giả bước vào trong đó truy tìm đế dấu chân liền như vậy không hồi phục tới xem ra sẽ không quá lâu bất diện đạo thân biết do vân anh ý nghĩ phúc chốc Các nàng x e bất, bất diệt đạo thân nhìn về phía vân anh đây là số mệnh sống tạm cũng là một loại thống khổ và dày vỏ bọn hắn vì thủ hộ mà chiến đấu nhưng cũng tại đợi chờ mình kết cục vân anh lắc đầu đó là một cái lòng tràn đầy cảnh tan hoang người khát vọng giải thoát cũng đúng bọn hắn chưa bao giờ là vì sống sót mà chiến đấu nên giải thoát rồi có sự tình tự có chúng ta những hậu nhân này tới làm bất d i ệ t đạo thân gật đầu vài ngày sau cựu thiên thập địa mỗi chỗ đều có thần hồng xông ra tiếp đó toàn bộ đều sắp nhập vào ba ngàn đạo châu linh giới bên trong cuối cùng tịch biến phát sinh khói đen m á n h liệt tuôn ra đem xung quanh khu vực toàn bộ bao phủ một chút tu sĩ、si、tinh thần thể bị ăn mòn hoặc là tịch d i ệ t hoặc là trong nháy mắt dị biến trở thành hắc cám con dân chạy mau những người khác phản ứng lại doa đến hồn phi phách tán lập tức trốn chạy chỉ là khói đen không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn phản phất vĩnh viên không thôi đem một khối lại một khối khu vực bao phủ biến thành không có chút nào tức giận hát cám khu vực đáng sợ hơn là linh giới sụp đổ hát cám vật chất tiết lộ đến thế giới chân thật nơi đó là ba đạo châu biên giới tại trong khu không người hát cám vật chất giống như kích động thủy triều hướng về ba đạo châu quần quận mà đến chỉ lát nữa là phải biến thành thai họa thật lớn nhưng vào lúc này cựu thiên thập địa vang lên một tiếng kiếm ngân vang kiếm âm mát lạnh mà âm vang q u e n quẩn tại tất cả mọi người bên thai cũng trở về đáng tại tất cả mọi người thế giới tinh thần bên trong vô số sinh linh toàn thân chấn động hoảng hốt ở giữa tựa như nhìn thấy một tia kiếm quang sáng, trói, mang tới ánh sáng cùng hy vọng ngâm Hôm ba ngàn đạo châu tất cả mọi người đều nhìn thấy một ngụm t ử sắc tiên kiếm đột nhiên xuất hiện kiếm khí khuấy động tinh không n h ậ t n g u y ệ t tinh thần giai chiến kiếm quang diệu thiên địa vô thượng uy áp bao phủ thứ hải b á c hoang sáng chói tiên quang chiếu sáng trần thế tại vô số người trong ánh mắt t ử sắc tiên kiếm mang theo vô thượng vĩ lực hướng về khu không người bên trong rơi xuống mà đi Vâng. vực châu rung động, khu không người phận đạo đại đều khu khu bộ sụ cái tiêu phiến sụp đổ hư không bị định trụ m á n h liệt tuân giá hát cám vật chất bị tiên kiếm bên trên truyền đến hấp lực toàn bộ cuốn đi một t ơ m một hào đều không thừa đ ầ y trời tiên đạo ký hiệu bay lên hóa thành đại đạo trật tự xen lẫn phong thiên toàn địa đem tất cả hát cám vật chất đều ngăn ở linh giới không cách nào lại tiết lộ đến thế giới hiện thực mở rộng khói đen dâng lên vô cùng vô tận hướng về thế giới hiện thực x u n g kích thế nhưng là tất cả đều bị chặn cái này màu tím tiên kiếm dĩ nhiên chính là vân anh minh khí từ tiêu kiếm giống trong bóng tối chuyển đến tiếng gầm gừ một chút những thứ này trong bóng tối sinh linh kêu to g i ế t tới đây muốn đột phá phong ấn từ tiêu kiếm định trụ thiên địa càn k h ô n nhẹ nhàng chấn động chính là ước vạn kiếm khí bắn ra kiếm khí này không gì không phá không có gì không chạm tất cả hát cám sinh linh đều bị chém thành m ả n h vụn trật tự thần liên bắn ra kiếm thần đạo áo nghĩa vận chuyển đem hát cám vật chất toàn bộ thôn p h ệ luyện hóa chỉ có điều những thứ này hát cám vật chất đẳng cấp hoàn toàn không sánh được dùng một vị bất hủ chi vương nhục thân để luyện g i h á cám vật chất giữa hai bên có khác biệt to lớn cái s a đã có thể nói là h á cám bản nguyên từ tiêu kiếm giống như là một cái hát động phong ấn nơi này đồng thời c ò nếu không phải là thanh kiếm tiên này đến phong trấn lỗ hồng ngăn chặn tất cả hát cám vật chất mấy cái đạo châu đều sẽ bị hát cám thốt vệ không biết bao nhiêu sinh linh sẽ gặp nạn là kiếm tiên tử đây là nàng kiếm tử tiêu kiếm sống sót sau tai nạn một chút tu sĩ hướng về phía tử tiêu kiếm quỷ bái vô cùng thành kính nguyên lai là kiếm tiên tử ra tay rồi cảm tạ kiếm tiên tử cứu vớt chúng ta miễn ở hát cám hai thương đại ân đại đức như thế vĩnh thế khó quên vô số sinh linh hướng về tử tiêu kiếm cùng bái sau đó lại hướng về t h i ề n châu phương hướng quỷ l ệ biểu đạt đối với vân anh cảm kích tri tâm thậm chí còn có dân chúng tự phát tổ chức muốn bị vân anh xây trường sinh tử dùng cái này ghi khắc nàng đại ân còn tốt nàng ra tay rồi bằng không thì sợ là xảy ra đại sự tội châu thạch quốc trong đô thành thạch hạo nhìn xem khu không người phương hướng một ngụm tiên kiếm phong c h ấ n thiên địa không gì phá nổi những cái kia hắc cám vật chất chính là không t ư ở n g hòa quỷ dị chân thân sao thanh y cùng hỏa linh nhi đi tới nhìn ra xa cái hướng kia hắc á m đánh tới thời điểm những tin tức này liền từ linh giới chuyển khắp toàn bộ ba ngàn đạo châu chỉ là nghe được liền cho người vô cùng hãi nhân ân cái gọi là không tường hòa q u ỷ dị chính là hắc cám vật chất ăn mòn c o n sống sinh linh để cho người ta biến thành hắc cám khôi lỗi hoặc có lẽ là tín ngưỡng giả triệt để mất đi bản thân thờ phụng hắc cám vĩnh hằng trí thượng thạch hạo ngưng thanh đạo đáng sợ như thế thanh y đi cùng hòa linh nhi đối mặt m ở dạng đều là kinh h ạ i không thôi trên đời này làm sao lại tồn tại đáng sợ như vậy đồ vật từ xưa đến nay nó đến cùng vẫn luôn đang giả trang dạng nhân vật gì cũng may nàng có thể ngăn cản những thứ này hắc á m vật chất bằng không ta cũng không cách nào tưởng tượng chàng tai nạn này sẽ có bao nhiêu đáng sợ thạch h Ngàn đạo đều toàn trâu, dần dần toàn bộ đều biết biến thành bộ biết hát c mặc chi chuyển cám Con dân còn còn cám đều có thể ngăn trở. còn có cái gì là nàng làm không được. sinh linh hóa thành hát phải hát thể không Hòa linh nhi kinh thán không thôi. điện, liền đều đều dân nàng, ngăn nàng vô số sẽ là là làm bị trở, m gì dù đã nghe xong không thiếu vân anh sự thích vẫn như t r ư ớ c vẫn là không cách nào hiện ra vân anh toàn bộ phảng phất tại trên người nàng vẫn luôn có thể nhìn đến kinh hỷ bằng không thì nói thế nào nàng là cổ kim đệ nhất kỳ nữ đâu người vĩnh viễn cũng không biết cực hạn của nàng ở nơi nào thanh ý t h cười cười không thể không nói có dạng này một người bạn thật sự rất làm cho người khác yên tâm 232, cựu thiên thập địa quý nhất chương hai trăm ba mươi hai cựu thiên thập địa quý nhất thiên tri thành hát cám đánh tới lại bị vân anh sử dụng từ tiêu kiếm chấn áp lại tin tức này rất nhanh liền truyền khắp ba ngàn đạo châu tiểu anh hát cám vật chất xâm nhập sẽ kéo dài tới khi nào còn có cái này đối ngươi thật sự không thành vấn đề sao vân hy có chút bận tâm yên tâm ta sẽ không có việc đến nỗi phải kéo dài đến lúc nào rất đơn giản khi cựu thiên thập địa hợp nhất mặt pháp thời đại đến sẽ kết thúc vân anh cười cười để cho nàng yên tâm như vậy sao thế nhưng là mặt pháp thời đại một khi đến đối với lao tổ sẽ có hay không có ảnh hưởng gì vân hy hỏi vân anh gật đầu một cái có Lao tổ cũng không phải là tổ trí tôn, đã sống qua trăm cũng không sống phải đã qua vậy ạ n năm tuyên nguyệt, sẽ trực tiếp tỏa hóa. Cái gì? Lao tổ sẽ trực tiếp tỏa gì? sẽ sẽ Cái hóa. Lao hóa? v làm sao bây giờ vân hy ngạc nhiên lao thiên người thật vất vả chịu đựng đi qua thuận lợi đột phá đến độn nhất cảnh kết quả nhưng phải bị thiên ý tức đoạt tất cả thỏa nguyên đây cũng quá tàn khốc yên tâm ta sẽ đem lão tổ phong tại trong thần nguyên chờ ngày k h á c tiến vào thiên v ự c lại giải phong vân anh để cho nàng yên tâm vậy là tốt rồi bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy vân hy nhẹ nhàng thở ra còn tốt có vân anh tại bằng không thì lao thiên người chắc chắn là không chịu nổi theo h á cám thai họa bị vân anh ra tay chấn áp tới gần khu không người rất nhiều đạo châu không có gì nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều người sợ hắc á m vật chất vẫn sẽ sung ra quyết định rời xa tại chỗ mà sự thật chứng minh sự lo lắng của bọn họ cũng là dư thừa cái gì vị tia ê liền hắc á m xâm nhập đều cản lại đây cũng quá n g h ị c h tiên tiên điện trong tổ đ ị a tiên vực sứ giả biết được hắc á m vật chất toàn bộ bị phong c h ấ n không cách nào tràn vào ba ngàn đạo châu n ử a bước chấn kinh đến tròng mắt đều nhanh rời mất hắn đến từ tiên vực vô cùng rõ ràng hắc á m vật chất đáng sợ bao nhiêu trước kia tiên vực quan bế tiên môn nguyên nhân lớn nhất chính là nó mặc dù xưa nay xâm nhập cửu thiên thập đ i ệ hắc á m vật chất cũng trợ cấp không cao không cách nào uy hiếp được chân tiên cùng tiên vương có thể coi là như thế chân tiên cùng tiên vương đều đối hắn tránh không kịp lại có ai sẽ dùng chính mình tiên vương binh khứ phong chấn hắc cám vật chất thời gian dài chắc chắn là phải bị ăn mòn mặc kệ người tiên vương binh lại cường đại hắc cám vật chất chính là có ma tính như vậy nàng liền thật sự không sợ bị ăn mòn sao tiên vực sứ giả không thể nào hiểu được vân anh một đời tiên vương cần gì phải đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự t ì n h một khi bị hắc cám ăn mòn phiền phức liền lớn a tính toán trước tiên yên lặng theo dõi kỷ bên a chỉ cần đem nơi này tin tức đúng hạn chuyển về tiên vực liền tốt chư vị tiên vương tự sẽ cân nhắc quyết định tiên vực sứ giả đệ xuống trong lòng kinh ngạc bắt đầu truyền lại tin tức lần này hắn lấy được đáp lại vẫn như c ũ chỉ có bốn chữ yên lặng theo dõi k ỳ biến theo lý thuyết tiên vực không định làm những gì mặc kệ chuyện này sao cũng đúng chư vị tiên vương sợ là cảm thấy vị k i a lấy thân thí hiểm đã là vò đã mẹ không sợ rơi tiên vực sứ giả tự l ầ m b ầ m chỉ là chuyện này mặc dù chỉ cần yên lặng theo dõi kỷ biến nhưng cái khác sự tỉnh là còn muốn tiếp tục đó chính là tuyển nhận cựu thiên thập địa thế hệ tuổi trẻ cao thủ tiến vào tiên vực gia nhập vào các đại đạo、thống. sau đó không lâu tiên vực sứ giả tin tức truyền ra chuẩn bị chọn lựa ưu tú nhất tuấn kiệt tiến vào tiên vực tu hành còn có thể mang lên bộ phận tộc nhân tin tức này vừa ra cựu thiên thập địa đều xôi chào muốn bắt đầu sao cuối cùng có thể tiến tiên vực rất nhiều tu sĩ、si、đã sớm hướng tới tiên vực hận không thể lập tức đi đến tiên vực sứ giả trước mặt biểu hiện mình hào được tuyển chọn trên chín tầm trời rất nhiều trường sinh thế gia đều có động tĩnh t h như kim gia vương gia cùng phong gia mấy người kim gia khởi nguyên vốn là tiên vực bây giờ có quay về cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ muốn cố hết sức tranh thủ còn có r ấ tại nhiều trường sinh thế ra cùng đỉnh thế tiêm ra đ o thống đ ạ nhân vật tìm tới đại trưởng lao ã o Mạnh Thiên Chính, hỏi thăm ý kiến của hắn h đi vậy, không không vậy. ả xem ra đi tiên vực chắc chắn là không có cái gì chỗ xấu đối với mình đối với gia tộc tới nói là lựa chọn tốt nhất chỉ là chính hắn còn không nguyên nhân rời đi mảnh này cố thổ thôi mạnh huynh ngươi cảm thấy vân trưởng lão có thể hay không mang theo thiên nhân tộc đi tới tiên vực có người hỏi đại trưởng lão lắc đầu nàng bây giờ như thế nào rời khỏi được không có nàng ai có thể chấn áp được hạc á m các ngươi không cần nghĩ quá nhiều nên làm như thế nào liền làm như thế đó vô luận là ta vẫn là vân trưởng lão đối với các ngươi mà nói cũng là ngoại nhân những đại nhân vật kia yên lặng đại trưởng lão nói rất đúng hắn cùng vân anh cũng là ngoại nhân nếu như thế mạnh huynh xin bãi biệt từ đây à ngày khác tiên vực gặp lại nâng cốc nói chuyện vui vẻ cuối cùng trên chín tầng trời trường sinh thế g i a cùng đ ỉ n h tiêm đạo thống đều làm ra quyết định đi tới tiên vực đệ tử ưu tú mang lên bộ phận tộc nhân trên cơ bản có thể đem một cái đạo thống hạch o tâm nội tỉnh đều mang đi tiên vực ba n g h n đạo châu tình huống nơi này đồng dạng cũng là như thế rất nhiều đạo thống đều dối dít hành động chuẩn bị đi tới tiên vực bởi vì có việc hóa thạch cấp bậc nhân vật khẳng định không ngoài mười năm thiên địa nhất định đại biến mặt pháp thời đại bông u xuống thời gian nửa năm vội vàng mà qua tiến vào tiên vực ứng cử viên cũng đã định hoãn tất ít ngày nữa muốn lên đường có thể nói cựu thiên thập đ i ệ bên trong chín thành đạo thống đều muốn rời đi cũng là thế gian cấp cao nhất đạo thống trước khi chia tay phượng vũ cắt nàng một đám hảo hữu ước hẹn đi tới thiên tri thành cùng vân anh cùng vân hy tụ họp tiểu đồn a chúng ta muốn đi đoán chừng thời gian rất lâu đều gặp không đến ngươi cũng sợ không đến ngươi phượng vũ uống rượu ôm tiểu đồn đã say chuyến t o á n g tiểu đồn ngồi trồm hổm ở nơi đó giống như là pho tượng vững vàng không n ú c ních không có bị lật đổ người này uống say buồng nịch rượu điên đâu hơn nữa còn là tìm tiểu đồn buồng nịch ta nếu là tiểu đồn chắc chắn ghét bỏ nàng tả tiểu địch cười nói túi hậu thổ chân ôn hóa ra nàng tối không bỏ được không phải khuê mật tốt đồng bạc tốt mà là tiểu đồn long nữ cười lắc đầu. thật là một cái tên dở hơi thanh y rìa nhà đều đã lâu như vậy có không có ma nữ chập trần dáng người cố ý hướng về thanh y rìa bên kia gót mở miệng liền một cô đùa dỡn hương vị thanh y rìa l i ế c nàng một cái muốn chính mình sinh đi sao có thể à ta thế nhưng là một người cô đơn như thế nào sinh đây không phải còn có n g ư ơ i cái này có sẵn phụ nữ c o i chồng đi làm gì thích bỏ gần tìm xa ngươi nói đúng không nơi này ma nữ cười nhẹ nhàng xinh đẹp vô cùng ngươi cái miệng này thực sự là một lời khó nói hết đến tiên vực cẩn thận dứt họa vào thân thanh y rìa lắc đầu ai nhà ngươi đây là đang lo lắng ta sao ai nương lạc tiểu đối đầu cũng bắt đầu lo l ắ n g ta ta quá cảm động tới cho ta một cái yêu ôm một cái ma nữ giang hai cánh tay liền ôm lấy thanh y thân h liên h vốn cho rằng nàng thật sự đổi tính kết quả là nghe được trong miệng nàng lầm bầm ai vậy mà không có lập tức thanh y l i liền s ạ mặt m lại trực tiếp đem người đ ẩ y ra thực sự là hưởng phí m ù nàng vừa mới trong nháy mắt xúc động vân hy các ngươi lúc nào mới sẽ đi tiên vực mời t r ă n g cùng l à m tiên các nàng hỏi tất cả mọi người biết rõ vân anh muốn t ỏ a c h ấ n cựu thiên tập địa ngăn chờ hát cám xâm nhập cho nên bây giờ là tuyệt không có khả năng rời đi mà bây giờ thiên nhân tộc cũng là lấy vân anh cầm đầu tự nhiên cũng biết lưu lại cựu thiên thập địa vậy phải xem tiểu anh nàng có tính toán của mình bất quá thời gian ngắn có thể sẽ không đi tiên vực vân hy n g h ĩ nghĩ nói xem ra chúng ta một đoạn thời gian rất dài đều không thấy được hai người nhìn nhau vân hy cười cười bằng vào chúng ta bây giờ tu vi ngàn năm lại coi là bao dài hơn nữa nhiều thì ngàn năm ít thì mấy trăm năm chúng ta nhất định sẽ tại tiên vực gặp lại đúng vậy à bằng vào chúng ta bây giờ tu vi ngàn năm thời gian thật sự không lâu lắm vậy thì đến lúc đó tại tiên vực gặp lại à cùng lúc đó tại thạch quốc đô thành thạch hạo cùng một đám nam tính cường già trẻ tuổi cũng gặp nhau một đường chân quý cuối cùng này gặp nhau thời gian một đám người thâu đêm suốt sáng thẳng đến ánh bình mình vừa hé dạng mới lần lượt tạm biệt rời đi vân anh vân hy linh nhi thanh y còn có tiểu đồn chúng ta tại tiên vực chở các ngươi ngươi nhìn ta liền nói phượng vũ tối không bỏ được quả nhiên vẫn là tiểu đồn tới ngươi đều không nỡ t ố i ta làm xong sau cùng tạm biệt phượng vũ các nàng nhẹ lướt đi rất nhanh các nàng liền sẽ tiến vào tiên vực tiểu tử nha đầu kia đâu tiễn biệt bạn bè sau đó họa linh nhi lúc này mới hỏi nàng và thanh y t h chắc chắn là theo chân thạch hạo đi mà thạch hạo cũng không dự định ở thời điểm này đi tới tiên vực cho nên bọn họ cũng lưu lại nàng bế quan vân hy nói d ừ n g một chút nàng nhìn về phía hỏa linh nhi cùng thanh ý rỉa người đều đi không sai bị lắm các ngươi ở đây ở một hồi trở về đi hảo hỏa linh nhi cùng thanh ý rỉa cũng không có cự tuyệt nửa tháng sau trên bầu trời xuất hiện nhất đạo tiên môn tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng cắt đứt lưỡng giới một đội lại một đội nhân mã đ a n g tiên mà đi đâu vào đấy dần dần thông qua tiên môn tiến vào cái kia phiến vô số người hướng tới trường sinh t ị n h thổ tiên vực trên đ à i cao v â n anh các hảo hữu rời đi lần sau gặp lại chính là rất lâu sau đó bốn thời gian trôi mau Mấy năm thời gian thoáng một ấ y n ă khi g cựu thiên thập địa mỗi cổ giới bắt đầu rung hợp cũng liền mang ý nghĩa mặt pháp thời đại sắc bắt đầu ầm ầm theo cổ giới cùng ba đạo trâu càng ngày càng gần giữa hai bên có vô số lôi điện lập lòe thiên địa quy tắc bộc phát cựu thiên tri thượng cũng đang phát sinh lấy chuyện giống vậy cựu thiên cùng thập địa một dạng đều lẫn nhau bắt đầu tới gần cùng rung hợp loại tình huống này xuất hiện trong nháy mắt thiên địa tinh khí giảm mạnh tất cả tu sĩ đều có thể tin h tưởng cảm nhận được đây là thiên địa p h ả n vệ đang nhanh chóng bước vào mặt pháp thời đại tu hành hoàn cảnh trở nên hỏng bét cực độ phiến thiên địa này bắt đầu đối với chúng ta sinh linh như vậy sinh ra áp chế bất d i ệ t đạo thân nhữ mày thiên địa quy tắc muốn đối sinh linh mạnh mẽ tiến hành áp chế thậm chí khu trục bởi vì các nàng cường đại như vậy tồn tại đối với một lần nữa dung hợp quy nhất thiên địa tới nói là một loại áp lực cực lớn thiên địa quý nhất đây là chuyện tốt không sao chỉ cần rời đi phiến thiên địa này chính là vân anh thần sắc bình tĩnh đại trưởng lão là trần g hợp n tiên có lẽ bài xích còn không có nghiêm trọng như vậy mà chúng ta là nhất định phải rời đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến cựu thiên thập địa dung hợp tiến trình bất diệt đạo thân nói vân hy gật gật đầu vậy các ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào sao Nay cũng một bên giản, khác đại trưởng lão cũng phát hiện đang tại dung hợp cựu thiên thập địa đối với hắn sinh ra bài xích hiểu rồi là chuyện gì xảy ra sau đó hắn cũng lựa chọn một dạng hành động rời đi cựu thiên thập địa đi tới vượt ngoại theo vân anh bọn hắn những thứ này tiên đạo lĩnh vực sinh linh rời đi cựu thiên thập địa dung hợp tốc độ quả nhiên tăng nhanh không thiếu mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền có hai mảnh cổ giới d i p giới kế tiếp cái này hai mảnh cổ giới lại bắt đầu dung hợp những thứ khác cổ giới cũng là như thế giữa hai bên bắt đầu dung hợp tiếp đó một cái tiếp một cái mặt pháp thời lại đến tất cả tu sĩ đều cảm giác tựa như đi tới tận thế thiên địa tinh khí trở nên dị thường mỏng manh không nói liền thiên địa ở giữa quy tắc mảnh vụn cũng là như thế tu hành cùng ngộ đạo đều trở nên khó khăn không chỉ gấp trăm ngàn lần trời ạ đây chính là mặt pháp thời tại sao l ã o thiên đơn giản muốn đoạn mất chúng ta những tu sĩ này đường x u ố n g a một chút tu sĩ hoảng sợ kêu to mặt lộ vẻ bi thương chi sắc trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu lão ngoan đồng đều trực tiếp t h a hóa theo mặt pháp thời đại chính thức tới chúng sinh đều bị chém một đ a o ngoại trừ người bình thường không hề ảnh hưởng p h à m là tu sĩ đều tại trong lúc vô hình đã mất đi cái gì thậm chí trong thiên địa thần dược đều tại t h o á i hóa linh trí m n g m hội cũng không còn cách nào nói chuyện còn có trường sinh dược dược hiệu lại giảm linh trí suy yếu một chút khu không n ờ i từ tiêu kiếm chân phát c sáng hóa thành một vệ sáng bay về phía vực ngoại biến mất không thấy gì nữa hát cám lui đi sao xem ra thiên địa quy tắc cũng ảnh hưởng đến bọn hắn bất diệt đạo thân nhìn xem quay về từ tiêu kiếm cười nói vẫn anh gật đầu một cái tại phương tiên địa này thiên đạo ý chí mới là chỗ tệ d ừ n g một chút nàng lại nói tiên vương c h i lộ cũng sắp đi đến cuối cũng nên chuẩn bị dòm ngó đế lĩnh vực nghe vậy bất d i ệ t đạo thân ánh mắt l ó e lên rốt cuộc phải đi đến bước này sao kể từ vân anh tại dị vực cùng thế giới thụ giao dịch nhất cử bước vào cự đ ấ u cấp độ sau đó đã qua mấy chục năm không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi xong con đường này bất quá một bước này chỉ sợ không phải tốt như vậy bước ra Trưng 233. Tiên Trưng 233. Tiên trong vũ trụ sao trời một mảnh trên tàn phá đại lục một đạo thân ảnh màu tím ngồi xếp bằng màu lưu ly li sợi tóc phát sáng quanh thân tràn ngập tiên vụ ngông lung nàng giống như một vị trí cao vô thượng tồn tại dù là khí thế không hiện lại có một loại c h ấ n áp chư thiên vạn giới khí chất cách đó không xa một đạo màu đỏ thấm thân ảnh xếp bằng ở trong thời gian một đầu thời gian trường hạ nhánh sông tại dưới người nàng chạy qua cả người đều rất giống muốn dung nhập trong đó không phân khác biệt còn có một vị màu tím thiếu nữ quanh thân tiên khí tràng ngập đại đạo ký hiệu vân quanh bao phủ tại trong một phương tràng vực từ mặt pháp thời đại buông xuống thiên địa quy tắc bắt đầu bài xích quá cường đại tồn tại vân anh các nàng liền đi tới ở đây bây giờ đã qua ba trăm năm một ngày này hai vệ thần quang phá không mà đến tiến nhập trong vùng vũ trụ này chính là vân hy cùng tiểu đồn vân hy giống như ba trăm n ă m trước như vậy thanh lệ xuất trần tựa như một vị cựu thiên tiết tử phía sau nàng một đôi cực lớn cánh chim màu trắng che khuất bầu trời chính là thiên mệnh thần thông thiên tri dực thiên tri dực chấn động c h ư ớ c mắt liền vượt qua ngàn và dặm tiểu đồn toàn thân tản ra ngân s ắ c thần quang trong hư không như giẫm trên đất bằng dưới chân một đầu màu bạc đại đạo kéo dài mà ra đây là trí tôn thủ đoạn so vân anh thiên tri dực còn nhanh hơn rất nhiều tiểu đồn trí tôn chớ đi nhanh như vậy nhà vân hy vừa cười vừa nói tiểu đồn mặc dù không nói gì nhưng tốc độ tiếp đó một người một đồn liền đi tới trên cái kia phiến tàn phá đại lục tỷ tỷ tiểu đồn các ngươi đã tới bọn hắn đến thứ trong lúc nhất thời vân anh liền biết bất diệt đạo thân cũng mở mắt dưới thân thời gian trường hà nhánh sông cũng dần dần biến mất rất lâu cũng không thấy các ngươi đã tới lần trước tới vẫn là hai trăm năm trước ca xảy ra một ít chuyện bây giờ cựu thiên thập địa dối loạn không thiếu chạy đến rất nhiều cổ đại tiên đạo cừng giả mặc dù tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề nhưng mang tới phiền phức cũng không nhỏ hơn nữa cái này một số người ai cũng không đi trêu chọc hết lần này tới lần khác phải đi tìm thạch hạo phiền phức thạch hạo cũng không nông t r i u bọn hắn cứ thế nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa hết cho diệt vân hy nói à hắn bây giờ có mạnh như vậy bất d i ệ t đạo thân cười nhạt một tiếng kỳ thực cũng không có kinh ngạc còn có một việc thanh y cùng hỏa linh nhi các nàng có h à i t ử vì bảo hộ an toàn của các nàng thạch hạo đã đem các nàng đều đưa đến xuống hạ giới vân hy nói dưng một chút nàng lại nói kỳ thực hắn không cần thiết làm như thế hoàn toàn có thể để thanh y cùng hỏa linh nhi tới thiên tri thành hắn hẳn là nghĩ tới hạ giới thạch thôn hắn thấy hạ giới thạch thôn mới là hắn căn vân anh nói ra điều này vân anh nghĩ nghĩ gật gật đầu cũng đúng có thể nói hạ giới thạch thôn chính là thạch hạo chân chính nhà nơi đó có ân sư cùng thân nhân của hắn là hắn nhân sinh bắt đầu cùng điểm xuất phát thiên nhân tộc tình huống bây giờ như thế nào vân anh hỏi nghe được vân anh hỏi thăm vân hy muốn nói lại thôi tựa hồ không biết nên như thế nào nói với nàng mới tốt nhìn thấy vân hy bộ dạng này xoắn suýt biểu lộ vân anh cùng bất diện đạo thân liền biết là chuyện gì xảy ra có phải hay không có người đang trách ta không có mang bọn hắn đi tới tiên vực vân anh mở miệng vân hy đối đầu tầm mắt của nàng gật đầu một cái là kỳ thực cũng không có quá nhiều người cũng là tộc nhân hệ thứ không cần để ý tới trước kia tiên vực mở ra Cựu cùng thế lực đều lựa chọn vực, chỉ có một số nhỏ đạo thống còn tiếp tục Cựu lựa Điệu nhiều đều lưu Thiên Thập rất thống thế tiến tiên một thống tiếp Thiên Thập nhỏ lại đạo đạo Điệu. số khi đó thiên nhân tộc bởi vì vân anh trở thành tiên vương cho nên đều lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó mà vân anh tự nhiên không có lựa chọn vào lúc đó đi tới thiên vực cho nên thiên nhân tộc liền lưu lại bây giờ cựu thiên thập địa đã bước vào mạt pháp thời đại tất cả tu sĩ đều ăn hết đau khổ cũng bao quát thiên nhân tộc cho nên theo sau một quãng thời gian cũng liền có một ít tộc nhân đối với vân anh sinh ra phàn nàn hoàn trách nội dung cũng rất đơn giản chính lúc à ràng làm này làm nào. vì Vân vực, vì vậy. Vân vì gì gì gì, gì cái có cựu tộc cái cái cũng tộc trực rời đi thiên điện, đi tới tiên lại tại thiên tiếp biến mất không thấy gì nữa, không biết đi mang không không những không không nhân nhân Anh như Hơn nữa, Anh nữa, nơi sao thể thập theo thấy rõ mất l này mới đưa đến một chút không rõ ràng cho lắm thiên nhân tộc đối với vân anh sinh ra p h ả n nàn tỷ tỷ ngươi cũng quá coi thường ta chuyện này cũng đúng lúc có thể để bọn hắn hiểu rõ một chút coi như ta là tiên vương cũng không cách nào chiếu cố đến tất cả tộc nhân tương lai của bọn hắn cũng không thể toàn bộ ký thác vào trên người của ta súng bãi mù quáng l à muốn trả giá thật lớn mà ta chỉ cần cam đoan thiên nhân tộc huyết mạch c h u y ể n thừa không ngừng những thứ khác ta vừa có thể lấy quản cũng có thể mặc kệ vân anh thần sắc đặc nhiên từ đầu đến cuối nàng cũng không có cảm thấy chính mình có nghĩa vụ chiếu cố đến mỗi một cái tộc nhân nàng không có như vậy bác cái ân ta biết rõ vân hy gật đầu một cái nàng cũng biết vân anh vẫn luôn là dạng này chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của mình tới làm sẽ không bị bất luận kẻ nào chi phối cũng không bị trách nhiệm gò bó vân anh có chính mình nhân tử cũng có chính mình lạnh nhạt nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái cảm tính người tiểu anh bây giờ cựu thiên thập địa đã hướng tới ổn định các ngươi có phải hay không có thể đi về vân hy hỏi còn không được cựu thiên thập địa hợp nhất cũng mới đi qua hơn ba trăm năm còn chưa đủ kiên cố thiên địa quy tắc còn có thể bãi xích đợi thêm một đoạn thời gian a vân anh lắc đầu nghe được vân anh nói như vậy vân hy đương nhiên sẽ không hoài nghi cũng sẽ không nói thêm gì nữa dừng một chút nàng nhìn về phía tiểu đồn ta cảm giác tiểu đồn có thể muốn thành tiên nó bây giờ thỉnh thoảng liền sẽ tiến vào ngủ say ta cảm thấy tạm thời để cho tiểu đồn tại tiểu anh ngươi ở đây đợi tốt hơn có thể trông nom tình huống của nó tiểu đồn rất lạnh nhạt ngồi trồm hồm ở nơi đó không có chút nào lo lắng chính mình sự tình hào vân anh tự nhiên không có ý kiến gì lại là ba trăm năm đi qua dung hợp quy nhất cựu thiên thập địa trở nên càng vững chắc vê anh một ngày này sâu trong vũ trụ vọt lên sáng trói tiên quang để cho toàn bộ vũ trụ đều ảm đạm thành tiên c h i quang có người thành tiên vô số cường giả mở to mắt thần sắc trấn kinh nhìn xem trong vũ trụ toát ra thành tiên quang cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi ai cũng không nghĩ tới tại cái này m ạ t pháp thời đại còn có người thành tiên thành tiên k i a sáng chiếu dọi càn khôn một sát nam mà thôi quang vũ về xuống trực tiếp bao phủ hướng cựu thiên thập địa giữa thiên địa cam lâm bay là tạ đại điệu tuân g a thần tuyển thủy trong hư không sinh ra vô số màu vàng hoa sen thần thánh vô cùng đến cùng là ai thời đại này ngay cả trở thành trí tôn đều cơ hồ không có khả năng hắn đến cùng là làm sao làm được người trong thiên hạ rung động nhìn xem sâu trong vũ trụ tiên quang tràn đầy nghi hoặc c ầm ẩ m kinh thế lôi quang rơi xuống tản mát ra khí tức kinh khủng cách tinh không xa xôi đều để nhân tâm sợ không thôi tiên đạo lôi đình bổ xuống lít nha lít nhít đem nguyên một phiến tinh không đều c h y mất lôi quang phía dưới một cái màu bạc sinh vật ngồi trồm hồm ở trong hư không tựa như một khối kiên cố tiên kim mặc cho tiên đạo lôi đình anh kích cũng không nhúc nhích tí nào cái này chỉ màu bạc sinh vật dĩ nhiên chính là tiểu đồn sấm xét mang theo tiên đạo khí tức, tựa như thiên đao chém rụng bổ vào trên người của nó t ó é lên rực rỡ hỏa hoa tựa như trong tinh không đốt lên thuốc lá hỏa tiểu đồn lông tóc phát sáng t r ă n g loá đủ loại tiên đạo ký hiệu hiện lên hóa thành hoa văn t h ầ n bí bao trùm tiểu đồn toàn thân cùng hết u y n ụ c xương cốt tưng dùng đem tất cả tiên đạo lôi đình hấp thu nó cứ như vậy ngồi t r ồ m h ồ m ở nơi đó không nút ních mặc cho tiên đạo lôi đình đánh kích rèn luyện bản thân chỉ có lỗ thai nhỏ sẽ vỗ một mảnh khắc trong tinh không vân anh cùng bất diện đạo thân nhìn xem một màn này xem ra tiểu đồn là đi lên một đầu đặc thù luyện thể trí lộ sơ bộ đến xem có rất lớ trên i miễn lại liền biết, tinh khiết đại. ể thể u chuyên tu nguyên nguyên đồn thân cùng thần thông, lại chuyên tu nhục thân, nó thần càng là không kém, nhìn nó bình thường bộ dáng cảnh, thần tự hết thể Phật tâm t lực dịch pháp có có cường kém, mà là bộ cơ bản có thể nói trên đời này không có thứ gì có thể mê hoặc nó thần trí liền xem như vân anh chính mình đều không chắc chắn có thể làm đến lấy l ụ c thân cùng nguyên thần vì mình pháp cả hai tương hố là âm dương bao dung văn v ậ t ngược lại là cùng tầm cảnh của nó phù hợp vân anh cũng phê bình một câu từ mức độ nào đó tới nói tiểu đồn hoàn toàn có thể tại lợn nước nhất tộc trên cơ sở mở lại một cái chủng tộc mới sự hiện hữu của nó cả thế gian duy nhất miễn dịch pháp lực cùng thần thông nhục thân cường hành nguyên thần trí thuận tương lai vô hạn rộng lớn trận này tiên đạo lôi k i ế p kéo dài ba ngày ba đêm cuối cùng lấy tiểu đồn phong rong bước vào tiên đạo lĩnh vực trở thành chân tiên tiểu đồn kết thúc nhìn đây không phải là người mà là một cái động vật cấm địa bên trong một chút sinh linh mạnh mẽ nhìn xem bị tiên quang bao quanh tiểu đồn trận to hai mắt bọn hắn còn tưởng rằng là một vị nào đó tuyệt thế nhân kiệt tại đạp thành tiết lộ kết quả không phải mà là một cái thần kỳ ngân s ắ c đ ộ n vật bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái chủng tộc này mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ kinh nghi không đây không phải một cái thông thường đ ộ n vật nó là kiếm tiên tử sùng vật chơi ạ kiếm tiên tử sùng vật đều thành tiên cái này chẳng lẽ chính là tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó t h ă n g thiên hiểu rồi tiểu đồn thân phận sau đó những cường giả k i a m mũi đều cảm thấy quá bất hợp lý tại mặt pháp thời đại thành tiên tuyệt thế nhất việt cũng chỉ là một vị tiên vương sùng vật cái này ha chẳng phải là tại nói bọn hắn cái này một số người ngay cả tiên vương bên người một cái sùng vật cũng không bằng sao không hiểu rất nhiều cường giả đều cảm thấy d a mặt nóng lên bọn hắn thật sự có chuyện lặt vặt phải không bằng người ta sùng vật cảm giác chúng ta ngoài miệng nói một chút có thể cũng đừng thật sự đem nhân ra làm sùng vật nhìn nhân ra thế nhưng là tại mặt pháp thời đại thành tiên coi như chủ nhân của nó tiên vương cái kia cũng, cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất có thể thành tiên chủ yếu nhất vẫn là dựa vào chính nó năng lực làm rõ ràng điểm này đừng đem đồ đẩn có ít người cũng rất thanh tỉnh thật sâu biết rõ thành tiên chuyện này có bao n h i ê u khó khăn mà lại là tại loại này thời đại cơ hồ là hành vi nghịch thiên nói đến kiếm tiên tử bây giờ đã không tại thiên nhân tộc tổ địa đi nghe nói là dung hợp sau đó cựu thiên thập địa đối với mạnh mẽ quá đáng tồn tại sẽ tiến hành bãi xích cho nên kiếm tiên tử bây giờ tựa hồ đi vượt ngoại cái này mấy trăm năm qua vân anh đều chưa từng hiện thân qua xem như kỷ nguyên duy nhất tiên vương đương nhiên sẽ không thiếu khuyết chú ý nghe nói có cấm khu mời kiếm tiên tử gia nhập vào chỉ là kiếm tiên tử cũng không để ý tới đó là đương nhiên cấm khu thì thế nào có thể có mấy cái tiên vương có chân tiên cường giả cũng không tệ rồi kiếm tiên tử là cao quý tiên vương dựa vào cái gì gia nhập vào cấm khu lại nói nàng làm sao có thể mặc kệ thiên nhân tộc các ngươi nói những cái kia cấm khu có thể hay không thừa dịp cơ hội lần này lần nữa hướng kiếm tiên tử phát ra mời ngươi nhìn kiếm tiên tử điệu mặc sát bọn hắn theo tiểu đồn vượt qua thành t i ê n tiếp trở thành một tôn tiên đạo sinh linh trong thiên hạ lần nữa sôi trào lên thứ trong lúc nhất thời vân hy liền đến tiểu đồn chúc mừng ngươi à, cuối cùng thành tiên ngươi bây giờ thế nhưng là trên đời này duy nhất tiên đạo tiểu đồn a vân hy ôm lấy sau khi đột phá tiểu đồn kỳ thực tiểu đồn đột phá cũng không có gì biến hóa chính là lông tóc càng mỹ lệ hơn trên thân tiên khi quanh quẩn có một loại siêu phảm thoát tục khí tức bình tĩnh bất quá là trên con đường tu hành vừa đứng thôi tiểu đồn bình tĩnh giống một tôn phật đà ph vân hy cười miệng t u é t t u é t không nghĩ tới bình thường tiểu đồn kiệm lời ít nói bây giờ lại cũng có thể nói ra một câu như vậy giàu có bức cách lời nói tới thật sự rất đ ù a xuất lúc này một đầu kim quan g đại đạo từ trong tinh không xa xôi lan tràn mà đến một cái thần võ bất phàm trung niên nhân xuất hiện chính là đại trưởng lão mạnh thiên chính không nghĩ tới lần này tại mặt pháp thời đại thành tiên người lại là ngươi tiểu gia hòa này khi đại trưởng lão mạnh thiên chính nhìn thấy thành tiên người là tiểu đồn sau đó cũng là kinh ngạc không thôi hắn còn tưởng rằng có thể tại mặt pháp thời đại cái này tàn khốc hoàn cảnh bên trong thành tiên người có thể chỉ có thành h ạ o thế nhưng là Thạch thành, thành tiên, ngược lại là tiểu đốn trước một bước. Quả thực ra đại trưởng lão đoán trước tiền bối, ngồi xuống một lần Vân Anh nói một tiếng hảo, cũng là rất hạo chưa Anh hạo, lại đại còn có ngược bước, cũng Lao đoán bây bối, Vân lâu giờ ngồi xuống nói đốn lần ra là là quả kể h thấy, chút hành thỉnh ô n vẫn vấn muốn trưởng ứng. g giáo mặt tu vừa về vui vẻ có đề đại đáp Lao k từ đại trưởng lão thành tiên đến bây giờ cũng có mấy trăm năm hắn phát hiện đưa thân tiên đạo lĩnh vực sau đó tu hành độ khó hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh so với hắn dự đoán còn muốn khó khăn nhiều lắm bởi vì bước vào tiên đạo lĩnh vực sau đó lại là một khởi đầu mới mà lần này đại trưởng lão không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm hoàn toàn là t â n thủ thậm chí không có kinh nghiệm của tiền nhân tới tham thảo tham khảo chỉ có thể từng bước từng bước tìm tòi tiến lên hắn tại vực ngoại bế quan tu hành mấy trăm năm không thể nói không có tinh tiến chỉ là tinh tiến không được nhiều hắn thấy con đường tiên đạo không thể nghi ngờ lại là một đầu không nhìn thấy cuối đại đạo hơn nữa cơ hồ không có kinh nghiệm của tiền nhân tới học tập cùng tham khảo bởi vậy mới hiện lên rõ những cái kia tiên vương có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại trưởng lão bây giờ là thật sự đối với vân anh tuyệt thế thiên tư có một loại xác thực thực cảm giác quá kinh khủng giống bọn hắn muốn thành tiên không muốn biết kinh nghiệm bao nhiêu k ế t nạn bao nhiêu sinh tử cuối cùng rốt cuộc đạo thành tiên lại phát hiện con đường tiên đạo xa xa so thần đạo c h i lộ muốn khó đi nhiều lắm mà vân anh lại n h ấ t cử đánh vỡ lương trọng tiên quan trực tiếp đưa thân tiên vương chi cảnh trên lệch như thế thật sự đủ để cho đại trưởng lão dạng này người đều cảm thấy tuyệt vọng bất quá đại trưởng lão cũng sẽ không tuyệt vọng h ắ n chỉ là vì vân anh tồn tại cảm đến rung động cảm thấy khâm phục đối với đại trưởng lão thỉnh giáo vân anh tự nhiên là biết gì nói đấy nàng là rất thưởng thức đại trưởng lão dạng này người hơn nữa nàng cho rằng đại trưởng lão có trở thành tiên vương tiềm lực mấy ngày đi qua đại trưởng lão thỉnh giáo kết thúc được ích lợi không nhỏ ngắn ngủi này mấy ngày thỉnh giáo so ra mà vợ ư t chính hắn khổ tu mấy ngàn năm khoảng cách m ạ t pháp thời đại đã mở ra hơn sáu trăm n ă m ngươi còn không có đi tiên vực dự định sao đại trưởng lão hỏi thời điểm chưa tới bất quá cũng sắp tiền bối ngươi cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng tương lai lộ tại tiên vực vân anh bình tĩnh nói ngay vậy đại trưởng lão trong mắt tinh quang l ó e lên gật gật đầu ta hiểu rồi chương hai trăm ba mươi b ố đế cảnh chương hai trăm ba mươi b ố đế cảnh vân anh nói như vậy đại trưởng lão cũng có thể nghĩ thông suốt cựu thiên thập địa bây giờ đã không thích hợp tu hành thế gian tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều sống không lâu dài mà tiên vực thì bất đồng coi như không phải tiên tuổi thọ cũng có thể đầy đủ kéo dài hơn nữa nhất là đối với tiên đạo cường giả tới nói tiên vực là nhất định phải đi nơi đó là càng thêm thích hợp tiên đạo sinh linh thổ nhưỡng nếu như muốn tại tiên đạo lĩnh vực tiến hơn một bước mà nói chắc chắn là muốn đi tiên vực tu hành hiện nay cựu thiên thập địa dung hợp quý nhất dần dần hướng tới ổn định không có loạn trong giặc ngoài đại trưởng lao tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng mảnh này cố thổ sẽ thế nào vân anh chúng ta nếu là tiến vào chiếm giữ tiên vực sợ rằng sẽ xúc động tiên vực ra tiên vương lợi ích đại trưởng lao nghị nghị xúc động ích lợi của bọn hắn lại như thế nào tiên vực lớn như vậy lại không tất cả đều là nhà b hết thể chấn áp bất d i ệ t đạo thân b á khí nói cái này cũng chỉ có người có nói lời này khuyến khích đại trưởng lão lắc đầu bật cười tiên vực như vậy cổ lão không biết sinh ra bao nhiêu tiên vương thậm chí còn có tiên vương ở trong cường giả đỉnh cao bọn hắn chiếm cứ tiên vực năm tháng dài đằng đắng thế lực sớm đã thâm căn cố đế nếu là vân anh dạng này siêu cấp tiên vương tiến vào tiên vực muốn vĩnh chu xuống chỉ sợ có tiên vương sẽ không vui mà đối với vân anh tới nói những thứ này đều không phải là vấn đề vũ lực nơi tay thiên hạ ta có vừa mới tấn thăng tiên vương thời điểm vân anh liền có chu sát bất hủ chi vương an lan chiến lực bây giờ đi qua nhiều năm như vậy ai biết đạo hạnh của nàng đi đến loại nào mức độ kinh người đại trưởng l ã o biết vân anh hẳn là thật sự không đem tiên vực ra tiên vương để vào mắt hàn huyên rất lâu đại trưởng l ã o biết vân anh dự định sau đó cũng làm ra quyết định mang theo tộc nhân tiến tiên vực hơn nữa hắn cũng muốn biết trước kia tiến vào tiên vực người hiện tại đều thế nào cũng là thời điểm đi gặp những cô nhân kia đại trưởng l ã o rời đi lần tiếp theo gặp mặt có lẽ lại là mấy trăm năm sau đó vân hy nhìn xem đại trưởng l ã o bóng lưng rời đi sâu xa nói kể từ những cái kia bằng hữu cũng rời đi cựu thiên thập địa đi tới tiên vực cựu thiên thập địa cũng tiến nhập mặt pháp thời đại lại càng p h t g á c vắng lạnh đã mất đi những ngày qua náo nhiệt. l i ê n vân hy mình bây giờ tu vi đều đi tới độ nhất cảnh đại viên mãn bước kế tiếp chính là trí tôn cảnh chỉ là một bước này chính nàng cũng không biết có thể hay không tại m ạ t pháp thời đại bước ra bất quá coi như nàng không có cách nào tại m ạ t pháp thời đại trở thành trí tôn cũng không quan hệ trở tiến vào tiên vực cũng sẽ không có vấn đề tiểu đồn hiện tại đã thành tiên đi cùng ta hồi t i ề n tri thành đi trong khoảng thời gian này thiếu đi ngươi ở bên người thật không quen thuộc vân hy cười nói tiểu đồn đương nhiên không có ý kiến chỉ cần là tại cùng vân hy cùng vân anh các nàng cùng một chỗ l i u như thế tiểu anh ta cùng tiểu đồn đi lần sau trở lại thăm ngươi nhóm sau khi c h à o hỏi vân hy mang theo tiểu đồn rời đi trở về thiên tri thành như thế nào đụng chạm đến đế cảnh sao chờ vân hy cùng tiểu đồn đi sau đó bất d i ệ t đạo thân nhìn về phía vân anh vân anh không nói gì mậu lưu ly li con mắt nhảy nháy thông thấu giống như thủy tinh ngươi không phải đã biết sao ha ha cũng đúng ta chính là ngươi ngươi chính là ta ta cần gì phải thêm này hỏi một chút đâu có thể cảm thấy dạng này có ý tứ chứ bất d i ệ t đạo thân nợ nụ cười nàng đương nhiên biết vân anh có hay không đụng chạm đến đế cảnh phải nói đã đứng ở đế cảnh trước cửa xuyên thấu qua cánh cửa kia nhà các nàng đều thấy được thuộc về đế cảnh hạ quang đó là một cái siêu nhiên tại thượng cảnh giới hoàn toàn không phải tiên vương có thể so sánh được bất quá có chút khác biệt là vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân cũng là thông qua phương thức của mình đứng tại đế cảnh trước cửa nói cách khác vân anh dựa vào là chính mình đại đạo kiếm thần đạo mà bất d i ệ t đạo thân dựa vào là đối với thời gian tri đạo lĩnh hội theo lý thuyết bất d i ệ t đạo thân đối với thời gian một đạo lĩnh hội đã b ẽ đẹp vân anh tại trên kiếm thần đạo bên trên thành cựu vân anh không cần đi cố ý lĩnh hội thời gian tri đạo bởi vì bất diện đạo thân cảnh giới đều là của nàng mà bất diện đạo thân cũng thế giữa hai người bù đắp nhau trong ngươi có ta trong ta có ngươi có lẽ bộ thân thể này đối với người mà nói mới thật sự là gò bó vân anh nói từ nơi sâu xa nàng đã thấy một góc tương lai bất d i ệ t đạo thân sẽ mang lấy ý chí của nàng hành tẩu tại thời không trường hà bên trong cùng t u ế n g u y ệ t cùng tồn tại vĩnh hằng bất d i ệ t dạng này không phải cũng rất tốt bộ thân thể này cuối cùng sẽ không còn lâu nó không cách nào triệt để đặt chân đế cảnh chỉ có thể trong tay ta chiêm ngưỡng một chút đế cảnh hào quang bất d i ệ t đạo thân cười cười giống như vân anh có thể nhìn đến cái kia một góc tương lai nàng sao lại không phải khi đó nàng sẽ vứt bỏ hiện hữu bộ thân thể này q a y về ban sơ trạng thái ngươi nói như thế tương lai đối với ngươi công bằng sao vân anh nhìn về phía bất diệt đạo thân bất diệt đạo thân cười khẽ ta chính là ngươi ngươi hết thảy cũng đều thuộc về ta vì sao lại không công bằng ngươi từ đầu đến cuối sẽ đi hướng chỗ càng cao hơn giống như ngươi kiếm thần đạo nhưng cũng không có nghĩa là phía sau của ngươi cũng là chống không ngươi một dạng có bảo vệ ý chí mà cái này một t i ê u ý chí sẽ để ta tới thông suốt ta đem thay thế ngươi đi hưởng thụ đây hết thảy từ một điểm này đi lên nói ta mới là chiếm tiện nghi của người nói xong bất diệt đạo thân nhìn về phía vân anh hai người ánh mắt giao thoa tiếp đó đều cười đúng vậy à ngươi ta vốn là một người đây hết thảy đều thuộc về ngươi cũng thuộc về ta nếu như thế vậy liền bắt đầu đi đạp đế cảnh theo một tiếng k h a nói vân anh cùng bất diện đạo thân trên thân đều nổi lên tiên vương c h i quang các nàng muốn lây riêng phần mình phương thức bước vào đế cảnh đại môn trong tinh h à một chàng kiếm ảnh chìm nổi giống như hư hảo lại như chân thực cũng có thể là sen vào giữa hai bên tại trong cái này một chàng kiếm ảnh ngồi xếp bằng một bóng người xinh đẹp màu lưu ly sợi tóc vào ánh tia sáng rực rỡ thân ảnh của nàng cũng khi thì hư hảo khi thì ngưng thực không thể phỏng đoán cùng lúc đó tại chỗ không xa một đầu thời gian trường hạ nhánh sông lao nhanh hướng về phía trước hoành quán trong vũ trụ tại đ ầ u này thời gian trường hà nhánh sông phía trên cũng tương tự có một đạo màu đỏ thâm bóng hình sinh đẹp ngồi xếp bằng cùng tuế y nguyệt chi lực hợp nhất như đồng thời gian chúa tể một ngày này một loại mới tinh quang huy từ trong tinh hà dâng lên trí cao vô thượng uy nghiêm như ngục mang theo siêu thoát khí tước hai đạo kinh khủng ánh mắt xuất hiện chiếu rọi vạn cổ tinh không dọc theo dấu vết của thời gian hướng về quá khứ cùng tương lai trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên thập địa sinh linh đều không hiểu linh hồn r u lên phản phất bị một loại nào đó nhân vật đáng sợ để mắt tới như vậy chỉ là loại cảm giác này nháy mắt thoáng qua giống như ảo giác mới tinh quang huy phổ chiếu tinh không trí mặc dù còn rất nó nớt n nhưng lại mạnh mẽ hướng về phía trước mang theo vĩnh hằng ý vị đây chính là đế lĩnh vực vân anh bao phủ tại loại này mới t i n h quang huy bên trong một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt sông lên đầu loại này áp đảo tiên vương phía trên hào quang mang đến bao trùm hết thể sức mạnh giờ khác này tiên vương tại vân anh mà nói bất quá chỉ là sâu kiến lật tay có thể d i ệ t đích thật là siêu phàm c h i cảnh nhân đạo lĩnh vực đ ỉ n h phong là t r í tôn như vậy tiên đạo lĩnh vực đ ỉ n h phong chính là tiên đế mà ta trước mắt chỉ có thể coi là nửa chân đạp đến vào trong đó chỉ có thể coi là nửa bước tiên đế lại hoặc là chuẩn tiên đế vân anh yên lặng thể nộ tự thân biến hóa. bây giờ chẳng khác gì là đồng thời sinh ra hai vị chuẩn tiên đế vẫn anh gật đầu một cái trên người chuẩn tiên đế quan huy thu lại mặc dù phá vỡ tầng bình chứng này đưa thân lĩnh vực mới nhưng ở trong cái này lĩnh vực mới các nàng cũng mới vừa mới bắt đầu cho nên trong c nháy mắt lại là ba trăm linh c năm thời gian trôi qua hắn còn chưa thành tiên bất quá đạo hạnh lại vẫn luôn đều tại tăng lên có thể là bởi vì đại đạo của hắn mạnh mẽ quá đáng tiềm lực cực lớn cho nên chậm chạp không thể viên mãn bây giờ t h ạ chỉ hạo là tạm thời đến xem hiệu quả cũng không như thế nào bây giờ cựu thiên thập địa rất ổn định cũng không có vấn đề gì đi qua thời gian ngàn năm củng cố cựu thiên thập địa bây giờ mặc dù đã không còn bài xích tiên đạo cừng giả nhưng đối với tiên vương cấp bậc sinh linh vẫn như cũ còn có một loại áp chế đây là bởi vì bây giờ cựu thiên thập địa vẫn như c ũ chịu không được tiên vương cường giả chinh phạt cho nên muốn lấy thiên địa quy tắc tiến hành áp chế bất quá tốt xấu vân anh các nàng cũng không cần tiếp tục trở tại v ự c ngoại tinh không có thể trở về thiên tri thành trong tiểu viện hết thể đều vẫn như cũ nhất là làm vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân mang theo tiểu tử trở về phản phất trở về quá khứ tiểu tử lần bế quan này cũng quá lâu đi đều ngàn năm chẳng lẽ nàng đây là muốn nhất cử đột phá đến tiên vương cảnh hay sao vân hy hướng tiểu tử bế quan nhìn thoáng qua rất khó bất quá ngươi nếu là muốn gặp nàng cũng có thể đánh thức nàng bất diện đạo thân nói vân hy nghĩ nghĩ vẫn lắc Tạm thời trước hết để cho nàng như để nàng vẫn ậ lại, lại tiến tiến y đi, đến đi điểm, tiên thời chờ như nếu nàng vực v anh gật đầu một cái đến lúc đó các nàng sẽ trước tiến vào tiên vực tiếp đó tìm được nơi thích hợp thiết lập mới tổ địa đến lúc đó lại đem thiên nhân tộc mang lên đi từ nay về sau thiên nhân tộc liền chính thức trở thành tiên vực cư dân bất quá quá trình này chỉ sợ sẽ có một chút khó khăn chắc chở nhưng mà không việc gì vân anh sẽ xử lý tốt hết thảy lại qua một đoạn thời gian hai vị lão bằng hữu đột nhiên đến các ngươi cuối cùng lại trở về tại hạ giới đợi đến cũng quá lâu đi có phải hay không ở cũng không muốn trở về thượng giới vân hy cười tiến lên đón giữ chặt thanh y cùng hỏa linh nhi tay rất nhiệt tình không có ngươi cũng biết cũng là thạch hạo gia hỏa này ăn bài hắn lão là nói thượng giới không an toàn nhất định phải chúng ta lưu lại thạch thôn vừa vặn hai đứa bé còn nhỏ vẫn ở lại nơi đó hiện tại hắn nói lên giới an toàn mới mang theo chúng ta trở về không phải sao trước tiên sẽ tới đây thanh y vì cùng họa linh nhi c ư ờ i tơi ư như hoa nhìn thấy lao bằng hữu cũng thật cao hứng thời gian cũng không tại trên người của các nàng lưu lại vết tích các nàng cũng vẫn là như ngàn năm trước như vậy mỹ l ệ làm rung động lòng người thậm chí đều nhìn không ra các nàng là t ư ở n g sinh con người đi ngồi xuống nói tiểu anh các nàng đều tại vân hy lôi kéo tay của các nàng tiến vào việt tử thanh y vì cùng họa linh nhi nghe được vân anh các nàng cũng tại hơi kinh ngạc thạch hạo nói các nàng vẫn luôn không tại thiên tri thành nói là thiên điệu bài xích các nàng dạng này cường giả bây giờ không bài xích sao có một chút bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì vân hy cởi cười, cười ngàn năm không thấy nhìn các ngươi trải qua cũng rất tốt vân anh nhìn xem thanh y cùng họa linh nhi mỉm cười cho các nàng châm trả thanh y cùng họa linh nhi ngồi xuống nhìn xem vân anh cùng bất diện đạo thân t r e o kẹo nói tiên vương tự mình cho chúng ta châm trả đấy đãi ngộ như vậy trên đời mấy người có thể có vân anh cười lắc đầu đúng như thế nào mới hai người các ngươi hải từ đâu không mang theo tới vân hy hỏi còn tại hạ giới thạch thôn thạch hạo nói không nên đem sự hiện hữu của bọn hắn bại lộ trước mặt người khác sợ có người biết sẽ nhằm vào hắn hai người nói như vậy vân hy nhữu mày hắn còn biết có người sẽ nhằm vào hắn vậy, hắn còn lớn như vậy trương kỳ cổ Lập t h i ê nghe đ ỉ q u được câu này vân hy có chút dở khóc dở cười nói đùa cũng không phải lái như vậy liền không sợ thạch hạo nghe được trách cứ các ngươi sao mặc kệ n ó chúng ta vì hắn sinh con dưỡng cái hắn còn dám trách cứ chúng ta nghị phiên tiên hay sao thanh y cùng họ linh nhi rất cường thế vân hy lắc đầu bất đắc dĩ nhìn ra được trong nhà vẫn là các nàng làm chủ bọn nhỏ như thế nào từ bọn hắn xuất sinh đều bây giờ ta liền thấy đều chưa thấy qua một mặt đâu vân hy đổi một chủ đề bọn hắn a đều đã lớn rồi đã là làm lao tổ tông tuổi rồi tử tôn đều mấy đời thanh y cùng hỏa linh nhi nói ngay vậy vân hy ha to miệng thời gian ngàn năm đi qua thanh y cùng hỏa linh nhi hải tử cũng làm lao tổ tông cái này khiến nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn thấy vân anh biểu lộ thanh y cùng hỏa linh nhi đều cười có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá ngươi phải suy nghĩ một chút đều hơn một ngàn năm đã sớm trưởng thành lấy vợ sinh con, con cháu cả sành đường liền chúng ta cũng đã trở thành l a o tổ tông chẳng lẽ các ngươi không phải cũng giống nhau sao chậm một hồi lâu vân hy mới gật đầu một cái đúng vậy à kỳ thực ta ở đây cũng là l a o tổ tông đại bá con của bọn hắn cũng đã truyền thừa mấy lời có thể là bởi vì ta rất ít chú ý những chuyện này à ha ha chính là như vậy thành ra sau đó rất nhiều thứ đều biết trở nên không giống nhau ngươi chính là bởi vì không thành ra cho nên mới sẽ dặn này nếu không thì tìm một cái thanh y cùng hỏa linh nhi t r e o ghẹo nàng vân hy trắng cắp nàng một mắt bớt đi ta cũng không có ý định này ai u chẳng lẽ ngươi còn nhớ thương nhà chúng ta thạch hạo vậy có muốn hay không chúng ta cho ngươi mở cánh cửa tiện lợi nhà dù sao cũng là nhiều năm như vậy khuê mật tốt hai người giải trí phi phi phi ai nhớ thương nam nhân của các n g ư ờ i ngựa tốt không bay đầu ăn quả cũ ta cần phải sao vân hy tiến lên cạo các nàng ai nha ba cái hơn một ngàn tuổi đại mỹ nữ cứ như vậy đùa giỡn vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân ngay tại một bên nhìn xem cười không nói náo n h i ệ t như vậy đã có hơn một ngàn năm đều không thấy chương hai trăm ba mươi lăm t i ế n tiên vực chương hai trăm ba mươi lăm t i ế n tiên vực vui v ù a ầm ĩ đi qua ba người lúc này mới yên tĩnh xuống nói chuyện p h i ế uống trà các ngươi lần này nếu đi lên rồi hẳn là liền không định lại xuống đi a vân hy hỏi ân lần này lên tới liền không định trở về hạ giới đúng chúng ta cũng không trở về tội châu cầu thu lưu thanh y cùng hỏa linh nhi nói vân hy kinh ngạc gật đầu một cái này ngược lại là không có vấn đề gì các ngươi mặc kệ thạch hạo bên kia để cho hắn vội vàng chính mình sự tình đi thôi ngược lại chúng ta cũng không xen tay vào được hai người rất tùy ý hơn nữa các nàng cùng thạch hạo cũng đã qua loại kia nói chuyện yêu đương thời kỳ là vợ chồng cũng không có tất yếu thường xuyên dính nhau cùng một chỗ các ngươi cảm thấy tốt như vậy là được vân hy cũng không có nhiều lời gật đầu đáp ứng cứ như vậy mà nói ở đây cũng biết náo nhiệt một chút không có gì không tốt cứ như vậy thanh y cùng hỏa linh nhi tại thiên tri thành ở lại mỗi ngày đều có không ít tiếng cười vân hy các nàng cũng không thể nào đi suy xét tu hành bởi vì đều ngừng lưu tại đội nhất cảnh viên mãn tiến thêm một bước chính là trí tôn nhưng chính là một bước này rất khó bây giờ cựu thiên thập đ ị a áp chế quá độc ác đoán chừng các nàng phải chờ tới tiên vực sau đó mới có thể thấy được đột phá hy vọng lại là qua mấy thập niên bình tĩnh thật lâu cựu thiên thập đ i ệ cuối cùng có động tĩnh không nhỏ đông một đạo kinh lôi ở trên chín tầng trời nở rộ ba đạo lưu quang xẹt qua bầu trời vung xuống cựu thiên thập đ i ệ chẳng lẽ là... tiên vực người tới khổng lồ như vậy động tĩnh đánh thức rất nhiều cừng giả bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung nhìn chăm chú lên cái k i a ba đạo rơi xuống lưu quang kinh nghi bất định đó là tiên vực tiên môn mở ra một cái khe đưa xuống dưới sinh linh hơn nữa dường như là ba nhóm người cái hướng kia tựa như là tội châu đoán chừng là có người đi tìm các n g ư ơ i nhà nam nhân phiền phức đi vân hy nhìn xem cái tia một đạo hướng về một phương hướng nào đó rơi xuống lưu quang nói thanh y cùng hỏa linh nhi gật gật đầu tuy bọn hắn đi thôi chắc chắn không chiếm được lợi ích bất quá cái này một đợt khác người tựa như là hướng bên này rồi hẳn là đến tìm vấn anh、Ân. xem ra là thời điểm đi t i ê n vực cuối cùng này một đợt người không có gì bất ngờ xảy ra là đi tìm đại trưởng lão vân hy nhìn về phía cuối cùng một vài sáng đó là để đóng phương hướng những thứ này tiên vực khách đến thăm đi tới cựu thiên thập địa đến đây b á i phòng đại trưởng lão cùng vân anh rất bình thường dù sao một vị là trần tiên một vị là vô thượng tiên vương nên có cấp bậc lễ nghĩa khẳng định muốn có nhưng mà thạch hạo còn chỉ là trí tôn nhưng không cách nào để cho tiên vực khách đến thăm lễ ngộ như thế loại tình huống này chỉ có một khả năng đó chính là đi tìm thạch hạo phiến p h ư c sau đó không lâu một số người đến đây bái p h ỏ n g thiên nhân tộc nghe nói là phụng tiên vực một vị tiên vương bàn vương mệnh lệnh đến đây mời vân anh đi tới tiên vực tham gia bàn vương thọ hiến đại điện bên trong một ông lão mang theo mấy cừng giả c u n g k í n h đứng ở nơi đó vân anh vi danh đã sớm tại tiên vực chuyên gia sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương thậm chí có thể là mạnh nhất trong lịch sử tiên vương tấn thăng tiên vương này liền chém giết dị vực bất hủ c h i vương an lan không ai định nổi mặc dù tiên vực bên trong vẫn có rất nhiều người không tin nhưng tất cả từ cựu thiên thập địa đi lên sinh linh cũng là thuyết pháp này hơn nữa người chứng kiến rất nhiều cho dù là dò xét ký ức cũng có thể thiết, thiết thực, thực chứng minh h ơ ngoài nữa, tiên tự thủ vực có ra dị vực y danh hiển hách xích vương tựa hồ cũng xảy ra đại vấn đề đã biến thành một vị nữ tử cùng vô danh kia nữ tử liên thủ hành kích dị vực một đám bất hủ tri vương thông rong rút đi nghe nói cái kia đã biến thành nữ tử xích vương có cùng vân anh một dạng dung mạo theo lý thuyết vô danh kia nữ tử vô cùng có khả năng chính là vân anh theo lý thuyết đây hết thể cũng là vân anh làm ba vị dị vực bất hủ chi vương bỏ mình một vị cự đầu cấp độ bất hủ chi vương bởi vì nàng mà làm phản đa phủ đây là dị vực đối với vân anh xưng hô có thể thấy được nàng tại dị vực danh tiếng xấu đến mức nào cái này sự tích càng là đã chứng minh vân anh rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng cho dù là tiên vực những tiên vương kia đều rung động thật sâu bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tàn phá cựu tiên thập địa một cái cằn cỗi thế giới Vậy mà thế thế c ũ như thế huy hoàng chiến tích đã chú định bọn hắn căn bản không dám dùng tuổi tới một điểm này khinh thị vân anh tương phản bọn hắn còn muốn kiên kỵ sợ hãi Khi một v hồi mấy đạo thân ảnh hiệu điệu v ư n g xuống trong đại điện bản vương sứ giả bản cấm gặp qua vân tiên vương nhìn người tới trong nháy mắt lao giả và phía sau hắn người liền không mình hành lễ không dám chậm trễ chút nào cũng không dám nhìn nhiều Có bất kỳ thất lễ, đều biết bàn thất tới nguy hiểm đến tính kỳ hiểm lễ, lễ, là đều đưa đến nguy nếu mạng miễn vân ư đường. ơ n cũng cử hành bàn thịnh yến, ta tự nhiên là sẽ thăm ra, lúc nào lên g cử thăm là đảo ta tự ra, lúc sẽ v anh ngữ khí bình thản lại tản ra một loại vô hình uy nghiêm hồi bẩm tiên vương tùy thời cũng có thể xuất phát lão giả trả lời ngay ta muốn dẫn mấy người có vấn đề sao vân anh hỏi đương nhiên không có vấn đề tiên vương cứ việc tùy ý, chỉ cần là tiên vương người bên cạnh cũng sẽ là bản vương quý khách lão giả bản gấm nói như thế vân anh mỉm cười như thế thì tốt sau đó một hồi sóng gợn mạnh mẽ từ trong thiên tri thành hiện lên một đầu màu tím long hoàng phóng lên trời tiếp đó hóa thành một cái mỹ lệ thiếu nữ áo tím sau một khắc tiểu tử liền đi tới đại điện bên trong mẫu thân muốn đi t i ê n vực sao nhìn thấy tiểu tử những cái kia tiên vực sứ giả đều kinh hãi nhưng bọn hắn khiếp sợ không phải tiểu tử thân phận mà là tiểu tử khí tức trên thân khí tức kia làm bọn hắn cơ thể phát run nghiễm nhiên đã đạt đến chuẩn tiên vương cảnh giới bọn hắn không nghĩ tới vân anh còn có một cái chuẩn tiên vương cấp bậc nữ a nhi hai mẹ con này cũng quá cường đại đi ân muốn đi tiên vực vân anh mỉm cười gật đầu tiểu tử nhìn thấy thanh y vì cùng hòa linh nhi cũng tại rất kinh ngạc thanh y tỉ tỉ linh nhi tỉ, tỉ các ngươi cũng tại a đúng vậy a đã lâu không gặp tiểu tử hai người cười nói ai nha? tiểu đồn ngươi thành tiên tiểu tử đi lên trước lập tức liền bị tiểu đồn khí tức trên thân hấp dẫn chú ý nàng lúc này mới phát hiện tiểu đồn đã bước vào tiên đạo lĩnh vực tất yếu tiểu đồn nhìn xem tiểu tử khó được nói chuyện tiểu tử tiểu đồn đã đuổi theo t i à, nó bây giờ thế nhưng là tiên đồn vân hy vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra những tiên vực đám sứ giả kiệt đều trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này chỉ một bạc sinh vật là tiên bọn hắn cũng không có từ tiểu đồn trên thân cảm thấy pháp lực ba động cũng cảm giác không đến khí tức mặc dù đối phương trên người có tiên khí lử nhưng cái này cũng không hề hiếm lạ cho nên bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều lại không nghĩ cái này chỉ sinh vật thần kỳ lại là một vị tiên đạo sinh linh bọn hắn cảm giác đầu hóc đều phải không đủ dùng đột nhiên nhiều hơn một vị chuẩn tiên vương cùng một vị tiên đạo sinh linh dạng nay nội tình đều không giống như tiên vực tiên vương gia tộc kém không phải tiên vương gia tộc là tùy ý như vậy liền có thể tạo dựng lên sao hơn nữa bọn hắn thế nhưng là có chỗ nghe thấy còn có một vị hư hư thực thực từng lá s í c h vương vô thượng cường giả mặc dù không có xuất hiện nhưng bọn hắn biết hẳn là cũng ở đây hai vị vô cùng cường đại tiên vương cường giả một vị chuẩn tiên vương một vị chất tiên bên cạnh những tiên vực đám sứ giả kia cũng đã trận tròn mắt bọn hắn nghe được cái gì muốn so hai t r ư ớ c tiên trở thành tiên vương tiểu vương, vương trong mười cái có một cái có thể tấn thăng cũng đã xem như rất tốt thế nhưng là tại trong miệng của bọn hắn t sau hồ thành trở vương đều thành một kiện thật kiện đó ơ n vân t anh cắp nàng liền theo những thứ này tiên vực sứ giả lên đường lần này bất diện đạo thân cũng không có đi theo mà là lưu lại chờ vân anh tại tiên vực xử lý tốt hết thảy liền phải đem thiên nhân tộc tiếp dẫn đi lên hy vọng những cái tia tiên b ự c tiên vương có thể thành thật một chút bằng không thì bất diệt đạo thân đứng tại chỗ cao nhìn xem vân anh các nàng rời đi thân ảnh tự l ầ m b ầ m đừng nhìn nàng bình thường ra tay bá đạo trên thực tế vân anh so với nàng cần phải bá đạo nhiều lắm vừa ra tay tất nhiên là lòng trời lỡ đất cho dù là tiên vương cũng biết chiếu c h ạ c không lầm đặt ở trước khi đột phá tại vân anh kiếm thần đạo phía dưới những cái tia tiên vương liền xem như không chết cũng muốn bứt bỏ nửa cái mạng chớ nói chi là hiện tại liền xem như cự đầu cấp độ tiên vương đều sợ là không đánh được hai kiếm trên bầu trời thiên môn mở ra phát ra vạn trượng quan huy. thần thánh vô cùng khi vân anh cắp nàng đến tiên môn bên trên hạ xuống một cỗ hùng vị ý chí muốn thẩm tra thân thể của mọi người cùng linh hồn chỉ là cái kia c ỗ hùng vị ý chí vừa mới tới gần liền bị vân anh ánh mắt x é rách Vâng vị vỡ vụt, vực vương vực vị vương vào Đây anh. Tiên môn rung động, cái kia nhìn như hùng vị ý chí bị vỡ vụt, phát ra kinh người ba động, để cho tiên vực những người kia sắc mặt trắng bệnh tiên vương bất giận. Đây là tiên vực chư vị. tiên hấn, cũng không phải là có ý định nhắm vào tiên vương. Vị giả kia ra ba kia chí phát cho chư chí phải mặt bất ti cái buộc để cỗ sắc lạc có bị ý ý ý là là không có nói chuẩn bị trước hảo dù sao cũng là tiên vương giá lâm tại sao có thể tùy ý hạ xuống ý chí thẩm tra đâu đó là một loại cực lớn mạo phạm không sao đi thôi vân anh cũng không hề để ý chỉ là một đạo ý chí là khấn tử vật mà thôi không cần thiết đi tính toán nếu là cái nào tiên vương cố ý vậy thì có ý tứ kỳ hy tiểu tử lại h ì h ì nợ nụ cười cười có chút cổ linh tinh quái như cái tiểu ác ma tựa như những cái kia tiên vực sứ giả liền vội vàng lắc đầu cũng là hiểu lầm cũng là hiểu lầm chư vị tiên vương sẽ không như thế làm đi liền chỉ đùa một chút mà thôi nhìn e m các ngươi dọa cho lòng can đảm cũng quá nhỏ tiểu tử miết miệm tiếp tiên phối đó hợp xuyên qua tiên môn. Chờ vân anh có á c nàng đều xuyên qua tiên môn đều đ qua sau đó, những cái kia thể i giả mới ê n vực xứ t dễ dàng đánh nát i ê n v ự chư c vị tiên vương ý chí lạc ấn tập, tập hợp thể liền nói do nếu như nàng muốn đi vào tiên vực hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vỡ tiên môn không cần để cho người ta cho nàng mở cửa nghĩ tới đây trái tim của ông lão đều run run mấy lần còn tốt vị này không có làm như vậy tiên vực s o cựu thiên thập địa lớn vô số lần mỗi một vị tiên vương đều thống trị lấy ước vạn giảm cương vực một vị chân tiên c h ấ n thủ một vùng vũ trụ những thứ này vũ trụ cũng đã sớm d u n g hợp lại với nhau nối thành một mảnh trên thực tế tiên vực chính là một mảnh cực lớn vũ trụ những cái tiêu tiểu nhân vũ trụ giống như là từng mảnh nhỏ tinh vực mà tiên vương l ã n h đ ị a chính là từng mảnh từng mảnh tinh vực hội tụ mà thành tinh hải vô cùng rộng lớn tiên vực bên trong còn rất nhiều chỗ là vô trụ cũng bao quát rất nhiều cổ lao cấm điện g a y cả tiên vương cũng không dám tới gần lần này vân anh các nàng muốn đi trước chính là tiên vực cổ xưa nhất lớn nhất tiên vương thành một trong bả xuyên qua tiên môn sau đó đập vào tầm mắt chính là một tòa cực lớn tiên h à n h là chuyên môn c h ấ n thủ tiên môn tiên h à n h có trọng binh c h ấ n g i ữ dạng này cùng ngoại giới tương liên tiên môn tại tiên vực hết thể có mười đạo tòa c h ấ n tiên h à n h là một vị c h â n tiên tại vân anh các nàng đến trong máy mắt hắn liền cảm giác được lập tức hiện thân nên đón gặp qua tiên vương cùng với chư vị quý khách tại hạ ban nguyên chính là phụ trách c h ấ n thủ người nơi này tên địa chân tiên hiện thân hướng về phía vân anh không mình hành lễ đồng thời hắn rất khiếp sợ ngoại trừ vị này tiên vương còn có một vị chuẩn tiên vương cùng với một vị chân tiên duy nhất một lần xuất hiện ba vị tiên đạo cừng giả đây có phải hay không là có hơi nhiều bất quá hắn mặc dù muốn như vậy nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc tiểu đồn ngươi đánh thắng được hắn sao tiểu tử ngay trước mặt mọi người trực tiếp hỏi tiểu đồn lời này vừa nói ra người ở chỗ này đều có chút xứng sở lời này ý gì à muốn đánh nhau hay sao xem như chính chủ bàn nguyên càng là ra mặt một quất cái này chuẩn tiên vương không phải là cái tiểu hại à như thế nào vừa gặp mặt liền nghĩ đánh hắn đâu không đủ đánh tiểu đồn nhìn bàn nguyên một mắt liền không có hứng thú lời này để cho bàn nguyên khỏe miệu giật giật cái này chỉ thần kỳ ngân sắc sinh vật đến cùng là chuyện gì xảy ra lại còn là tiên đạo sinh、linh. khẩu khí chương ũ n lớn n g v ậ có hai trăm ba mươi sáu b à n vương thành ha n h ha tiểu đồn ngươi thật là p h é c lối à, bất quá t a thích ai đó ngươi thật đúng là đừng k h ô n g phục tiểu đồn thế nhưng là rất mạnh ta nói như vậy ngươi có thể không tin bất quá cái này cũng không trọng yếu ngược lại còn nhiều thời gian ngươi về sau cùng tiểu đồn đánh qua liền biết tiểu tử vừa nhìn liền biết bàn nguyên đang suy nghĩ gì ban nguyên mặt ngoài gật đầu cười ha hả trong lòng cũng không chấp nhận ngược lại các ngươi là quý khách ta chỉ cần gật đầu cười là được rồi nói đi bàn vương thành ở phương hướng nào chính chúng ta đi càng nhanh tiểu tự nói bàn nguyên g ậ t gật đầu trực tiếp chỉ rõ bàn vương thành phương hướng đi thôi một đầu sáng chói đại đạo kéo dài mà ra cùng với phi tiên q u a n vũ rực rỡ nhiều màu mặc dù không có thật lớn thanh thế nhưng lại vẫn như c ũ làm tâm thần người rung động những cái kia tiên vực sứ giả đi theo vân anh các nàng phi tốc đi xa chớp mắt liền biến mất ở tinh hải chỗ sâu tiên vương a quả thật kinh khủng như vậy nhìn xem đầu kia chậm chạp tiêu tán đại đạo bàn nguyên cảm thắn một tiếng vân anh sự tích đã sớm truyền khắp tiên vực hắn cũng biết vân anh là một vị siêu cấp cường đại tiên vương thậm chí có thể muốn áp đảo tiên vực vị này vô thượng tiên vương đến nhất định sẽ gây nên lớn lao danh động thậm chí cũng có khả năng gây nên một chút tiên vương bài xích bất quá những chuyện này cùng hắn một cái nho nhỏ chân tiên cũng không có gì quan hệ chính là mẫu lưu ly thông tiên đại đạo vượt ngang một mảnh tiếp một vùng vũ trụ dọc theo đường đi đưa tới rất nhiều chân tiên chú ý nhưng bọn hắn đều đang cảm thụ đến cái kia cố vô thượng k h í tức sau đó nên cái gì cũng không làm đến n ổ i những sứ g i ả kia đi theo vân anh vượt ngang vũ trụ việc trải qua như vậy cả một đời đều chưa chắc có một lần vì vậy bọn hắn đều hết sức kích động dù sao bọn hắn bây giờ thế nhưng là đi theo một vị vô thượng tiên vương ngày bình thường nào có cơ hội khoảng cách gần nhất kiến loại tồn tại này cho dù là xa xa nhìn lên một cái cũng khó khăn về sau đều có thể khoe khoang cả đời bọn hắn đều như vậy nghĩ thầm rất nhanh bàn vương thành đến đó là một khối lơ lửng tại trong vũ trụ đại lục lục địa minh n g ông cả tòa tiên vương thành cũng bởi vậy cực lớn vô biên giống như là vùng vũ trụ này trung tâm nhận nguyện tinh thần đều vây quanh nó chuyển động giống như đ o m đóm đây chính là bàn vương thành tiên vực cổ xưa nhất lớn nhất vài tòa tiên vương thành một trong có thật nhiều tu sĩ mạnh mẽ thủ hộ ở đây bọn hắn khuôn mặt lạch nhạt cầm trong tay thần b i n h ở cửa thành còn có chân tiên tòa c h ấ n lúc này sáng chói đại đạo buông xuống tản ra vô thượng khí tức một chút liền kinh động đến rất nhiều sinh linh là vị nào tiên vương giá lâm c h ấ n thủ ở cửa thành chân tiên cường giả lập tức đứng dậy ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đầu đại đạo kia phía trên có bóng người h i ệ n lên quan g hoa thoáng qua một đám người đáp xuống đất trên mặt tục lão vân tiên vương đến vài tên sứ giả lập tức tiến lên báo cáo hết thảy tên tia chân tiên lập tức thần sắc nghiêm túc cung cung kính kính đi lên trước hành đại lễ cung nên tiên vương còn có chư vị quý khách miễn lễ thọ yến còn có mấy ngày bắt đầu vân anh mở miệng trở về tiên vương còn có ba ngày thời gian bạn vương đã vì tiên vương cùng chư vị quý khách chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi còn xin tiên vương cùng chư vị quý khách theo tại hạ đi tới tên i tia chân tiên hồi đáp vân anh gật đầu một cái sau đó tại tên i tia chân tiên dẫn dắt phía dưới vân anh các nàng đi tới một tòa hoàn cảnh duyên dáng việt lạc ở đây trồng rất nhiều cây bàn đảo cũng là c ự c phẩm linh dược không h ổ là tiên vương thành trì không chỉ có lớn hơn nữa còn mười phần xa hoa liền cửa phụ đều như vậy khí phái mẫu thân chúng ta sau này tiên thành cũng muốn chiếu kích thước này xây mới được tiểu tự nhìn chung quanh một chút sau đó nói tòa này bạn vương thành, nếu ơ là nghĩ n g đ kiến tạo một tòa bản vương thành lớn như thế thành trì sợ là phải hao phí không ít tâm tư hơn nữa chắc chắn cần tiên vương cấp bậc sinh linh tự mình động thủ không việc gì lấy mẹ bạn sự vẫn là rất đơn giản hoặc chờ ta làm cũng được ngược lại nhất định muốn khi phái nhất định muốn không giống như bản vương thành càng kém tiểu tử nói ngơi n h a đầu này vân hy các nàng đều cười một lát sau tiểu tử đề nghị tiểu di chúng ta đi bên ngoài đi một chút như thế nào cái này có thể hay không không tiện lắm lập tức liền là bản vương thọ yến chúng ta là khách nhân nếu là tại chủ nhân trên địa bàn đi loạn dễ dàng mất cấp bậc lễ nghĩa vân hy nghị nghị không có việc gì ta đi hỏi một chút người nơi này liền biết tiểu tử nhanh như chớp liền đi ra ngoài một lát sau tiểu tử trở về còn mang theo bản vương người trong thành bản vương phân phó chư vị quý khách nếu là muốn đi trong thành du l ã n đều có thể tùy tiện chúng ta cũng có thể vì chư vị quý khách dẫn đường bản vương người dưới tay nói hảo vậy thì đi thôi n g a y vậy vân hy các nàng cũng không có băn khoăn gì vân anh ngươi có đi hay không ta thì không đi được các ngươi đi thôi tiểu đồn lưu lại bồi ta là được sau đó vân hy các nàng rời đi đi tham quan bản vương thành vân anh một người tại sân trong lương đình uống vào bàn vương phân phó người mang đi lên nước t r à không bao lâu một đạo mịt mụ thân ảnh xuất hiện ở trong v i ệ n bao phủ tại trong tiên vụ thấy không rõ khuôn mặt vân đạo h ư u ta t r à này như thế nào còn vào đạo hữu mắt người kia cười đi lên trước tại vân anh đối diện ngồi xuống người này chính là bàn vương bất quá cũng không phải bản thể mà là một cỗ pháp thân tiểu đ ô n nháy nháy mắt cứ như vậy theo dõi hắn giống như là đang ngẩn người trà ngon thiên vực quả nhiên không phải phàm trần đạo thổ có thể trồng ra loại này trà ngon tới so dị vực trà ngộ đạo cũng không kém vân anh cười nhạt một tiếng ngay vậy bàn vương trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt chỉ cần đạo h ư u đ ưa thích ta trong phủ trà ngon cũng có thể đưa cho đạo h ư u một chút vậy ta liền đa tạ đạo h ư u ta người này những thứ khác yêu thích không có chính là thích uống trà vân anh cũng không khách khí với hắn gặp vân anh hiền hòa như thế không có chút nào một chút yêu ngạo bàn vương ấn tượng đối với nàng cũng rất tốt đạo hữu lần này đi tới tiên vực phải chăng muốn liền như vậy lưu lại bàn vương hỏi vân anh gật gật đầu là có quyết định này muốn tìm một mảnh nơi vô chủ thiết lập thành trì đem tộc nhân tiếp dẫn đi lên ngay vậy bàn vương gật đầu một cái hắn cũng đoán được vân anh sẽ làm như vậy đó cũng không phải cái đại sự gì một vị tiên vương cường giả muốn tại tiên vực an cư lạc nghiệp rất bình thường bất quá tiên vực lớn như vậy sao lại dùng không được một vị tiên vương đạo hữu nếu như không chê ta có thể cho đạo hữu cung cấp mấy cái nơi thích hợp xem như tham khảo bàn vương nghị nghĩ đem một tấm tiên vực tinh đồ trải rộng ra lộ ra tại trước mặt vân anh tại trên bộ dạng này tinh đồ có tiên vực tất cả địa vực phân bố tình huống cầu còn không được đạo hữu mời nói vân anh tự nhiên sẽ không c ự tuyệt bàn vương đồng ý giúp đỡ nhất định có thể giảm bớt một chút công phu ít nhất liền không cần vân anh chính mình chậm rãi đi tìm địa phương mấy cái này chỗ ta cảm thấy rất thích hợp đạo hữu bản vương chỉ chỉ tinh đồ bên trên mấy nơi nơi đó tất cả đều là vô chủ vũ trụ cổ mặc dù vụn mặt lẹ tẻ nhưng mà lấy tiên vương thủ đoạn tự nhiên có thể đem những thứ này giải rác vũ trụ cổ cho rời đi qua dung hợp nhìn xem bàn vương chỉ ra mấy nơi v Vẫn là chờ nữ nhi là làm chờ tới của ta tới làm quyết đạo ị n cùng à, tòa thành này về sau về nàng quảng. Bàn Vương ánh mắt kinh n h sau sau tòa à, mắt về về c chuyện c như h muốn vậy, lớn lại để cho tiểu đối tới quyết đối ị n hữu sao? Đạo h nữ nhi chẳng lẽ là vị kia thiếu nữ áo tím trên người nàng có một loại để cho ta cảm thấy rất quen thuộc khí tức bàn vương nói trong lòng của hắn có một loại ngờ tới nhưng mà không cần nói rõ chắc hẳn vân anh cũng đã nghe hiểu rồi ban vương bản thể là một gốc cây bàn đảo chính là cây bàn đảo tu luyện thành đạo tiếp đó một đường tu hành mà lên cuối cùng trở thành tiên vương mà tiểu từ cũng là chỉ là đi qua vân anh tinh huyết tới nước xảy ra d i biến cho nên bản vương có thể từ tiểu tử trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc là nàng sau này nàng sẽ thay ta lưu lại tiên vực thủ thành vân anh gật đầu một cái một vị chuẩn tiên vương muốn thay đạo h ư u thủ thành sẽ không dễ dàng bản vương lắc đầu hắn biết tiểu tử đã là chuẩn tiên vương nhưng muốn c h ấ n thủ tiên vương thành còn chưa đủ tại chính thức tiên vương trước mặt chuẩn tiên vương không có lực phản kháng chút nào dừng một chút hắn nhìn về phía vân anh đạo h ư u nói như vậy chẳng lẽ là phải ly khai tiên vực tiên vương tri lộ đã hết tự nhiên hướng về phía trước tiếp tục tìm kiếm vân anh nói như thế Bàn vương toàn thân chấn đ ộ n ánh g m ắ tiên một chút trở nên hừng vực tiên, tiên, tiên, tiên, tiên vương ngay h ư n lại rất n h n xuống h m ộ cả cự đầu cấp độ vô thượng c ư ờ n g giả đều góp không ra mấy vị tới có thể thấy được tiên vương c h i lộ có bao nhiêu khó khăn đi mà bây giờ vân anh lại nói tiên vương c h i lộ đã hết muốn tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm vậy làm sao có thể không để bản vương kinh hãi dù vậy đạo h ư u vẫn là cẩn thận cân nhắc vừa vào giới hải liền có có thể bước lên không đường về bản vương bình phục tâm tình mở miệng k h u y ê t nhủ vân anh còn trẻ như vậy liền đi xong tiên vương c h i lộ thiên tư biết bao đáng sợ vạn cổ đến nay cũng không có xuất hiện qua thứ hai cái hắn thật sự là không đành lòng nhìn thấy vân anh vẫn lạc tại giới hải không đạo hữu nói sai rồi tại ta mà nói giới hải là đế lộ cũng không phải là không đường về hơn nữa nó ở nơi đó ngày xưa từ biệt chính là ngàn năm c h i âm khó cầu a coi như nó chết rồi ta cũng phải cấp nó nhạt sắc vân anh trầm trầm nói nó đạo hữu nói là tổ tế linh nó thật sự còn sống b a n vương chấn động mặc dù sớm đã có ngờ tới nhưng không nghĩ tới vẫn là nghe được tổ tế linh tin tức càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là tổ tế linh vậy mà đi giới h ả i xem ra nó chấp nghiệm trong lòng rất sâu có thể sống sót có thể đã chết vân anh thần sắc bình tĩnh ngàn năm ung dung ai biết tại trong giới h ả i sẽ phát sinh cái gì a i đây là tổ tế linh chấp nghiệm nó lòng mang t ư ơ n g sinh muốn hủy diệt hắc á m đầu ngườn nhưng lại hữu tâm vô lực giới hải thật sự là quá kinh khủng bản vương than nhẹ một tiếng từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu vô thượng cường giả tiến vào giới hải thậm chí còn có đồ tệ giữa gà bán thuốc giả loại này đồng dạng đi đến tiên vương c h i lộ đỉnh cao c ư ờ n g giả nhưng mà bọn hắn đi giới hải sau đó liền sẽ chưa hề quay về sinh tử chưa biết so sánh dưới tổ tế linh so với mấy vị kia tới vẫn là kém không thiếu trừ phi nó có thể tiến thêm một bước cũng đặt đến tiên vương cực đ ỉ n h nhưng dù cho như thế cũng rất khó có thể khiến người ta nhìn thấy hy vọng nghe nói hạ giới cái kia gọi là hoang người trẻ tuổi là tổ tế linh đ ạ tử b gật gật nói đến đây bàn vương nhìn về phía vân anh phát hiện nét mặt của nàng rất lành nhạt phản phát không thèm để ý chút nào tất nhiên đạo hữu cùng tổ tế linh quan hệ tâm đầu ý hợp nghĩ đến cũng sẽ không để người trẻ tuổi này xảy ra chuyện bàn vương nợ nụ cười vân anh nhìn hắn một cái đạo hữu tốt nhất sớm đả hảo chiêu hô nếu là ta ra tay có thể sẽ người chết lời này vừa nói ra bàn vương mí mắt đẫu nhiên nhảy một cái chỉ là nghe được câu này hắn không khỏi vì đó trong lòng phát lệnh điều này nói rõ vân anh thật sự có thể sẽ làm như vậy hơn nữa vân anh nói giết người tự nhiên chỉ chính là giết tiên vương mà không phải giết cái gì tiểu miêu tiểu cầu đối với đ i ề u này bàn vương thì sẽ không đi hoài nghi ngay cả dị vực bất hủ chi vương an lan cùng du đà đều bị vân anh làm thịt đủ để chứng minh vân anh thực lực cực kỳ kinh khủng giết một cái ngay cả cự đầu đều không phải là tiên vương thật sự không khó l i ê n bàn vương chính mình đều chỉ là đỉnh tiêm tiên vương cũng liền cùng an lan du đà tại cùng một cái cấp độ còn không phải cự đầu đến nỗi ngao thịnh cùng thái thủy bọn hắn thì càng không cần nói cũng là đỉnh t i ê m tiên vương cấp độ đạo hữu ta sẽ đả h ả o chiêu hô chỉ là kết quả đến cùng như thế nào ta cũng không cách nào cam đoan chỉ hy vọng đạo hữu có thể xem ở trên ta chút tình m ọ n thủ hạ lưu tình bản vương cười khổ một tiếng vừa mới hắn còn cảm thấy vân anh rất hiền hòa kết quả là hắn sai vân anh rất bá đạo tuy nói tiên vương cũng là ý chí kiên định nói một không hai ý nghĩ sẽ không bị bất luận kẻ nào chi phối nhưng giống vân anh bá đạo như vậy cần thế thật đúng là hiếm thấy m ẫ u chốt là vân anh thực lực đầy đủ đáng sợ sợ là toàn bộ tiên vực tiên vương cộng lại đều không đủ nàng đánh hào vân anh cũng không có bất cận nhân tình vẫn là cho bản vương một bộ mặt vậy thì cảm ơn đạo hữu đạo hữu x i n cứ tự nhiên ta còn có việc liền không tiếp tục làm phiền bản vương nghe được vân anh trả lời trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm chỉ là tại hắn rời đi thời điểm vẫn là không nhịn được hướng tiểu đồn liếc mắt nhìn bởi vì từ hắn đến bắt đầu tiểu đồn vẫn nhìn hắn chằm chằm giống như là trên mặt hắn có mấy thứ bẩn thiệu tựa như thấy hắn toàn thân cũng không được tự nhiên đạo hữu đồng bạn rất độc đáo bản vương nói một câu trực tiếp rời đi ân hắn đây là khen ta a tiểu đồn bị bản vương liếc mắt nhìn bình tĩnh trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc nó vừa mới vẫn luôn đang ở người. Nhìn h c một chầm cách đó không m đó xa g ố ngày này trong biển vũ trụ dị tượng xuất hiện kim liên một gốc tiếp một gốc nở rộ chen đầy vũ trụ đại đạo thần âm anh minh bàn đạo thịnh hội mở ra tiên vực các tộc cường giả lần lượt đến nhất là tiên vương tôn g xuống tạo thành dị tượng chấn động cản thôn biển vũ trụ đều tại nhỏ nhẹ run r u dày bàn đào viên chính là lần này bàn đào thịnh hội địa điểm ở vào b à n vương p h ụ c h ỗ sâu trong vườn vô số cây bàn đào lớn lên có còn mở đoá hoa màu hồng hoa rụng rực rỡ mang theo ánh sáng mưa mỹ lệ đến cực hạ n có cây bàn đào sinh trưởng năm tháng dài đằng đắng sớm đã kết đầy trái cây đỏ rực quả đào phát ra đỏ hạ mang theo thần huy mùi thơm nước m ú i những thứ này cây bàn đào kết xuất tới quả đảo mặc dù cũng không phải bất tử dược nhưng lại ẩn chứa bất tử vật chất chỉ có bàn vương tự tay trồng cây kia cây cái mới thật sự là tiên l i n h dược có thể kết xuất bất tử dược trái cây ăn hết liền có thể để cho người ta lập tức thành tiên theo khách n g ư ờ i đến đều bị người tiếp dẫn vào bàn đào viên ở đây rất nhanh liền trở nên náo nhiệt bàn đào viên bên trong trên đồng cỏ sớm đã bày xong ngọc thạch bàn rượu ngon món ngon sớm đã cất kỹ mùi thơm mê người đại trưởng lão thạch hạo đại thuốc ở đây trong đám người tiểu tử mang theo tiểu đồn tại trong bàn đào viên khắp nơi tàn bộ một chút liền thấy đại trưởng lão mạnh thiên chính còn có thạch hạo hai người bọn họ là cùng tới đại trưởng lão nhìn sang đối với tiểu tử cười cười thạch hạo ra mặt run lên đại t h u ố c xưng hô thế này ngươi là không đổi được đúng không d ừ n g một chút hắn lại hỏi thanh y cùng linh nhi các nàng đâu â chính ở đằng kia cùng các lão bằng hưu ôn chuyện đâu phượng vũ tỉ tỉ các nàng đều tới t i ể u tử hướng một cái phương hướng chỉ chỉ, có thể nhìn thấy vân hy thân ảnh của các nàng một đám oanh oanh nhiệt biến náo nhiệt vô cùng ôn chuyện à cái kia thêm ta một cái đại t h u ố c ngươi làm gì đừng quay dậy các nàng tốt ta ngươi qua bên kia thấy không đều đang đợi ngươi đây tiệu tử ngăn lại thạch hạo để cho hắn đổi một cái phương hướng theo tiệu tỏ ý phương hướng nhìn lại thạch hạo thấy được thập quan vương t r í tiên trưởng cung diễn lớn cần đ à bọn người bọn hắn xem như các tộc tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tại ngàn năm trước liền tiến vào tiên vực bây giờ cũng tới tham gia b à n đào thịnh hội thạch hạo nhất miệng một đám đại nam nhân có cái gì tốt nói chuyện cũ lời tuy nói như vậy bất quá hắn vẫn hướng bên kia đi tới mạnh trần tiên mời tới bên này bàn nhà người mang theo đại trưởng lão hướng trần tiên các cường giả ghế đi đến đại trưởng lão mặc dù cũng rất muốn đi cùng các lão bằng hữu ứng chuyện nhưng bây giờ rõ ràng không phải thời cơ tốt nhất hắn xem như trần tiên càng cần thiết phải chú ý cấp bậc lễ nghĩa không thể chọc người chê cười đây là ai vậy còn mang theo sùng vật tiểu tử mang theo tiểu đồn khắp nơi đi dạo. dạng này phối hợp nghị không làm người khác chú ý đều không được không biết có thể là nhà ai tiểu công chúa à, bằng không thì ai dám ở đây tùy ý như vậy n g ư ờ i gặp những người khác ai còn dám mang sùng vật tới cũng đúng bất quá dung mạo của nàng thật xinh đẹp đến cùng là nhà ai tiểu công chúa ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một vị như vậy rất nhiều khách nhân đối với tiểu tử lai lịch cảm thấy vô cùng hiếu kỳ như thế hoạt bát t i ể u nữ ở đây mang theo sùng vật khắp nơi đi dạo tùy ý như thế thực sự là phần độc nhất chỉ có bàn nhà người biết vị này thiếu nữ ao tím thế nhưng là tiên vương hòn ngọc quý trên tay tự thân đạo hạnh đều cao đến quá đáng đạt đến chuẩn tiên vương cảnh giới cho nên liền xem như bà người nhà đối với tiểu tử hành vi cũng sẽ không can thiệp cái gì chỉ cần nàng không n h á o chuyện làm cái gì đều được vị tiên tử này tại hạ ngao khôn xin hỏi tiên tử phương danh tiểu tử mang theo tiểu đồn đang đi tới đâu đâm đầu đi tới một cái tuổi trẻ nam tử dung mạo cũng là anh tuấn khí thế cũng không bình thường chính là giữa hai lông mày ngạo khí quá đậm bất quá thân phận của hắn thật không đơn giản là ngao ra thế hệ trẻ lão nhị ngao thịnh tiên vương hậu duệ trực hệ tiên tử ngươi là ai à dám đến bắt chuyện cô mãi mãi tiểu tử quét mắt nhìn hắn một cái rất không khách khi nói tiểu đồn cũng ngồi sùng x n t hắn h ngao ngao tin h tưởng chỉ cần đối phương hiệu rồi hắn y tứ biết hắn đến từ cái t i ê n ngao ra nhất định sẽ thay đổi thái độ cô n ã i mãi ta quản ngươi đến từ nhà ai không biết đi một bên đừng quay dày ta cùng tiểu đồn tàn bộ tiểu đồn chúng ta đi nói xong tiểu tử liền mang theo tiểu đồn đi ra nhìn xem tiểu tử cùng tiểu đồn bóng lương rời đi ngao không lúng túng đứng ở tại chỗ nàng là chuyện gì xảy ra nghe không hiểu ta đến từ ngao i a sao ngao không đơn giản liền muốn hoài nghi nhân sinh hắn cũng không tin tiên vực sẽ có người không biết ngao ra đường đường ngao ra nhị công tử c ư nhiên bị người không để mắt đến thực sự là hiếm thấy a một đám người trẻ tuổi đi tới lai lịch đều bất phẳng là tiên vực rất nhiều tiên vương hậu duệ bọn hắn thấy được ngao khôn bị không để ý tới một m à n kia cảm thấy rất có ý tứ lập tức mở miệng trêu chọc ngao không nhím à y sắc mặt có chút khó coi nàng chỉ là không biết ta ý tứ thôi đợi nàng phản ứng lại khẳng định muốn hối hận ha ha vậy chúng ta liền m ỏ i mắt chờ mong những người tuổi trẻ kia từ chối cho ý kiến bất quá thật đúng là đừng nói tiểu cô nương kia có được ngược lại là c ự mỹ quốc xác thiên hương khí chất cũng cực kỳ không tầm thường. trên thân mang theo một loại tiên khí không biết là nhà ai thiên kim tiểu thư tiên vực gia tiên vương gia tộc những cái k i a đích hệ đệ tử ta đều biết nhưng lại chưa thấy qua một cái tiểu cô nương như vậy các ngươi nói nàng có phải hay không là từ hạ giới đi lên nói như vậy thật có khả năng đi trực tiếp đi hỏi một chút bàn người nhà liền biết một đám người trẻ tuổi hướng về bàn người nhà đi đến muốn tìm hiểu tiểu tử lai lịch khó trách sẽ không có phản ứng thì ra có thể đến từ hạ giới vậy thì thật là tốt liền để nàng trở thành tiểu thiếp của ta tốt chắc hẳn sau lưng nàng thế lực cũng rất tình nguyện leo lên trên ta ngao da ngao k h ô n n h ĩ thầm rất rõ ràng hắn coi trọng tiểu tử mặc dù tiểu tử nhìn xem như cái mười sáu mười bảy tuổi thiếu nữ nhưng đẹp thật sự đẹp cùng vân anh lúc còn trẻ cơ hồ giống nhau như lúc lúc này tiểu tử mang theo tiểu đồn về tới vân hy các nàng bên cạnh cũng không biết mình bị ghi nhớ tiểu đồn ngàn năm không thấy ngươi vẫn là khả ái như vậy mập mạc lông sủ nhanh để cho ta ôm một cái phượng vũ ô m tiểu đồn yêu thích không đúng tay một màn này giống như là ngàn năm trước người hay là người kia đồn cũng vẫn là cái k i a đồn、phượng、vũ không cần một người chiếm lấy tiểu đồn chúng ta ở đây còn có nhiều người như vậy đâu tả tiểu địch ma nữ long nữ mời chăng các nàng đều chờ đợi nha ai nha Các người đám gia súc này phượng vũ một chút liền bị chen ra ngoài nàng rất im lặng luôn mồm h ả o tỉ mụi kết quả chơi như vậy đúng không xem ra các ngươi ở đây sống rất tốt t h a n h y y hỉa cười nói phượng vũ gật đầu một cái tạm được chính là không có tại hạ giới tự do như vậy dù sao nơi này có nhiều như vậy chân tiên cùng tiên vương thân phận của chúng ta chính là kém một bậc dưng một chút nàng nhìn về phía vân hy vân anh hẳn tới rồi a tới cùng những cái kia tiên vương cùng một chỗ vân hy gật gật đầu hướng bàn đảo viên chỗ sâu nhất tòa kia tiên vương động phụ liếp mắt nhìn không hổ là nàng phượng vũ cười nói đi tới tiên vực sau đó bọn hắn mới đúng tiên vương tầng thứ này sinh linh có càng h i ể u nhiều hơn cho nên cũng liền h i ể u thêm vân anh trở thành tiên vương ý vị như thế nào tiên vực tối cường sinh linh chính là tiên vương mà vân anh lúc ở hạ giới liền đã đạt đến cái thành tựu này thậm chí còn xa hơn viễn siêu gia dù sao vân anh thế nhưng là lấy sức một mình chém giết bất hủ chi vương an lan tiên vực những cái kia tiên vương có thể làm không đến điểm này đây chính là nàng cố ý đi ngay qua bất hủ chi vương an lan hoàn toàn không kém gì tiên vực ra tiên vương ở vào đỉnh tiêm cấp độ chỉ có tiên vương cự đầu có thể để hắn một bậc nhưng vân anh lại là đem hắn cho đánh chết đại biểu ý nghĩa liền tất nhiên khác biệt hơn nữa nàng cũng còn nghe nói vân anh đi qua dị vực còn đem du đà cùng một vị khác bất hủ c h i vương c h ấ n sát những chuyện này vân anh cũng là không có cùng với các nàng đề cập qua cũng là tiên vực tiên vương p h ả i người điều tra đi ra ngoài tin tức không có giả vậy các ngươi lần này tới tiên vực hẳn là cũng sẽ không về lại cựu thiên thập địa đi à có phải hay không nên lưu lại dù sao bây giờ cựu thiên thập địa đích sắc không thích hợp tu hành phượng vũ nói đúng vậy tiểu anh cũng là tính toán như vậy cho nên chuẩn bị tìm cái địa phương mở mới tổ địa thiết lập tiên thành đem tộc nhân toàn bộ tiếp dẫn đi lên vân hy gật đầu cười nghe vậy phượng vũ trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng thật sự cái kia quá tốt rồi đến lúc đó ta đi nhờ cậy ngươi nhóm các ngươi cũng không thể đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa à. nói gì vậy đương nhiên sẽ không vân hy cười nói không tệ không tệ chúng ta muốn xây chính là tiên vương thành cũng không phải thông thường tiên thành tiểu tử cũng phụ họa nói vậy thì tốt quá vẫn là tại trên trên địa bàn của người mình thư thích hơn không cần ăn nhờ ở đậu phượng vũ so với ai khác đều càng thêm ủng hộ nàng đã sớm chờ mong vân anh các nàng tới tiên v ự c như vậy bọn hắn những thứ này đến từ cựu thiên thập địa người cũng có thể có một cây người lãnh đạo không cần mỗi ngày cố kỵ cái này cố kỵ cái kia xem ra trước đây chúng ta không cùng lấy t i ế n tiên n ự c cũng không tính là g ở chuyện thanh ý tại hạ giới ít nhất vẫn là rất tự do đúng thế sớm biết tới ở đây quy củ nhiều như vậy nhiều người như vậy không thể chơi vào còn không bằng lưu lại hạ giới đâu ngược lại ở đây tu luyện hơn một ngàn năm g à n n không phải cũng chính là đột phá đến đội nhất cảnh phượng vũ gật đầu bọn hắn cái này một nhóm từ cựu thiên thập địa đi lên cao thủ trẻ tuổi trước mắt tu vi đều tại đội nhất cảnh có mấy cái là đội nhất cảnh đại viên mãn khoảng cách trí tôn cũng chỉ có cách xa một bước thế nhưng là chính là một bước này xa lại giống như lệnh trời một dạng căn cứ vào tiên vực ghi chép nhanh nhất trở thành trí tôn người đều tu luyện mấy ngàn năm có thể tại vạn năm bên trong trở thành trí tôn đều xem như thiên phú tương đối thật tốt ngược lại là các n g ư ờ i ở phía dưới tu luyện ngược lại càng nhanh càng nghĩ càng hối hận phượng vũ miết miệng ngay vậy vân hy các nàng đều cười có thể là phía dưới hoàn cảnh để cho người ta cảm thấy càng hài lòng à cho nên không có áp lực gì tu luyện cũng liền tương đối bung lòng n à y ngược lại là ngược lại bây giờ tốt các ngươi đều đi lên lại có thể giống như kiểu trước đây cùng một chỗ nói chuyện t i ế m uống rượu với nhau phượng vũ đ ả o qua buồn bực trong lòng thanh Y. n g linh nhi các ngươi em bé đâu lúc này ma nữ xen vào đi vào thanh ý n g nơi nào nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì đã sớm trưởng thành con cháu đều có mấy lời nhanh như vậy ma nữ lần này là thật sự có chút giật mình nàng còn thật sự không ngờ tới điểm này đều hơn một ngàn năm có cái gì nhanh đổi lại là p h à m nhân đều truyền mấy chục đời h ỏ a linh nhi cười cười ma nữ gật đầu một cái cái kia thanh y h ì ệ n g ư ơ i bây giờ chẳng phải là lao bà bà cấp bậc nhân vật là thanh y t ì tức giận liếc nàng một cái cái này đều không quên mất muốn tổn hại nàng đúng không thực sự là kiên nhẫn ha ha ha chỉ lụa một chút ngươi xem nơi nào giống như là lao bà bà đương nhiên là tiền tử rồi ma nữ tiêu y hiệp như hoa nàng những lời này là thật lòng dù sao ai cũng sẽ không cảm thấy thanh y h i ệ giống như là từng sinh con người lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng huyên áo dẫn tới mọi người thấy đi qua ngươi chính là hoang cái kêu bất mãn năm trăm tuổi liền trở thành trí tôn người một cái cùng ngao không rất giống người trẻ tuổi mở miệng đầu hắn mang tử k i m quan phong thần tuấn lãng trên người có một loại vô địch khí thế người này tên là ngao cản chính là ngao không huynh trưởng cũng là một vị trí tôn là ngao ra thế hệ trẻ người mạnh nhất ta là hoang nhưng bất mãn năm trăm tuổi liền trở thành trí tôn người cũng không nhất định chính là ta ở đây còn có một cái thạch hạo nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn đối phương a còn có ai ngao cản đầu lông mày nhuống một chút thạch hạo cười nhạt một tiếng thiện thể còn muốn nói một câu vị kia là tiên vương lời này vừa nói ra ngao càn sắc mặt biến hóa nói đến đây hắn còn có cái gì không hiểu đối phương nói là chính là từ cựu thiên thập địa tới vị kia thiên nhân tộc tiên vương vân anh nghe nói vị kia không chỉ có là sử thượng trẻ tuổi nhất tiên vương còn có thể là mạnh nhất trong lịch sử tiên vương thì tính sao vị kia đại nhân cùng ngươi có quan hệ gì ngươi chớ không phải là muốn mượn vị đại nhân kia uy thế tới khoe khoang chính mình ngao càn cười nhạo một tiếng không không không ta chỉ là chỉ ra ngươi nói sai chỗ mà thôi nhưng không có ý tứ khác thạch hạo thề thốt phủ nhận một bộ ta căn bản liền không có muốn như vậy biểu lộ ngao càn h í mắt đều sắc bị thạch hạo biểu lộ khí cười còn k hắn ô không không n ngươi đừng nói à có dám hay không đánh trận, phân cao thấp. Ngao cản cũng không nói nhảm, chiến. g có khác, có cao trực ý tứ ta một thấp. tiếp khiêu hay dám vậy với ngược lại là muốn xem cái này bất mãn năm trăm tuổi liền trở thành trí tôn người đến cùng có bản lãnh gì phân cao thấp ta xem vẫn là thôi đi nếu là trước mặt nhiều người như vậy c h ấ n áp ngươi ngươi chẳng phải là thật mất mặt thạch hạo ra vẻ xoắn suýt giống như rất lấy đại cục làm trọng tự như trên thực tế hắn cũng muốn cùng tiên vực cái này tuổi trẻ các trí tôn va vào xem ai mạnh ai yếu lời này vừa nói ra ngao càn sắc mặt biến thành lạnh ánh mắt một chút trở nên sắc bén giống như là lưỡi đao thẳng bức thạc hạo chính là chung quanh những người khác nghe được cũng đều đổi sắc mặt vị này chính là ngao g i a thế hệ trẻ người m ạ n h nhất có vô địch chi tư tư n h i ê n bị người coi thường như vậy hơn nữa cái này khinh thường ngao càng người hay là đến từ hạ giới hoang coi như hắn bất mãn năm trăm tuổi liền trở thành trí tôn có thể đối mặt ngao c à n đại nhân cũng dám nói chuyện như vậy cũng quá cuồn g vọng a một chút tiên vực tuổi trẻ cao thủ mỉm cười cảm thấy thạch hạo cuồn g vọng tự đại xem ra ngươi rất tự tin vừa vặn ta cũng rất tự tin có thể chấn áp ngươi ngao c à n lạnh lùng nói thạnh hạo thấy hắn nói như vậy cũng biết không khỉ đến dứt k h á t gật đầu một cái được chưa vậy thì phân cao thấp hy vọng chờ một lúc ngươi còn có thể tự tin như vậy lời này còn nguyên hoàn trả cho ngươi ngao càn xoay người hướng cách đó không xa càng địa phương chống trải đi đến thạch hạo cũng đi theo đi qua trong lòng của hắn cười nở hoa chương hai trăm ba mươi tám tất sát chương hai trăm ba mươi tám tất sát bàn đ à o viên chỗ cao nhất bàn nhà tiên vương động phủ nơi đó mấy vị vô thượng cường già xếp bằng ở bàn ngọc phía trước đều không nói lời nào như thế nơi đó hỗn độn khí mông lung đem bọn hắn thân ảnh đều bao phủ lại tại trên bàn ngọc trưng bày chân chính bàn đạo tiên lược giá trị liên h à n h so sánh với nhau chỉ có vân anh tại u ố n g trà tương đối tùy、ý. cũng chỉ có quanh thân nàng bao phủ mờ mị quan huy thế nhưng là sẽ không cho người một loại cảm giác gác bách ở bên ngoài phát sinh hết thảy nơi này tiên vương đều rất rõ ràng đối với vân anh tồn tại tại chỗ tiên vương nếu không phải là rất hiếu kỳ nếu không phải là rất k i ê n kỵ nếu như không phải là bởi vì bàn vương đem người mời đi lên có tiên vương nhất định không muốn nhìn thấy nàng bởi vì nàng quá nguy hiểm hướng về phía bất hủ chi vương an lan chết ở trong tay nàng đ i ể m này chiến lược như vậy liền đầy đủ làm bọn hắn coi trọng hơn nữa bàn vương đã đầy bọn hắn coi t r ọ n hôm nay hai nếu là dám làm loạn vị này liền dám giết người đây là xích loạ loạ cảnh cáo mặc d nhưng cũng có tiên vương trong lòng không thoải mái bọn họ đều là tiên vương lúc nào sẽ bị người uy hiếp như vậy lúc này bên ngoài mới lập nên trên lôi đài ngao càn đã cùng thạch h ạ o chiến đấu một cái là tiên vực thế hệ tuổi trẻ cao thủ mạnh nhất một trong một cái là bất mãn năm trăm tuổi liền đặt chân trí tôn cảnh yêu nghiệt có thể nói cũng là chân long một dạng nhất kiệt hai người long tranh h ổ đấu kịch chiến hơn một nghìn chiêu mới phân ra thắng bại tại tất cả mọi người ánh mắt khó tin bên trong ngao càn bị thạch h ạ o một quyền đánh xuyên lồng ngực máu nhuộm lôi đài ngao càn bại ngao ra tiên vương trải qua bại bởi hoàng khai sáng đạo pháp kết quả này để cho đám người khi một cái đến từ tàn phá thế giới trí tôn mà thôi vậy mà lực á p ngao cản vị này tiên vực tối cường tuổi trẻ cao thủ một trong ngoài ảo thanh ý ỉa linh nhì nam nhân của các ngươi thật là mạnh á phượng vũ các nàng xem đến không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc liên tục các nàng tại tiên vực chờ đợi hơn một ngàn năm đối với tiên vực những kia tuổi trẻ cường giả đều mười phần hiểu rõ ngao cản thế nhưng là ngao thịnh tiên vương hậu duệ trực hệ tiên vực tối cường tuổi trẻ cường giả một trong một vị thành đạo vạn năm tuổi trẻ trí tôn vậy mà bại bởi thạch hạo thật sự làm cho người r u n động tuy nói tu luyện được càng lâu liền nhất định càng lợi hại tại thạch hạo cùng vấn anh ở đây, hoàn toàn nói không thông thạch hạo đánh bại ngao cản làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn ngay sau đó bàn vương xuất sắc nhất hậu đại cùng với hôn nguyên tiên vương xuất sắc nhất hậu đại đều lên đài khiêu chiến thạch hạo đều không ngoại lệ toàn bộ đều thua ở thạch hạo trong tay trời ạ n g hoa một người liền quét ngang ta tiên vực thế hệ trẻ b a vị người mạnh nhất tiên vực người đều sợ n g â y người đồng dạng cũng là trí tôn hơn nữa đối phương hay là đến từ cái kia tàn phá thế giới tại sao lại cường đại như thế hoang đều như vậy cường đại khó có thể tưởng tượng vị kia tiên vương thực lực lại là kinh khủng cỡ nào có tiên vực tu sĩ liên tưởng đến vân anh tồn tại lập tức sợ run cả người l người chung quanh hắn đều yên tĩnh lại cũng tương tự nghĩ tới điều gì hắn đã tại nhân đạo lĩnh vực vô địch có thể xưng là nhân đạo lĩnh vực đế giao đấu kết thúc sau đó đám người lúc này mới bắt đầu ngồi xuống hưởng thụ b à n đào thịnh hội cộng ẩm d i ễ u ngon tiên vương trong đậm p h ủ khi nhìn đến thạch hạo biểu hiện sau đó chư vị tiên vương đều thần sắc khác nhau b à n vương đạo hưu kẻ này là tổ tế linh truyền nhân một vị này tiên vương chính là ngao gia tiên vương ngao thịnh cũng là trước kia đối với liêu thần hạ sát thủ tiên vương một trong là bản vương đáp lại rất bình thản không có chút nào tầm tình chập trờn ngược lại lời nên nói hắn đã nói về phần bọn hắn có nghe hay không chính là chính bọn hắn chuyện đem hoang mang đến ta muốn dò xét tổ tế linh tung tích một vị tiên vương mở miệng không cố kỵ gì coi như vân anh cũng ngồi ở chỗ này còn đã cảnh cáo bọn hắn thì tính sao hắn cũng không tin vân anh dám đối với bọn hắn độc thủ hắn cũng không phải một người bàn vương vẫn là m ặ t không biểu tình tổ tế linh đi giới hải người muốn đi truy sao lời này vừa nói ra những cái kia tiên vương biểu lộ khẽ giật mình bàn vương đạo hữu là như thế nào biết được là kẻ này nói tổ tế linh tiến vào nguyên thủy chi môn trực tiếp đi đến giới hải đây là nó chấp n i ệ m bàn vương nói như vậy c h ư vị tiên vương trầm mặt lại bàn vương nói như vậy đương nhiên sẽ không là lừa bọn họ đến bọn hắn cảnh giới này đã rất khó bị lừa ta muốn chém dùng hoang lúc này ngao thịnh tiên vương lạnh nhạt mở miệng ngay vậy bàn vương vẫn như cũ thần sắc không thay đổi tiên vương ý chí không cách nào dễ dàng bị thay đổi hắn biết rõ ngao thịnh chắc chắn là e ngại chính mình cùng tổ tế linh nhân quả sẽ ở thạch hạo cái này tổ tế linh đệ tử trên thân hoạt lại cho nên ngao thịnh mới có thể muốn giết chết thạch hạo lại hoặc là ngao thịnh có thể đã lòng sinh cảm ứng nhìn thấy một góc tương lai thạch hạo uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn ta cũng có ý đó một vị khác tiên、vương. thái thủy tiên vương cũng mở miệng đúng là hắn cùng ngao thịnh cùng một chỗ đối với liêu thần hạ sát thủ những thứ khác mấy vị tiên vương đều không nói gì không nói lời nào vũng nước đục này bọn hắn cũng không muốn lội đi vào một cái hoang m à thôi chém liền chém tiên vương làm việc không hỏi nguyên do lại một vị tiên vương lên tiếng chính là nguyên sơ tiên vương cùng ngao thịnh thái thủy hai người quan hệ tâm đầu ý hợp ban vương lần này cử hành bàn đ ả o thịnh hội đến tiên vương không thiếu tăng thêm vân anh hết thệ có tám vị lại không nghĩ có ba vị tiên vương đều đối thạch hạo sinh ra sắc cơ lúc này vân anh vẫn như cũng ồ i ở chỗ đó tự mình uống trà phản phất không có nghe được bọn hắn đang nói cái gì mà bàn vương cùng mặt khác bốn vị tiên vương nhìn thấy vân anh bình tĩnh như thế biểu hiện trong lòng b ộ n trộn nhất là bàn vương hắn là rõ ràng nhất vân anh có nhiều bá đạo cùng cường thế cùng nhìn bề ngoài hoàn toàn khác biệt đạo hữu chấp nghiệm quá sâu coi chừng phản p h ệ tự thân bàn vương lắc đầu khuyên nhủ một câu hắn thật sự im lặng cũng đã đem lời nói rõ ràng như vậy bọn hắn vẫn lạ như vậy chấp mê bất ngộ cũng không nhìn một chút đối diện vân anh đến cùng có hay không đem bọn hắn để vào mắt chẳng lẽ bọn hắn còn có thể cảm thấy vân anh tại trang sao lại có lẽ là hoàn toàn không đem vân anh để vào mắt nếu như là cái trước nhưng cũng nói được nếu như là cái sau đó chính là tì ta tất sát ngao thịnh tiên vương lạnh leo cứng rắn mà trả lời một câu một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ biểu lộ ai cũng không nhìn bàn vương bất động thanh s ắ c hướng vân anh liếc mắt nhìn phát hiện nàng vẫn là rất bình tĩnh tính toán hảo ngôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ hy vọng nàng sẽ không hạ tử thủ a bàn vương biết đây là vân anh cho mình mặt mũi nếu không có thể đã đậu thủ tiên vương trong động p h ủ tiếp tục trở mặt lại bàn đào thịnh hội kết thúc phía trước những cái tiêu tiên vương liền sớm rời đi vân đạo hưu ngao thịnh cùng thái thủy động sắc cơ mấy người hoang rời đi nơi đây tất nhiên sẽ ra tay bản vương nhắc nhở vân anh một tiếng đa tạ đạo hữu nhắc nhở vân anh gật đầu một cái bản vương lắc đầu hắn thế này sao lại là cái gì nhắc nhở là hy vọng vân anh có thể thủ hạ lưu tình xem như thiên vị vân anh cũng biết rõ bản vương ý nghĩ có thể lý giải theo bản đạo thịnh hội kết thúc khách mời lần lượt rời đi chỉ có phượng vũ bọn hắn còn tụ tập cùng một chỗ bởi vì bọn hắn đều nghe nói vân anh muốn tại tiên vực mở một phương tỉnh thổ cùng là cựu thiên thập địa xuất thân tu sĩ bọn hắn đương nhiên càng thêm nguyện ý tại mình người trên địa bàn sinh hoạt mặc dù bây giờ còn không phải thời điểm bọn hắn phần lớn đều gia nhập tiên vực đạo thống. không thể nói tới thì tới nói đi là đi nhưng sau này chắc chắn là muốn thường xuyên đi thông cửa tiểu tử cái kia ngao ra nhị công tử như thế nào thấy ngươi liền như gặp ủy ngươi đánh hắn con thỏ nhỏ hỏi tiểu tử s ừ n g sốt một chút không có a người kia lúc trước hắn là tới tìm ta bắt chuyện qua nhưng mà ta không để ý tới hắn À, xem ra là g i a hỏa này đi tìm bàn người nhà hỏi tham q u a thân phận của ngươi đoán chừng là bị sợ gần chết cho nên mới sẽ dạng này con thỏ nhỏ hiểu rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra cái kia ngao không tại trong tiên vực thế nhưng là nổi danh ngang ngược cắn rỡ không nghĩ tới cũng sẽ có sợ thời điểm không bao lâu vẫn anh đi tới đám người lập tức vây lại phượng vũ càng là hô to đã lâu không gặp a vân tiên vương trực tiếp đem đám người làm cho tức cười nhưng bên cạnh còn rất nhiều người đều cười không nổi đây chính là tiên vương a còn dám như thế đối với một vị tiên vương nói chuyện quả thực là chẳng sống tại tiên vực ai dám như thế trách trách hô hô vẫn là tại trước mặt tiên vương vô lễ như thế tiên vương cao cao tại thượng nhìn xuống phàm trần trung sinh cao quý mạ uy nghiêm cho nên mới có thể để cho vạn linh kính sợ ngươi vẫn là một điểm không thay đổi vân anh cười nhặt một tiếng đó là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đi ngươi không phải cũng một dạng phượng vũ rất tùy ý, liền cùng lúc ở hạ giới một dạng vân anh gật đầu một cái ôn chuyện liền tạm thời gác lại à chờ ta xây xong tiên thành lại đến tụ họp hảo vậy ngươi cần phải nhanh một chút đừng để chúng ta đợi quá lâu phượng vũ cười nói ân vân anh nhìn về phía đi tới đại trưởng lao cùng thạch hạo cùng đi à. nghe vậy thạch hạo một chút liền phát giác cái gì có người muốn giết ta thạch hạo đại thúc ngươi thật đúng là người gặp người hận à, lần đầu tiên tới t i ê n v ự c liền có người muốn giết ngươi chật chật tiểu tử khoanh tay trong mắt cũng là trêu chọc chi s á c thạc hạo nhìn không được liếp mắt người nào gặp người hận đó là bọn họ ghen ghét ta quá đẹp rồi ta không hổ là ngươi vẫn là trước sau như một tự luyến tất cả mọi người là như thế này cho là vân anh rốt cuộc là ai muốn giết hắn tiên vương sao thanh y cùng hỏa linh nhi liền không có bình tĩnh như vậy nếu như là tiên vương muốn giết thạch hạo vậy thì thật sự phiền thoái đến lúc đó liền biết vân anh không có nói rõ nhưng nàng trả lời như vậy đã đã chứng minh trong lòng các nàng suy nghĩ vậy ngươi cần phải bảo vệ tốt ta ta vẫn chưa muốn chết đâu thạch hạo biết vân anh đã quyết định ra tay rồi cũng không có áp lực lớn như vậy b ấ t lắm mồm thanh y cùng hỏa linh nhi đều chừng mắt liết hắn một cái ngược lại là đại trưởng lao nghĩ tới điều gì nhìn về phía thạch hạo xem ra là bởi vì ngươi cùng tổ tế linh quan hệ đại trưởng l ã o biết thạch hạo vẫn là tổ tế linh đệ tử chắc chắn là bởi vì t ầ n g quan hệ này mới đưa tới tiên vương s á t cơ nếu không một cái nho nhỏ trí tôn còn chưa đủ tư cách để cho tiên vương nhớ thương chớ nói chi là động s á t cơ nghe vậy thạch hạo ánh mắt lóe lên một tia l a n h mang cái tia hai cái lao thất phu trước kia ám hại liêu thần bây giờ còn nghĩ ra tay với hắn chắc chắn là có tật giật mình đi thôi vân anh không có dừng lại lâu chuẩn bị lên đường một đầu sáng chói đại đạo kéo dài mà ra thẳng vào tinh hải vô thượng khí thế tràn ngập để cho rất nhiều sinh linh tính sợ vân anh bọn hắn leo lên đầu này đại đạo trong chốc lát liền đã đi xa rất nhanh liền vượt qua bản vương thành chỗ mảnh này đại vũ trụ tiến nhập một vùng vũ trụ khác tiên thành thành lập xong rồi cần phải lập tức thông chi chúng ta a phượng vũ phất t a y hô cũng không để ý bọn hắn có thể hay không nghe thấy khi vân anh các nàng tiến vào một mảnh vô trụ trong vũ trụ cách vô tận tinh không một bộ khổng lồ pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên tiên vương khí thế trả ngập chấn nhiếp chư thiền v ạ n linh ngào thịnh tiên vương đem hoang lưu lại t h a n h âm hắn băng lãnh nhiếp nhân tâm phách lệnh n ứ c vạn vạn sinh linh toàn thân phát lệnh ngay sau đó hắn hướng về đầu kia sáng chói đại đạo lộ ra cánh tay lập tức bao trùn không biết cỡ nào giờ khắp này tiên vực vô số sinh linh hoảng sợ nhìn xem bàn tay lớn kia che khuất bầu trời những nơi đi qua đại tinh n á t b ấy lặng yên không một tiếng động liền trở thành bụi bặm vũ trụ cùng lúc đó một mảnh khắc trong tinh không đồng dạng dâng lên một đạo khổng lồ p h á p thân tiên quang văn trượng chiếu sáng toàn bộ vũ trụ thái thủy tiên vương hắn cũng nô ra tay một ngón tay s ẹ t qua vũ trụ đen như mực cùng vô tận tinh không hòa làm một thể hướng về vân anh nơi đó điểm tới đại tinh nổ tùng hóa thành hư vô vô thượng uy áp b a phủ để cho những cái kia trấn thủ tinh vực trần tiên đều hãi nhiên đến cực điểm nào thịnh thái thủy thấy cảnh này thạch hạo sắc mặt băng lãnh. hai vị tiên vương ra tay dù hắn có bản lĩnh thông tiên cũng khó thoát khỏi cái chết bất quá hiện tại hắn trước mặt thế nhưng là đứng một vị cường nhân hai cái lao bất tử dám ngay trước mặt mẹ ra tay thực sự là lao thọ tinh ăn thạch tín tự tìm cái chết tiểu tử trứng mắt to những thứ này tiên vực tiên vương quả nhiên là đã quen làm mưa làm gió thật sự cho rằng không có người có thể trị được bọn hắn v â n anh không nói con mắt đặc nhiên một bộ áo tím phiêu vũ màu lưu ly sợi tóc hiện ra tia sáng chỉ có cách gần đó mọi người mới cảm thụ được vẫn anh khí chất thay đổi trở nên thần bí khó lường vô cùng cao xa mặc dù khí tức không hiện thế nhưng cố uy nghi lại so hai vị kia xuất thủ tiên vương còn muốn càng lớn hai vị đ ạ o hưu qua lúc này bàn vương âm thanh truyền đến hắn thật là rất bất đắc dĩ không nghĩ tới ngao thịnh cùng thái t h ủ y cũng dám ngay trước mặt vân anh ra tay còn muốn giết người bên cạnh nàng đây quả thực là ngu xuẩn đến nhà rồi bọn hắn liền thật sự không tiếc đắc tội một vị tiên vương sao lại hoặc là bọn hắn thật sự cho là mình nhiều người vân anh không làm gì được bọn họ ngâm tiếng nói rơi xuống một tiếng kiếm ngân vang tùy theo dựng lên thông s u ố t vũ trụ biên hoàng t ứ hải bắt hoàng đều biết tích có thể nghe toàn bộ tiên vực đều ở đây trong nháy mắt bắt đầu run dậy đồ v ậ gì trong chốc lát, trong tinh không ngao thịnh tiên vương đại thủ còn có thái thủy tiên vương ngón tay đều trì trệ phảng phất đứng im ngay tại chỗ nhưng một giây sau đại thủ cùng ngón tay nổ tùng tiên vương máu nhuộm đỏ tinh không ngũ thải ban lan hỗn độn quang bắn ra bùn phía hai đạo tiếng rên g ị vang lên ngao thịnh tiên vương cùng thái thủy tiên vương phát thân đều lào đảo lùi lại hừng hực tiên quang phía dưới là bọn hắn cai kia thần sắc kinh hai chuyện gì xảy ra trong lòng của bọn hắn đồng thời nổi lên ý nghĩ này không nhìn thấy vân anh ra tay công kích của bọn họ liền bị hóa giải cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chương hai trăm ba mươi chín chạm đạo quả chương hai trăm ba mươi chín chạm đạo quả tất nhiên lựa chọn ra tay vậy thì làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị thanh lãnh mà sâu thảm âm thanh v a n g lên bình thản và h uy nghiêm giống như là một tôn t i ê n đế miệng ngậm t i ê n hiến lệnh chư thiên vạn đạo không dám không theo ân ngao thịnh cùng thái thủy đáy lòng đ ỗ n g nhiên phát lệnh giống như là bị cái gì hồng hoàng manh thú để mắt tới bản năng liền cảm nhận được một cô uy hiếp trí mạng không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng vân anh đã đầu thủ kiếm âm âm vang giống như là tấu vang lên một khúc cổ lao hành khúc xuyên qua vạn cổ thời không gây nên tuế nguyện trường hà sòng lớn vạn đạo tế minh diễn hóa x â m la vạn tượng vạn t r ư ờ n g hồng trần phía dưới luân hồi tái hiện tái tạo chư thiên vạn giới đó là một đạo kiếm chỉ trong suốt như ngọc lại lượn lờ tài năng t u y ệ thế t tựa như một ngụm đế kiếm ra khỏi vỏ tràn ngập siêu thoát khí thế dầm dầm thời gian trường hà phun trào hiện hóa tại trong vũ trụ m ê n h mông vô hạn giống như là một đầu thần thoại trường long xoay quanh tại trên bầu trời mà đầu này trường long lại hóa thành một đạo tuế nguyện thần vòng còn quấn đạo kia kiếm chỉ cùng cộng h ư ờ n g theo Bang. Kiếm chỉ phát sáng. vô thượng khí thế bộc phát chấn động tiên vực h ư n g hực kiếm quang bay lên màu lưu ly quan g huy chiếu sáng cổ kim tương lai tuế nguyệt quần q u ậ t tất cả mọi người đều nhìn thấy kiếm quang như hồng một phân thành hai dọc theo dấu vết của thời gian dọc theo nhân quả q u ý tích đi ngược dòng nước một khắc này ngao thịnh cùng thái thủy hai vị tiên vương đều như lâm đại địch toàn thân lông tơ dựng thẳng lớn lao sợ hai sông lên đầu bọn hắn thành t i ể u tiên vương chính quả năm tháng dài đằng đẵng ngang dọc tiên vực vô địch ai có thể uy hiếp nhận được tính mạng của bọn hắn mà bây giờ bọn hắn cũng vô cùng cảm nhận được rõ ràng trí mạng sắc cơ có thể sẽ vất lạ cơ h ộ i là trong nháy mắt hai vị vô thượng tiên vương thét dài chấn động hoàn vũ vô thượng tiên quang phổ chiếu đại vũ trụ ngao thịnh tiên vương toàn thân phát sáng trên thân phảng phất như là che phủ một tầng sáng lạng cánh chim hóa thành thần cầm xông lên trời không đó là hắn vô thượng tiên minh quang minh kiếm rực buộc phát ra vô lượng quang minh đại đạo chi lực che đậy vạn đạo hắn nhẹ nhàng chấn động ước vạn sợi kiếm quang c h é m ra phảng phất muốn hủy diệt phương thiên địa này ước vạn sợi quang minh chi kiếm hướng về đạo kia đánh tới lưu ly sắp kiếm quang đánh tới thái thủy tiên vương sau lưng một đầu cự thú hiện lên đó là bản khí tức khiếp người giống to một tiếng cự thú mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về đạo kiếm quan g kia nuốt đi vê anh tiên quang nổ tung ước vạn sởi kiếm quan g cùng đạo kiếm ánh kiếm màu lưu ly li va chạm còn có cái kia giữ tận cự thú một ngụm đem cái kiếm ánh kiếm màu lưu ly li nuốt vào vô cùng vô tận quang minh chi kiếm rội rửa che mất một chút đạo kiếm ánh kiếm màu lưu ly li tựa như trong b i ể n thuyền cô độc phiêu diêu không c h ắ c phản phất tùy thời có thể phai mở cự thú nuốt vào kiếm quan dễ như chở bàn tay tựa như rất nhanh liền có thể đem luận hóa thấy thế ngao thịnh cùng thái thủy tiên vương nội tâm âm thanh u lãnh m à vô tình v â n anh nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn không có nửa điểm tâm tình chậm trởn cao cao tại thượng giống như đế giả tiếng nói rơi xuống kiếm ngân vang âm thanh triệt để c ử u tiêu chấn động toàn bộ tiên vực ước vạn sợi kiếm quang bên trong quang minh như biển một vòng hào quang màu lưu ly li trong nháy mắt bộc phát đem vô tận quang minh c h i lực du luyện ước vạn sợi kiếm quang chỉ ở trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi phong mang phô thiên cái địa ánh kiếm màu lưu ly li trước mắt đã tới, dọc theo đầu kia nhân quả tích, đã tới ngao thị tiên vương trước mặt một khăn này ngao thị tiên vương vong hồn nứa cái kia lăng liệt phong mang để cho hắn toàn thân làn ra h ắ hắn, hắn ngao thịnh n tiên vương phát ra tiếng kêu thảm nhục thể của hắn hắn nguyên thần hết thể bị một kiếm này chém ra một phân thành hai giống như giấy rán một dạng hoàn toàn ngăn cản không nổi loại kia phân mang không đơn giản chỉ là nhục thân cùng nguyên thần bị chém ra mà thôi căn nguyên của hắn đều bị chém ứng ra đó là vết thương đại đạo giữa thiên địa đáng sợ nhất thường thế cùng lúc đó đầu k i a cự thú trên thân hiện ra một đầu màu lưu ly tia sáng lan tràn đến toàn thân vô tận phong mang t ấ u thể mà ra phình một tiếng cự thú nổ tung đại đạo ký hiệu tiêu vong mà thái thủy tiên vương trực tiếp bị phản vệ ho ra đầy máu đây là bản thể của hắn pháp tướng một khi bị phá đồng đẳng với bản thể tổ thương mà hắn pháp tướng trực tiếp nổ tung càng làm cho hắn trọng thương kiếm âm mêm hai sáng lạng kiếm quang đến thái thủy tiên vương trước mắt để cho trên mặt của hắn không có chút nào huyết sắc、Phúc. không có chút nào ngoài ý muốn thái thủy tiên vương cũng bước ngao thịnh hải đều sẽ dâ trong nháy t mắt hai vị tiên vương liền bị chém ra tiên vương huyết vẩy xuống tiên cung giống như giống như mậu ảo đây chính là ngao thịnh cùng thái thủy hai vị đỉnh tiêm tiên vương a c h ì n đắm tiên vương tri cảnh vô tận năm tháng khó gặp biệt thủ hôm nay lại bị chém thẳng tại trong tinh không quá dọa người thân là đỉnh tiêm tiên vương chỉ ỗ nào l có đỉnh phong tiên vương mới có thể n h như vậy dễ dàng chấn áp hai vị đỉnh tiêm tiên vương cái này một vị mới tu đạo bao nhiêu năm tháng liên đã đạt đến tiên vương cực đình chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung l hắn gái kia bị chém gia nhục thân cùng nguyên thần tựa hộ bị lực lượng vô hình trở ngại không cách nào một lần nữa quý nhất cho dù là hắn cố hết sức tôi động cũng không cách nào thoát khỏi loại kia ảnh hưởng giống như là thiếu sót một dặm gì hắn giờ mới hiểu được vẫn anh một kiếm kia không chỉ là chém nguyên thần cùng nhục thể của hắn còn chém căn nguyên của hắn chém hắn tiên vương chính quả không sức mẹ tiên vương đạo quả đồng đẳng với bị người chặt một dao lưu lại khó một à này là ma mới chém m hao phí thời gian bao vừa ra, diệt dị, biết thời lại. Cái Lời nói tiên kinh cái người đi. vết thương, thể tất thể vương không phí khép pháp, nhân cần còn gì? gì gọt có cả có đạo đạo lâu đây đều quả, bên khác ngao thịnh tiên vương cũng phát ra cùng thái thủy tiên vương một dạng đau đớn kêu trên không cần nghĩ hắn cũng bị chém đạo quả mã ngao thịnh cùng thái thủy bị chém đạo quả đây là yêu cái gì chỗ tối nguyên sơ tiên vương cũng vô cùng hoảng sợ hắn thiếu chút nữa thì đi theo ngao thịnh cùng thái thủy ra tay rồi cũng may hắn cho là hai người đầy đủ liền không có độc thủ nếu không bây giờ bị chém đạo quả người liền muốn tăng thêm một cái nghĩ tới đây nguyên sơ tiên vương lập tức bỏ chạy không có chút nào thông cảm ngao thịnh cùng thái thủy một giây đáng lời ngay trước mặt mẹ cũng dám làm cản liền nên trực tiếp giết bọn hắn tiểu tử rất không k h á c h khí căn bản liền không có đem hai vị này tiên vương để vào mắt lời này vừa nói ra đại trưởng lão bọn hắn đều khỏe mắt giật một cái lời này cũng không thể nói lung tung à ở trong lòng nói thầm là được rồi tiểu đồn ngươi nói đúng không đúng tiểu tử còn nhìn về phía tiểu đồn lại không nghĩ tiểu đồn vậy mà gật đầu cái tia cũng muốn chờ ngươi trở thành tiên vương lại nói cái này có gì khó khăn chờ lấy ra chẳng mấy chốc sẽ trở thành tiên vương t i ể u t ử mười phần tự tin vô thượng khí thế thu lại trong vũ trụ khí tức khủng bố đều trừ khử trên thân vân anh cái chủng loại kia khí chất cũng giảm đi khôi phục bình thường bộ dáng nhưng mà tất cả mọi người chính mắt thấy xuất thủ của nàng sợ là cả một đời đều quên không được nhất là thách h ạ o khát vọng đối với lực lượng nặng hơn hắn thực sự muốn đột phá đưa thân tiên đạo lĩnh vực ngươi sẽ làm đến đại trưởng lão nhìn ra ý nghĩ của hắn tại đầu vai của hắn vô vỗ đi vân anh thu hồi ánh mắt không để ý chút nào ngao thịnh cùng thái thủy sẽ như thế nào mang theo đám người tiếp tục đi xa rất nhanh liền biến mất ở mảnh này trong vũ trụ l bàn vương kinh t h á n không thôi không hổ là sử tượng h trẻ tuổi nhất tiên vương cũng đích sắc là mạnh nhất trong lịch sử tiên vương hoàn toàn xứng đáng lần này ngao thịnh cùng thái thủy hai vị tiên vương có thể nói là trộm ga không thành lại mất nắm vóc thua thiệt lớn đạo quả bị chạm lưu lại t ì vết thế nhưng là đại sự đạo hạnh đều biết chịu đến ảnh hưởng rất lớn chỉ cần t ì vết không xóa liền vĩnh viễn cũng không cách nào tinh tiến bất quá nghĩ đến vân anh quyết định bàn vương lại thở dài một hơi hy vọng ngươi có thể thành công lúc này vân anh đã mang theo mọi người đi tới một mảnh xa lạ trong vũ trụ ở đây cũng là nơi vô trụ tinh hải minh n ô n g băng lánh mạ yên tĩnh ngôi sao đẩy trời lấp lóe nhật nguyệt tế huy mọi người tại trên một ngôi sao hạ xuống nhìn có chút hoang vua đám người nhìn quanh tư phương không có một chút n h â n khí trừ bọn họ bên ngoài liền không có sinh linh đây là tiểu tử c h ọ n chỗ khoảng cách khác tiên vương lãnh địa cũng không tính là gần dù sao tiên vực bên trong tương đối khá chỗ đều bị những cái k i a tiên vương c h i ế m cứ còn lại chỗ chắc chắn liền không có tốt như vậy tiểu anh kế tiếp là không phải muốn tìm một tòa cổ đại lục giống b à n vương thành như thế cổ đại lục không dễ tìm ở đây có thể không có vân hy hỏi vân anh nghĩ nghĩ không sao nhiều dung luyện một chút tinh thần đi vào liền tốt ở đây chính là không bao giờ thiếu tinh thần tán thành tán thành tiểu tử thứ nhất n h ấ tay tán thành c h ậ t c h ậ t thạch hạo nghe xong lữ i lưới chẳng lẽ đây là muốn xây một tòa đế thành sao quyết định xong vậy liền bắt đầu tác nghiệp tầm ầm yên tĩnh trong vũ trụ tiếng oanh minh không ngừng vô số tàn phá lục địa bị tụ lại dung luyện đến cùng một chỗ còn có ngôi sao đầy trời toàn bộ đều giống như hạt cắt thu thập lại dung nhập trong đó tại vân anh tiểu tử đại trưởng lão cùng tiểu đồn bốn vị này tiên đạo cao thủ hợp lực phía dưới một tòa lấp loe tinh quang vô cùng to lớn đại lục được tạo nên mà ra sau đó căn cứ vào ý nghĩ của mọi người một t ò a rộng lớn tiên thành lấy mắt thường có thể thấy được là tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên nhanh chóng thành hình vô số thái dương mặt trăng tất cả đều bị lấy đại pháp lực luyện hóa còn cuốn mảnh này bàng bạc đại l ụ trong mấy ngày ngắn ngủn vắng lặng trong vũ trụ vừa ra đời một tòa khổng lồ tiên thành quy mô có thể so với tiên vương thành quá nhanh mặc dù còn rất nhiều chi tiết chưa hề hoàn thiện nhưng mà đã kích thước hơi lớn nhìn thấy tòa này khổng lồ tiên thành một chút phi tốc thành hình tất cả mọi người kinh t h ắ n không thôi chỉ có tiên đạo sinh linh mới có thể làm được chuyện như vậy hơn nữa còn phải là có tiên vương ta bây giờ mới phát hiện tiểu đồn thành tiên thạch hạo đột nhiên nói. d ừ n g một chút hắn lại nói cái này không đúng à nó sao có thể nhanh hơn ta thành tiên đâu rõ ràng ta đều so với nó trước tiên trở thành trí tôn đi cùng tiểu đồn ganh đua so sánh cái gì thanh y cùng họa linh nhi lường hắn một cái thạch hạo gật gú đắc ý các ngươi không hiểu thanh y cùng họa linh nhi cũng lười nói gì ngược lại hắn chính là lòng h à o thắng mạnh không được ta cũng muốn thành tiên thạch hạo nghĩ tới điều gì từ trong ngực lấy ra một tờ cổ xưa ra thú phía trên là một bộ địa đồ hơn nữa còn giống như là t i ề n b ự c địa đồ hắn cầm địa đồ phối hợp đi qua một bên ngồi xuống suy xét t h ế thế thanh y cùng hỏa linh nhi cũng không thèm để ý ngược lại đều quen thuộc g i a hỏa này có phải hay không có chút lạnh rơi các người như thế nào cảm giác trong đầu hắn chỉ có tu luyện sự tình vân hy nhỏ giọng nói thanh y cùng hỏa linh nhi lắc đầu vắng vẻ không tính là hắn chính là loại kia tính tình theo hắn đến liền hảo chúng ta cũng không phải người tuổi trẻ như bây giờ thật bình thường vân hy cái hiểu cái không thì ra là thế theo lớn như vậy tiên thành bị xây xong kế tiếp chính là đem chính mình tộc đản từ hạ giới tiếp dẫn đi lên vân anh muốn tiếp dẫn tự nhiên là thiên nhân tộc mà đại trưởng lão cũng muốn tiếp dẫn tộc nhân của mình đến nội thanh h ạ o hắn tạm thời còn không muốn cho thạch tộc tiến vào tiên vực vân anh đã cùng bản vương đánh tốt gọi đến lúc đó ngay tại trên địa bàn của hắn v ư ợ n dùng một chút nói môn quá tuyệt vời về sau còn muốn tiếp tục hoàn thiện thẳng đến đem nó chế tạo thành tiên vực đệ nhất tiên thành tiểu t ử nhìn xem tòa này trong tay bọn hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên tiên thành lộ ra vẻ hài lòng nên đi đem tộc nhân tiếp dẫn đi lên vân anh mở miệng hạ giới cựu thiên thập địa khoảng cách vân anh các nàng đi tiên vực đã qua mấy ngày thiên chi thành bên trong bây giờ là bất diện đạo thân tòa trấn đông nhiên nàng mở mắt xong chưa sư tôn có phải hay không tiên vực có tin tức một đạo thân ảnh hiệu điệu đi tới mỹ lệ làm rung động lòng người chính là vân anh đệ tử duy nhất thạch tiểu cầm bây giờ đi qua hơn một n g m năm tu vi của nàng cũng tới đến đội nhất cảnh đại viên mang ân hết thể đã chuẩn bị ổn thỏa liền chờ tiên vực đại môn mở ra bất d i ệ t đạo thân gật đầu một cái không có phát sinh cái gì à thạch tiểu cầm hỏi bất d i ệ t đạo thân mỉm cười có thể phát sinh cái gì chính là đánh hai cái tiên vương chém đạo hạnh của bọn hắn mà thôi ngay vậy thạch tiểu cầm kinh ngạc không hổ là sư tôn hai canh giờ đi qua trên bầu trời bốc lên hừng hực tia sáng một đầu sáng trói đại đạo bông xuống chiếu ở thiên nhân tộc tổ điệu b tất cả thiên nhân đều mừng rỡ không thôi muốn đi tiên vực tất cả mọi người xuất phát theo thiên nhân tộc chư vị trưởng lao nhóm lên tiếng tất cả mọi người đều leo lên đầu kia sáng chói đại đạo một ngày này bọn hắn đã chuẩn bị rất lâu sớm đã sẵn sàng chương hai trăm bốn mươi xây tiên vương thành chương hai trăm bốn mươi xây tiên vương thành đại trưởng lao tộc đàn cũng tại trong đó sớm đại đại trưởng lao xuất phát đi tới tiên vực thời điểm liền sắp xếp xong xuôi để cho bọn họ tới đến thiên nhân tộc tổ địa chờ đợi tiếp dẫn hai cái tộc đàn trùng trùng địa điểm leo lên sáng chói thông tiên đại đạo bóng người lay động lại là thiên nhân tộc lần này bọn hắn rốt cuộc phải cả tộc tiến vào tiên vực ngàn năm đi qua thiên nhân tộc cũng muốn rời xa cựu thiên thập địa cái này c ổ giới bộ tộc mạnh mẽ cũng đều đi mau hết có người chân kinh có người dám cảm thái nhìn xem hoành quán bầu trời đầu kia sáng trói tiết lộ không ngừng hâm mộ bây giờ cựu thiên thập địa đã hợp nhất tu đạo hoàn cảnh cũng không lớn bằng lúc trước duy nhất không chịu ảnh hưởng cũng chỉ có phạm nhân rồi vê a n g bất diệt đạo thân đứng ở trong hư không n ô ra tay đem chọn tọa thiên tri thành đều đặt vào lòng bàn tay cứ như vậy trực tiếp mang đi đến nội thiên nhân tộc lánh địa cũng chỉ có thể lưu lại phía trên rất nhiều thứ cũng đều đã lấy đi chờ thiên nhân tộc cùng đại trưởng lão tộc đàn toàn bộ tiến vào trong tiên môn bất d i ệ t đạo thân cũng hóa thành một vệt sáng chui vào thiên cung biến mất không thấy gì nữa đẩy trời quan g hoa nhanh chóng tiêu tan theo tiên môn khép kín cựu thiên thập địa lại lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh tiên mực vũ trụ mênh mông bên trong một đầu sáng chói đại đạo hiện lên quang vũ về xuống thần thánh mà rực rỡ tại đầu này trên đại đạo chờ rất nhiều sinh linh bọn hắn đáp lấy đại đạo giống như sao băng xẹt qua hư không vượt qua một mảnh tiếp một vùng vũ trụ cuối cùng tiến nhập cái kia phiến vắng lặng vũ trụ vị kia tiên vương đem tộc nhân đều của mình t ế p nối thủ b hiện nay toàn bộ tiên vực bên trong người nào không biết vân anh khủng bố đến mức nào có bao nhiêu không dễ trọng ngao thịnh cùng thái thủy hai vị tiên vương chính là vết xe đổ tiên vực tối cường tiên vương bất quá cũng chỉ như vậy thông tin ê đại đạo rực rỡ p h ầ n cuối là một mảnh tinh quang lõe lên đại lục vô cùng rộng lớn t r u n g quanh vô số nhật nguyệt v ư n quanh chiếu sáng thiên địa vĩnh viễn không đêm tối trên đại lục có một tòa bàng bạc tiên thành khí thế rộng lớn giống như một đầu thái cổ cự phách đứng sừng ở trong vũ trụ nhìn đó là cái gì thiên nhân tộc cùng đại trưởng lão tộc đàn đáp lấy thời gian mà đi rất nhanh liền thấy được tòa tiên thành kia giật mình không thôi dạng này một tòa tiên thành sợ là so toàn bộ ba ngàn đạo châu đều phải lớn hơn quá nhiều ít nhất cũng tương đương với mấy cái cổ giới tổng hòa bọn hắn nhìn xem trước mắt tòa này lớn đến bọn hắn kinh hãi tiên thành cũng đứng tại chỗ thật lâu nói không ra lời tòa tiên thành này xây không tệ bất d i ệ t đạo thân rơi xuống đất trong mắt l ó e lên dị sắc đều đến vân hy các nàng đi ra còn có đại trưởng lão bây giờ cần đem chính mình tộc đàn an bài tốt tại vân hy cùng đại trưởng lao dưới sự chỉ huy hai cái tộc đàn đều đâu vào đấy tiến nhập tiên thành tiếp đó tại kế hoạch xong chỗ giàn xếp lại tiếp tục xây dựng lánh địa của mình dù sao tiên thành chỉ là đem đại khái c h ố t đều làm xong muốn biến thành giống hạ giới như thế tổ đ i ệ mà nói còn cần chính mình đi bổ sung cùng hoàn thiện ta đem tiên tri thành vớt lên tới xem để chỗ nào phù hợp. b Vân Vân ấ thiên t nhân, nhân tộc nhìn Vân n Hy h thấy tòa này tiên h tri thành cũng tới đến nơi này đều rất cao hứng tòa thành này cơ hồ đã trở thành tín ngưỡng của bọn họ tiểu cầm ngươi đã đến quan hoa nói lên tiểu tử mang theo tiểu đồn xuất hiện tiểu cầm nhìn về phía tiểu tử cùng tiểu đồn gật đầu cười tiểu tử tỉ tỉ tiểu đồn đã lâu không gặp đúng thế cũng không biết ngươi tại thạch quốc vội vàng cái gì cũng không thường tới bây giờ tốt ngươi đi lên về sau ngay tại một chỗ cuộc sống và tu hành ngày ngày đều có thể nhìn thấy tiểu tử nói ơn tiểu cầm gật đầu một cái tiếp đó hỏi sư tôn đâu mẫu thân nàng ở bên trên bảo là muốn tế luyện mấy món tiên binh tiểu tử chỉ chỉ tiên thành chỗ cao nhất nơi đó là cao nhất địa đường khắc x u ố n g vô thượng phát trượt cho dù là tiên vương đều công không phá được tiểu cầm gật đầu một cái tiếp đó ngồi sồn xuống sở tiểu đồn mặc dù tiểu đồn bây giờ là tiên đồn cũng giống vậy ưa thích bị sờ sờ đương nhiên bây giờ chỉ có người quen mới có thể sờ sờ nhặt mặt s u tử không sai biệt lắm cũng nên đi thông chi phượng vũ c á c nàng chuyện này liền giao cho ngươi cùng tiểu đồn a vân hy nói hảo không có vấn đề tiểu cầm tiểu đồn chúng ta đi tiểu tử gật gật đầu nói một tiếng sau đó hai người một đồn ngay lập tức biến mất ở trong tinh h ả i thạch hạ đâu như thế nào mấy ngày nay cũng không thấy người khác vân hy nhìn về phía thanh ý c ù n g họa linh nhi rất n g h i hoặc hai người lắc đầu không biết hẳn là đi tu luyện đi đừng để ý tới hắn hắn vẫn luôn là rằng này một khi đắm chìm trong trong tu luyện liền sẽ xuất quỷ nhập thần có đôi khi đều sẽ bị hắn cho hủ đến、Phúc. thật hay giả vân hy bị chọc phát cười đương nhiên là thật giống như một lần kia thanh y cùng họa linh nhi nói thẳng cũng không có phải giữ bí mật ý tứ cao nhất trong đ i ệ n phủ thiên q u a n rực rỡ vô số đại đạo ký hiệu đan vào một chỗ tản mát ra dọa người khí tức cô này khí tức kinh người sớm đã siêu việt tiên vương c h i cảnh vân anh thân ảnh đứng ở trong sáng lạng quang huy ở trước mặt nàng có mấy món tiên khí nở rộ ánh sáng n ô lượng tản ra vô thượng u y áp đông nhiên đều đạt đến đỉnh cấp tiên vương binh cấp b ậ c thậm chí trong đó một ngụm đỉnh càng là tản mát r a siêu việt tiên vương binh khí thức đạt đến chuẩn tiên đế binh cấp độ chiếc tiêu đỉnh toàn thân ngân s ắ c h tia sáng s e n lẫn đi theo vân anh rất lâu tại khí tức của nàng nhộn dần phía dưới cũng chầm chậm lột vỏ thành một kiện chuẩn tiên đế binh ngoại trừ từ tiêu kiếm đây là trong tay vân anh duy nhất chuẩn tiên đế binh cái đỉnh này vân anh chuẩn bị đem hắn lưu tại nơi này xem như trấn áp tiên thành át chủ bài lúc nàng không co ở đây có thể thủ hộ tiên thành thủ hộ bên trong tòa tiên thành hết thẻ sinh linh còn lại mấy món đỉnh cấp tiên vương binh、vân、anh dự định giao cho tiểu tử tiểu đồn cùng đại trưởng l có thể h k ố nếu g c h như có thể mà nói n vân anh cũng nghĩ tế luyện thêm ra mấy món chuẩn tiên đế binh tới nhưng chuẩn tiên đế binh thời gian ngắn khó mà tế luyện hơn nữa tiên vương không cách nào khống chế cho nên vân anh chỉ có thể coi như không có gì bố trí tốt hết thảy liền cho tiểu tử tấn thăng tiên vương vân anh lẩm bẩm nói nửa tháng sau tại lao thiên người cùng đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn hai tộc giao hảo lẫn nhau bắt đầu thông hôn từ nay về sau hai tộc chính là bên trong tòa tiên thành nguyên lão sau này cho dù có mới tộc đàn gia nhập vào cũng khó có thể giao động hai tộc địa vị hai tộc hiện tại cũng có tiên đạo cường giả toa trấn thực lực cường đại đã không kém gì trong tiên vực những cái tia tiên đạo gia tộc chớ nói chi là thiên nhân tộc vẫn là tiên vương gia tộc tại tiên vực đã nổi danh lại qua một đoạn thời gian tiểu tử bọn hắn mang theo một đám người trở về hoa thật sự thành lập xong rồi tuyệt không so tiên vương thành nhỏ hơn phượng vũ nhìn thấy tiên thành trong n g á y mắt nhịn không được kinh hô vừa mới qua đi bao lâu v â n anh bọn hắn liền đem tiên thành cho xây tốt hiệu suất này cũng quá cao những người khác cũng n g a o n g a o gật đầu nhìn xem tiên thành mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đây là một tòa mới tinh tiên vương thành về sau liền muốn sừng sững ở trong tiên vực chịu vạn linh cúng bái đó là đương nhiên ở đây về sau thế nhưng là tiên vực lợi hại nhất tiên vương thành bây giờ còn chỉ là một cái đại khái còn không có toàn bộ chuẩn bị xong đi thôi mẫu thân các nàng chắc chắn đã chờ t i ể u tử chống lạnh rất kiếu ngạo sau đó tại t i ể u tử bọn hắn dẫn dắt phía dưới tất cả mọi người đều tiến nhập tòa này mới tinh bên trong tòa t i ê n thành tiến vào tiên thành sau đó đám người kinh ngạc liên tục mặc dù bây giờ ít người một điểm nhưng chờ ở đây phồn linh nhất định là thịnh vướng đều tới nhanh ngồi vân hy các nàng gửi gọi vân anh đâu đám người hỏi thăm nàng tại cao nhất trong điện đường nội vàng cái gì mặc kệ hắn vân hy hồi đáp ngay vậy đám người cũng liền hiệu rồi mới tiên thành mới xây thành không lâu vân anh phải bận rộn nhiều chỗ đâu lần này tới cũng đ ư n g đi ở đây khoảng không như vậy thêm một người cũng là tốt đương nhiên không có vấn đề ta đã sớm nghĩ như vậy ta lần này tới chính là không có ý định trở về phượng vũ không chút do dự nói ta cũng là ta cũng là không đi con thỏ nhỏ cũng phụ h ò a nói những người khác ngược lại là không vội vàng nói chuyện cũng đang lo lắng bọn hắn vẫn còn cần cân nhắc sau l ư n g sư môn cuối cùng một nhóm người quyết định lưu tại nơi này một nhóm người tạm thời không cân nhắc lưu lại đối với kết quả này vân hy cũng không ngoài ý mớn bọn hắn hiện tại cũng không phải tự do thân cũng nên cân nhắc một vài thứ loại chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến gấp không được thời gian thấm thoát trong lúc đó vân hy các nàng cũng toàn bộ đều đánh vỡ gông cùng xiến xích đột phá đến trí tôn cảnh lại có chính là tiểu đồn nó trở thành một tôn chuẩn tiên vương trực tiếp đuổi theo tiểu tử a không tốt tiểu đồn đuổi theo tới ta muốn bế quan thẳng đến đột phá tiểu tử gấp nàng cũng không muốn bại bởi tiểu đồn từ đó về sau tiểu tử lại bắt đầu bế quan không trở thành tiên vương không xuất quan tiểu đồn ngươi nhìn ngươi đem tiểu tử đều ép vân hy trêu chọc nói tiểu đồn nháy nháy mắt thật dài lông mi giống cây quạt tính toán để cho nàng thắng Phúc, nghe được tiểu đồn trả lời vân hy cười ra tiếng không nghĩ tới tiểu đồn sẽ nói như vậy bất quá nếu là tiểu tử nghe được nhất định sẽ cao hứng không nổi tiểu đồn tự tin cùng vân anh có thể nói là không có sai biệt chính là quá mức bình hòa sẽ cho người xem nhẹ điểm này nhà các ngươi cái vị kia đã biến mất rồi rất lâu à các ngươi liền không lo lắng hắn x ả ra chuyện vân hy nhìn về phía thanh y cùng hỏa linh nhi có cái gì tốt lo lắng đến lúc đó chính hắn liền sẽ chui ra ngoài hai người rất tùy、ý. tại thạch hạo trong chuyện các nàng giống như tiểu đồn phật hệ xem ra nam nhân này cũng chỉ có thể dùng một đoạn thời gian dùng sau một khoảng thời gian liền có thể ném đi phượng vũ đào khản hai người chúng ta cũng không có nói như vậy người đây là phỉ bán thanh ý đi liếc nàng một cái hỏa linh nhi nhưng là cười cười các nàng vì thạch hạo sinh con dưỡng cái truyền thừa huyết mạch đây chính là các nàng có thể làm những thứ khác các nàng có thể không quản được nhiều như vậy đến nôi cảm tình ngược lại cũng không cần lo lắng vợ già chồng già thạch hạo mỗi lần trở về không đều phải phí hết tâm tư lấy lòng các nàng p ư ợ n g vũ giang tay ra nàng cũng là nói đùa người nào không biết vợ chồng bọn họ quan hệ tốt nàng ăn thức ăn cho chó đều ăn mấy ngàn năm d ừ n g một chút nàng nhìn về phía ở một bên uống trà đánh cờ hai thân ảnh nhìn không được chửi bậy các nàng b à n cờ này đều xuống sắp ngàn năm đi cái k i a chén trà cũng uống một ngàn năm vẫn là nóng liền thái quá ha ha ha tất cả mọi người cười nhìn về phía nơi đó hai thân ảnh dĩ nhiên chính là vân anh cùng bất diện đạo thân các nàng bên người thời gian cũng là ở lại cho nên cái k i a chén trà cũng là nóng hai người cảnh giới đã sớm vượt ra khỏi những người khác có thể hiểu được phạm chủ lại là tám ngàn năm đi qua hôm nay trong vũ trụ tiếng sâm chấn thiên đại đạo anh minh đủ loại đại đạo ký hiệu hiện lên hướng về một nơi hội tụ một đạo thân ảnh màu tím nở rộ vô tận tiên quang xếp bằng ở trong tinh hải vô thượng khí thế tràn ngập tất cả đại đạo ký hiệu đều hướng về đạo thân ảnh kia ép xuống cuốn lấy vô biên áp lực tựa như muốn đem nàng liền nát t ử quang ngốc trời cùng với long ngâm vợ mình một đôi con mắt màu tím mở ra sắc bén vô song giống như hai cái tiên kiếm ra khỏi vỏ đánh xuyên tinh hải đây là tiểu tử nàng đây là muốn đột phá tấn thăng tiên vương tri cảnh một cỗ mũi nhọn kinh người từ trên người nàng nàng nàng nở r cùng vân anh kiếm thần đạo không khác nhau chút nào trong chốc lát tinh hải phá thoái giống như một tấm màn sân khấu bị xé nứt ra vô số ngôi sao hóa thành bột mịn n h ậ t n g u y ệ t tiêu vong kiếm thần đạo hóa thành hai cánh tiểu tử mở miệng cả người b ộ c phát ra sáng chói tiên h quang hóa thành một đầu tre khuất bầu trời long hoàng phóng ánh rực rỡ cánh chim tản ra thần thánh quang huy chín đầu phượng linh chập trởn phá thoái tinh không long hoàng huyết dài hai cánh dùng sức chấn động vũ trụ rung động liền đầy trời ép xuống xuống đại đ ạ o ký hiệu đều chỉ trệ một chút ngay sau đó kiếm thần đạo kiếm ý bắn ra vô xong áo nghĩ giống như ước vạn kiếm khí tệ minh chấn động thập phương thiên địa đạo này kiếm âm giống như là vân anh kiếm thần đạo mở ra có xuyên qua thời không vĩ lực toàn bộ tiên vực đều biết tích có thể nghe đ â y là vị địa kiếm đạo trong chốc lát trong tiên vực vô số cổ lão tồn tại đều mở mắt lần theo kiếm âm nhìn lại phong tỏa cái kia phiến xa lạ vũ trụ chương hai trăm bốn mươi một song vương ra chương hai trăm bốn mươi một song vương ra vân vương thành bên trong vô số sinh linh nhìn về phía sâu trong vũ trụ nơi đó tiên quang quần quận khí tức kinh khủng tại xôi chào chúng ta muốn tận mắt chứng kiến một vị tiên vương sinh ra sao rất nhiều người đều nghĩ như vậy chỗ cao vân anh các nàng đều xuất hiện ở đây nhìn xem tiểu tử độ tiên vương kiếp giống vân hy các nàng cũng là tương đối khẩn trương liền sợ tiểu tử sẽ xảy ra chuyện bởi vì cái này tiên vương kiếp rất khó độ đại đa số chuẩn tiên vương đều không bước qua được cửa này hao tổn trong đó không cần lo lắng nàng sẽ thành công tiểu tử thế nhưng là nữ nhi của ta bất diệt đạo thân nhìn ra các nàng khẩn trương cười nói thế nhưng là lần này vân hy lại liếc nàng một cái chúng ta cũng không tin nàng sao bất diệt đạo thân yên lặng lắc đầu bất đắc dĩ cũng không nói lời nào lúc này sự chấn định của nàng giống như không phải là chuyện tốt bởi vì đại gia hỏa đều đang lo lắng đâu trong vũ trụ t i ế n g sáng d i ệ u thiên đại đạo ký hiệu đẻ ép đầy thiên địa khí tức giòn người một đôi c h e trời cánh chim mở ra phong mang c á i thế tựa như một đôi tuyệt thế tiên kiếm ra khỏi vỏ muốn chém ra trừ thiên v ậ t đạo kiếm âm âm vang vô số đại đạo ký hiệu rơi xuống buộc phát ra hừng hực h ỏ a tinh đó là đại đạo tại va chạm đang đối kháng với tại đầy trời đại đạo ký hiệu ma luyện phía dưới k i a đ ố i c h e trời hai cánh trở nên càng ngày càng lạnh leo lông vũ phát sáng ngàn vạn kiếm khí bắn nhanh h ủ y thiên diệt đ i ệ một cố cực kỳ khủng bố phong mang dung nhập trong hai cánh kiếm thần đạo áo nghĩa chạ này đ ố i hai cánh trực tiếp hóa thành tuyệt thế đại sắc khí v â n anh đại đạo ký hiệu đều bị xé n ứ t không chống đỡ được cái tia cỗ kinh thế p h o n g mang có thể thấy được này đ ố i hai cánh bây giờ đáng sợ đến cỡ nào hoặc có lẽ là vân anh kiếm thần đạo có kinh khủng bực nào vẹn vẹn chỉ là bị tiểu tử đem vô thượng áo nghĩa dung nhập hai cánh liền bạo phát ra cường đại như vậy vô thượng thần uy một cử động kia lại đem thiên địa đều chọc giận toàn bộ vũ trụ đều run dày lên sau một khắc càng nhiều đại đạo ký hiệu hiện hiện ra lượn lơ mảnh vỡ thời gian hóa thành ngập trời dòng lũ đem tiểu tử thân ảnh bao phủ ở trong đó huyết quang bắn ra tiểu tử cơ thể nổ tung. nhưng lại tiếp tục gây dựng lại một lần tiếp một lần tuần hoàn qua lại đây là triệt để hủy diện nhưng nếu là không chết liền trở thành ma luyện tiểu tử nhục thân bị vạn đạo c h i lực t i ê n truy bắt luyện trở nên càng thêm cường đại xem ra nhục thân là muốn vượt qua kiểm tra rồi đã thành công một nửa có thể tiếp nhận xuống mới là mấu chốt chỉ có nguyên thần cũng hoàn thành đại đạo t y lễ mới có thể ngưng kết tiên vương đạo quả đưa thân tiên vương c h i cảnh trong tiên vực rất nhiều vô thượng cường giả nhìn chằm chằm nơi đó bọn hắn rất kinh ngạc cũng rất cảm khái từ vân anh các nàng đi tới tiên vực cũng chỉ là mới qua hơn một vạn năm thời gian không nghĩ tới phải có người tấn thăng tiên vương hơn nữa người này vẫn là vân anh nữ nhi hai mẹ con thực sự là kinh tài tuyệt diễm nếu là tiểu tử thuận lợi thành tiệu tiên vương chính quả vậy các nàng hai mẹ con tất nhiên thành tiệu một đoạn tuyệt thế giai thoại thật là không muốn nhìn thấy nàng thuận lợi tấn thăng tiên vương a có vô thượng cường giả ánh mắt băng lãnh nhìn xem nơi đó trong lòng sát cơ lưu động rất muốn ra tay chặt đánh nhưng lại hết sức kiên kỵ vân anh cho nên từ đầu đến cuối không dám ra tay lần trước liền ngao thịnh cùng thái thủy đồng loạt ra tay đều không thể tại vân anh trong tay đi qua một chiều liền bị chém liền tự thân đạo quả cũng lưu lại vết rách bây giờ đi qua hơn một vă n giữa a o Thịnh t h cùng á Thụy tử như đều giống bế q thiên địa vô cùng đại đạo một đầu lại một đầu mà hiện lên đại biểu chư thiên vạn đạo toàn bộ hiện hiện ra hướng về tiểu tử đầu người nối liền m à tới lần khảo nghiệm này là nguyên thần hơn nữa không phải đại đạo ký hiệu mà là chân chính đại đạo đại đạo hóa thành từng đạo trùng sáng trực kích tiểu tử nguyên thần đây là không cách nào tranh n ẽ chỉ có thể tiếp nhận tiểu tử vô cánh huyết dài ánh mắt như lửa chư thiên vạn đạo tẩy lễ lại như thế nào nàng không sợ tương phản nàng muốn mượn chư thiên vạn đạo tới rèn luyện chính mình đại đạo đó là chính nàng mở ra tới chỉ thuộc về chính mình mới tinh đại đạo nàng đem hắn mệnh danh là long hoàng không chết đạo long hoàng không chết đạo kết hợp hai loại tập h h u n g bảo thuật vô thượng áo nghĩa lúc bất diệt đ ộ c thân luyện bất diệt nguyên thần lại lấy kiếm thần đạo vì hai cánh thăng hoa bản thân chu diệt vạn địch đây chính là tiểu tử g i á vọng nàng kế tục thiên địa khí vận mà sinh tiên thiên liền đem hai loại tập h h u n g bảo thuật hợp nhất trở thành trong thiên địa này độc nhất vô nhị long hoàng lại thêm trong cơ thể nàng chạy sôi vân anh huyết dễ dàng liền kế thừa kiếm thần đạo cái này rất nhiều đủ loại đều bị tiểu tử hòa làm một thể cuối cùng diễn hoa trở thành chính nàng đại đạo cũng chính là long hoàng không c h ế t đạo long hoàng không chết đạo trí cao áo nghĩa chính là bất tử bất diệt vô luận nặng đến đâu thương thế nhục thân phá diệt cũng tốt nguyên thần tịch diệt cũng được đều có thể tại trong tịch diệt khôi phục trở về đương nhiên đây là tiểu tử long hoàng không chết đạo trung cực áo nghĩa nàng bây giờ chỉ là mới vừa vận đem môn này đại đạo mở ra tới vừa mới bắt đầu khoảng cách trung cực áo nghĩa đường phải đi còn rất dài nhưng mà môn này đại đạo bị tiểu tử mở ra tới lúc cũng đã đầy đủ cường đại tiềm lực không cách nào đánh giá vê anh tại chư thiên vạn đạo t ẩ lễ phía dưới tiểu tử nguyên thần bạo thoái nhưng lại không ngừng mà gây dựng lại niết bản trở nên càng thêm cường c ư ờ liên nàng long hoàng không chết đạo cũng tại vạn đạo rèn luyện phía dưới chậm chạp tinh tiến lấy dần dần một cố viên mãn tiên vương khí thế bắt đầu hiện lên đó là chân chính vô thượng uy áp thật kinh người đại đạo đây rốt cuộc là cái gì đại đạo một chút cổ lão tiên vương c h ấ n kinh rõ ràng chỉ là một vị tân tấn tiên vương đại đạo nhưng lại làm cho bọn họ có một loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác bọn hắn vô cùng xác định đó cũng không phải vân anh kiếm đạo chỉ là ẩn chứa trong đó vô thượng áo nghĩa một loại vô địch kiếm đạo đem bên trong vô thượng áo nghĩa dung nhập trong kỳ đạo đây là bậc nào xa xỉ lại là bậu yêu nghiệt Những cái kia cổ láo cường đều hiểu, giả cái cổ kia kể láo đều trong ừ hôm khởi mạnh mẽ, dù ai cũng không cách hôm một mới muốn mẽ, nay, lên tiên vương cũng nào ngăn cản.、Cuối、cùng ngày ai đầy quật t vị Cuối cấp dù đó, ờ i đại đ ạ chi q u a tối lui. Trong lui. vũ trụ ánh sáng thần t h á n h chiếu dọi cổ kim toàn bộ vũ trụ đều nở đầy màu vàng thần liên đủ loại thiên địa thần thú hiền hóa điểm lành chi khí tràn ngập tinh không vô số hủy diệt nhật nguyện tinh thần đều một lần nữa nở rộ sinh cơ tràn ngập vũ trụ một mảnh a n lành trở thành tiểu tử trở thành tiên vương một khắc này vân vương thành bên trong vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt điều này đại biểu vân vương thành bên trong lại thêm một vị vô thượng cừng giả có hai vị vô thượng cường giả toa c h ấ n vân vương thành coi là trong tiên vực an toàn nhất tiên vương thành quá tốt rồi vân hy các nàng cũng đều lộ ra nụ cười tiểu tử thuận lợi bước vào vô thượng lĩnh vực đây là thiên đại tin vui tiên quang xẹt qua vũ trụ áo tím phiêu vũ tiểu tử thân ảnh rơi vào trước mặt mọi người tiên vương giá lâm nàng chống nạnh cười hì hì nói một chút cũng không có tiên vương giá đỡ ngay vậy đại gia hỏa đều cười đều lên phía trước chúc mừng nàng rất tốt ngươi tìm tới chính mình đạo vân anh con mắt ônu nhẹ vô về sợi tóc của nàng tiểu tử đại đạo đích sát cho nàng rất lớn kinh hỉ xem như mẫu thân nàng vừa lòng phi thường. Cũng c vô ù hì hì tiểu, tiểu đồn, tiểu đồn g h là, người người là nói u tử như c vậy nói xong cũng không đợi tất cả mọi người phản ứng lại nó liền hóa thành một đạo màu bạc lưu quang bay về phía vũ trụ ải tiểu đồn ngươi a tiểu tử đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đám người phản ứng lại sau đó đều kinh dị lên tiếng nhìn về phía tiểu đồn rời đi phương hướng thần sắc chấn kinh tiểu đồn đây là cũng muốn ộ tiếng phá. Vâng, t nói rơi xuống trong vũ trụ lần nữa b ộ c phát kinh tiên h động địa lôi âm đầy trời thần thánh khí tượng đều không có tiêu tan xuất hiện không bao lâu liền bị đầy trời đại đạo ký hiệu che mất thế nào thế nào chẳng lẽ là có tiên vương đấu pháp sao tiên vực bên trong còn rất nhiều người cũng không có từ tiểu t ử thành công tấn thăng tiên vương trong rung động lấy lại tinh thần kết quả lại nghe thấy động tĩnh lớn như vậy đều bị sợ hết hồn à, không đúng đó là có người muốn độ kiếp thiên vương kiếp có nhân đại gọi toàn bộ tiên vực đều lần nữa chấn động ngay cả những t i ế tiên vương cũng không ngoại lệ bọn hắn sống lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua một vị tiên vương mới vừa vặn sinh ra liền có một vị k h á c chuẩn tiên vương muốn xông q u a n ở nơi nào cái gì lại là ở nơi đó nhìn thấy vẫn là cái kia phiến vũ trụ tinh không vô số người đều trận tròn mắt như thế nào cùng một nơi liên tiếp có người muốn độ tiên vương tiếp đến cùng là ai những cái kia tiên vương đều ngồi không yên đưa cổ dài cuối cùng bọn hắn mắt trận tròn như thế nào là nó nó không phải vị kia sùng vật sao hắn mẹ nó đây là sùng vật sùng vật đều phải độ tiên vương cướp một số người đều bạo nói tục thật sự là không thể tin được thứ mình nhìn thấy bây giờ sâu trong vũ trụ tiểu đồn toàn thân quanh quẩn tiên quang t i ê n đạo ký hiệu x e n lẫn chung quanh nhưng là đ ầ y trời đại đạo ký hiệu hướng về nó để ép mà đến vẫn là một dạng quá trình đầu tiên là muốn tẩy lễ nhục thân lại đến tẩy lễ nguyên thần tiểu đồn không nhúc đ í c h cứ như vậy để cho đ ầ y trời đại đạo ký hiệu dội rửa bản thân những cái k i a đại đạo ký hiệu gặp phải tiểu đồn cơ thể uy năng trong nháy mắt liền bị suy yếu rất nhiều đây là tiểu đồn năng lực miễn dịch pháp lực cùng thần thống đại đạo phù văn cũng tại trong đó chỉ có điều lần này đại đạo phù văn là tiên vương cấp bậc tiểu đồn không có cách nào toàn bộ miễn dịch hết hơn nữa nó cũng còn mu so với tiểu từ độ kiếp m á h liệt tiểu đồn độ kiếp liền muốn bình thản nhiều lắm giống như là tại tắm suối nước nóng xem trọng từ từ sẽ đến cho nên trong vũ trụ liền xuất hiện dạng này q u á dị một màn tiểu đồn nhắm mắt lại ngồi trồn hồn ở nơi đó để cho đại đạo phù văn vì chính mình tới lễ mà hắn lại một mặt thoải mái cùng nhẹ nhõm mà mẹ nó rất nhiều người thấy cảnh này suýt nữa thì trận l á c cả mắt cảm thấy quá mức khó có thể tin tức tiểu đồn còn có thể dạng này không biết bao nhiêu người muốn nhìn mắt trận tròn phượng vũ bật cười lên trong lòng chính nàng cũng rất giật mình nhìn xem tiểu đồn độ kiếp đại gia hoàn toàn cũng không có vừa mới cái chủng loại kia cảm giác vô cùng kỳ quái theo thời gian trôi qua tiểu đồn rất nhanh liền hoàn thành nụp thân t ẩ y lễ kế tiếp là nguyên thần không xuất chúng người đón trước cho dù là nguyên thần t ẩ y lễ tiểu đồn cũng là như vậy thoải mái cứ như vậy dưới muôn người chú ý tiểu đồn hoàn thành nguyên thần t ẩ y lễ tiên vương khí thế phun trào chấn động vũ trụ lại là một tôn tiên vương sinh ra hơn nữa còn là tại vân vương thành bây giờ vân vương thành tam đại tiên vương tề tụ thuộc về tiên vực đệ nhất đại thế lực vô số sinh linh sợ hãi thán phục cảm khái thổ thức bọn hắn đều tại hôm nay chứng kiến kỳ tích một màn trong thời gian thần ngắn liên tiếp sinh ra hai vị vô thượng tiên vương t vân t h anh tượng lần nữa khẽ a i i b gật đầu có tiểu tử cùng tiểu đồn toại trấn vân vương thành tăng thêm nàng tế luyện những cái kia tiên vương minh đích thật là không có gì đáng lo lắng dầu gì còn có nàng lưu lại hậu chiêu một kiện chuẩn tiên đế binh mọi người ở đây còn đắm chìm tại trong vui sướng mà vân hy nhưng lại nhìn xem vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân trong lòng lại cao hứng không nổi nàng cảm giác được cái gì tỉ tỉ ta muốn lên đường vân anh xoay đầu lại nhìn xem nàng mang theo nụ cười ngay vậy cơ thể của vân hy run h ẹ lên một màn quen thuộc sông lên đầu qua rất lâu vân hy mới gật đầu một cái một đường cẩn thận nhất định muốn trở về đương nhiên vân anh cười cười nàng sao lại dễ dàng như vậy liền chết đi cứ như vậy t r ă m năm thời gian trôi qua cuối cùng đã tới vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân lên đường thời gian tiểu tử tiểu đồn về sau ở đây liền giao cho các ngươi vân anh ôm lấy nữ nhi cùng tiểu đồn mẫu thân yên tâm ta cùng tiểu đồn sẽ bảo vệ cẩn thận vân vương thành tiểu t ử nghiêm túc nói tiểu đồn mặc dù không nói chuyện nhưng ánh mắt đã biểu đạt hết thệ tiểu anh chú ý an toàn vân hy căn dặn mặc dù không lớn nhưng nàng biết rõ đây là vân anh lộ hảo ta đi không có nhiều như vậy đa sầu đặc ả m vân anh cùng bất diệt đạo thân quay người rời đi một chút liền biến mất ở phía chân trời vân hy đứng ở nơi đó nhìn xem hai người rời đi phương hướng chờ đợi rất lâu mới rời khỏi năm một đầu đê đập đứng sừng sững rất lớn rất bao la vĩ đại để ngang giữa thiên địa giống như là tách rời r a đại thế giới không bao lâu hai đạo bóng hình xinh đẹp bung ô xuống ở đây rơi vào xa địa thượng xa địa thượng chỉ có một nhóm nhàn nhạt, nhạt dấu chân không biết là người nào lưu lại hướng về đê đập bên kia mà đi thì ra đây là chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể giữ lại dấu chân vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân nhìn xem dưới chân các nàng cũng ở nơi đây giống ra dấu chân cùng cái kia một nhóm dấu chân chiều sâu tương tự lập tức hiểu rồi hết thảy liên chuẩn tiên đế đều phải đi tới giới hải có thể thấy được giới hải lực hấp dẫn lớn bao nhiều đi thôi vân anh cùng bất diện đạo thân leo lên đê đập nhìn sang là một mảnh ô n dương đ Vô v biên chương ạ hai trăm bốn mươi hai hát cám tri địa đê đập sau đó vô số cổ giới vô số thời đại vô số đại đạo toàn bộ đều hội tụ ở nơi này đây chính là giới hải đi qua đều tại vượt qua tuế nguyện bất diện đạo thân nhìn xem những thứ này chìm nội cổ giới lẩm bẩm nói k h á cương b i giả đại, cũng ó vô số c rất rất tâm, tâm ư biết sa đoạ mà sa đoạ cường giả càng đáng sợ nói đến dị vực uy hiếp còn giống như không có giải quyết triệt để bất diện đạo thân đột nhiên nghĩ tới dị vực những cái kia bất hủ tri vương mặc dù dị vực hơn mười ngàn năm qua tới đều rất y ế n tĩnh nhưng khó tránh khỏi bọn hắn tại n g ẹ n cái gì hỏng nhất là trước kia khởi nguyên cổ khí thế nhưng là rất là nguy hiểm các nàng trước khi rời đi cũng không có đi giải quyết tiên vực nhiều như vậy tiên vương cuối cùng sẽ không cũng là bài trí vân anh lắc đầu nàng đích x á c là quên dị v ự c chuyện này nhưng nàng cũng không muốn trở về xử lý một chút quá phiền phức nàng cũng không phải lão mụ tử cũng đúng bất d i ệ t đạo thân gật đầu một cái sau đó vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân chính thức bước vào trong giới hải hướng về giới hải chỗ sâu nhất tiến lên tại trong giới hải hành tẩu giống như là tại vượt qua thời không dài dằn giặc vô cùng lại không nhìn thấy phần cối chỉ có thể một mực hướng phía trước tiếp tục đi vô số thời đại vô số đại đạo ở đây giao hội nếu như là ở đây tu hành trở thành tiên vương cũng dễ như t r ở bàn tay bất d i ệ t đạo thân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đối với thời gian đại đạo nhạy cảm nhất nàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nơi này tuế nguyện trí lực đơn giản n ồ n g nặc không tưởng nổi ở đây giống như là loại khác một đầu thời gian trường hạ kết nối lấy vô cùng vô tận tàn phá thế giới không biết người bạn cũ kia thế nào có thể nó cũng không nghĩ ra ta bây giờ đã đến nơi này đi vân a n h con mắt sâu thẳm bất diện đạo thân gật đầu cho dù như nó chắc chắn cũng không nghĩ ra người ta sẽ lấy chuẩn tiên đế tri thân vào giới hải bất quá nó chắc chắn cũng không kém đúng vậy à nó cũng không kém thực sự là chờ mong gặp mặt một ngày kia đến hy vọng nó vô sự à vân anh cười cười kế tiếp các nàng tiếp tục tiến lên một bên tiến lên một bên mượn giới hải bên trong vô cùng vô tận đại đạo tới ma luyện chính mình đại đạo tại trong giới hải tiến lên hoàn toàn không cảm giác được t u ế nguyệt trôi qua v ạ năm n vội vàng mà qua v â nước anh, biển màu đen phóng lên trời một cái cực lớn tàn phá cổ giới chấn động bên trong truyền r a kinh thiên thì giống vừa kinh vừa sợ đó là một đám sinh linh người mạnh nhất càng là tiên vương hơn nữa còn là tiên vương cự đầu sau lưng còn có một đám tiên đạo sinh linh là một cỗ chiến l ự c cực kỳ mạnh mẽ đủ để quét ngang đại thiên thế giới đáng tiếc này một đám cường giả đã nhìn về phía h ắ cám trở thành h ắ cám lanh bút đại thủ giả thiên đem cái t i ê u cực lớn tàn phá cổ giới đập nát bên trong h ắ cám sinh linh cũng toàn bộ đều bạo cái ra không có lực phản kháng chút nào lại là một đám thực sự là vô cùng vô tận a bất d i ệ t đạo thân đứng tại b ọ t nước phía trên hơi nhũ mảy nàng và vân anh cũng tại trong giới hải đi vạn năm lâu dọc theo đường đi không biết gặp bao nhiêu dạng này h á cám sinh linh có mạnh có yếu mạnh giống như vừa mới tồn tại h á cám tiên vương tự đầu yếu cũng không bình thường cũng là nhân đạo cảnh giới cao thủ dựa theo bọn hắn tiến lên tốc độ muốn bung xuống c ử u thiên thập địa vẫn còn sẽ có một đoạn thời gian rất dài nhưng mà vân anh các nàng tất nhiên gặp liền sẽ thuận tay giải quyết đi bất d i ệ t đạo thân thô sơ giản lược mà đánh giá một chút con đường đi tới này giết chết hắc cám sinh linh đã là đến hàng vạn m à tính liền hắc cám tiên vương đều mấy chục tôn tại giới h ả i ở đây tiên vương cấp bậc c ư ờ n g giả thật sự liền tuyệt không thiếu không nói nhiều vô số kể a nhưng cũng nói được là khắp nơi có thể thấy được chính là vì thuận tay giải quyết một chút hắc á m sinh linh vân anh cùng bất diện đạo thân mới không vội gấp rút lên đường dù vậy lấy các nàng tốc độ cũng tại trong giới hải đi tới rất xa dù sao cũng là chuẩn tiên đế hoàn toàn không phải tiên vương có thể so hơn nữa tại cái này một vạn giữa năm vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân trên người chuẩn tiên đế quang huy cũng càng s a n g trói điều này đại biểu các nàng đạo hạnh tăng trưởng cứ theo đà này các nàng sớm muộn đều sẽ có một ngày bước vào chân chính đế cảnh xem ra nó cũng đã đi rất xa vân anh khai nói dọc theo con đường này nàng cũng không có phát hiện liêu thần bỏng dáng l ờ i thuyết minh liêu thần còn ở trước đó mặt sau đó vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân tiếp tục lên đường hai vạn năm sau các nàng đi tới giới hải chỗ sâu trên một hòn đảo thấy được cố nhân thân ảnh lão bằng hữu là người sao vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân nhìn về phía trước nơi đó có một gốc cây liễu vô cùng to lớn thẳng nhập trong t ầ n g mây rủ xuống tới ước vạn s ợ i cảnh tiên quang lợn lờ chỉ là gốc cây này cây liễu toàn thân đen như mực phát ra ô quang phiến lá cùng cảnh cũng giống như mặc ngọc khắc r a m ở dạng thấy cảnh này vân anh ánh mắt chớp lên nàng đi tới tiếp đó thấy được một khối bi văn bỏ qua thể xác đặt chân hát cám hoành quán thời khắc sinh tử vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân nhìn xem câu nói này trong lòng có chút chấn động thì ra là như thế liêu thần bỏ nhục thân của mình lấy nguyên thần tiến vào h á cám lao lùng tiếp đó giết ra ngoài đến giới hải cuối vùng đất kia đây là bởi vì nó thôi diễn qua muốn trực tiếp vượt qua giới hải đến phần cuối quá khó thời gian hao phí quá nhiều nó thật sự là không muốn lại chờ đợi cái này kỳ thực cũng là được ăn cả ngã về không nên nói nó là có đại khí phép đâu hay là nên nói nó l ô mãn g rồi đâu theo lý mà nói lấy cảnh giới cùng tu vi của nó không nên làm ra loại lựa chọn này bỏ qua nhục thân lấy nguyên thần tiến vào vùng đất kia không thể nghi ngờ là tự chém hai cánh cho dù nó cũng trở thành chuẩn t i ê n đế dựa vào chính mình nguyên thần cũng không khả năng đánh xuyên hết thể trở ngại vùng đất kia bên trên nhất định có chuẩn tiến đế thậm chí là tiến đế nhục thân vì thuyền bè nguyên thần chính là thuyền mái trèo hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể viên mãn n ó đây là đưa mình vào trong nguy hiểm bất diệt đạo thân trầm trầm nói nàng hiển nhiên là không tán thành liêu t h ầ n lựa chọn đúng vậy à nhục thân há có thể bỏ qua đồ có nguyên thần há có thể chống cự được hết thạy phong xương có lẽ là bởi vì một thế lại một thế nếp bản để nó cũng hơi có chút gấp vân anh than nhẹ một tiếng sau đó vân anh nhìn về phía liêu thần bỏ đi nhục thân tại h á cám vật chất nhuộm dần phía dưới đã sinh ra mới nguyên thần ba động chỉ là trước mắt mà nói tân sinh nguyên thần ba động còn không viên mãn còn không có triệt để thành hình điều này cũng làm cho lời thuyết minh liêu thần bỏ qua nhục thân thời gian cũng chưa qua đi quá lâu có lẽ là mấy ngàn năm có lẽ là hơn một vạn năm n h ì n mấy lời tích lũy đã để nó đạt đến tiên vương cực đ ỉ n h có lẽ cũng chạm đến chuẩn tiên đế chi cảnh bất diệt đạo thân từ liêu thần bỏ qua trên thân thể khí tức suy đoán ra được một vài thứ vân anh gật đầu một cái phải nói chạm đến chuẩn tiên đế cảnh giới nhưng còn không có triệt để bước vào nhưng nó lại đem nhục thân bỏ chỉ có nhục thân cùng nguyên thần kiện toàn cảnh giới mới có thể viên mãn đối với tiên vương là như thế đối với chuẩn tiên đế cũng là như thế vậy chúng ta là không phải nên đem nhục thể của nàng cho nàng dẫn đi bất diện đạo thân nghĩ, nghĩ. vân anh trầm ngâm chốc lát xem ra chỉ có thể dạng này không có nhục thân nó từ đầu đến cuối không cách nào bước ra cái kia nửa bước hơn nữa nó l ẻ loi một mình s á t tiến đi tình huống rất nguy hiểm cũng không biết nó có thể hay không kiên trì đến chúng ta đổi tới bất kể nói thế nào đều chỉ có thể tiếp tục đi tới hy vọng nó có thể kiên trì nổi a bất d i ệ t đạo thân trong lòng cũng không chắc chắn dù sao tại trên giới hải cuối vùng đất kia tồn tại chân chính chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế tiếp đó v â n anh đem l i ê u thần nhục thân p h o n g ấn mang theo rời đi hai người tiếp tục hướng giới hải chỗ sâu nhất tiến lên đi lần này chính là hơn m ư ơ i thời gian và năm bởi vì lo lắng liêu thần xảy ra chuyện Tốc trước của các độ、so、đó nhanh nàng hơn rất nhiều, nhưng so rất dọc ù cho cũng cuối. như thế, cũng hao phí hơn 10 thời gian và năm, mới đưa muốn đến giới hải phần gian năm, muốn đến đưa mới giới và d theo đường đi vân anh cùng bất diệt đạo thân thấy được rất nhiều cổ xưa mà cường đại vương giả đều xếp bằng ở giới hải bên trong trên c u ố đảo bọn hắn cũng tại từng điểm hướng giới hải phần cuối tiến lên chỉ là tới gần giới hải phần cuối sau đó liền sẽ có hát cám phong bạo đột kích để cho bọn hắn sợ hai đó là hát cám vật chất phun trào mang theo kinh khủng đại đạo phù văn có thể đánh giết tiên vương mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có vân a n ớ i hải chỗ sâu h á cám chi lực bộc phát kinh khủng ngập trời giống như là đại dương mênh mông c u ấ n g ư ợ c hướng về ở đây cô tới vân anh dựng thẳng trường thành đao trực tiếp đem hắn chém đúng ra mở ra một cái thông đạo chấn kinh những cái kia vương giả hai nữ tử này rốt cuộc là ai tại sao lại làm cho người bản năng run dày chẳng lẽ là đế sao những cái kia trên cô đảo vương giả âm thầm suy đoán cảm thấy hãi hùng kiếp vía không có để ý những người kia vân anh cùng bất diệt đạo thân rất nhanh liền biến mất tới gần giới hải phần cuối cuối cùng vân anh cùng bất diệt đạo thân thấy được một đầu đê đập đại biểu cho các nàng đã tới giới hải phần cuối hai người đạp vào đê đập ngóng nhìn đê đập sau đó thế giới một mảnh m ê n h mông cương thổ đập vào tầm mắt nơi này chính là t r ù n g cực chi điệp tất cả tiên vương đều hướng tới ở đây che g i ả m a n g mọc nhưng lại không một người có thể đến vê anh hắc cám phong bạo đánh tới vô số p h á p tắc trật tự đại đạo ký hiệu sen lẫn ở trong đó hỗn loạn điên cuồng tàn phá bừa bãi giữa tiên h điệp có thể nhìn thấy có tiên vương binh tại trong gió lốc dạn nước n á t b ấy hết sức dọa người chuẩn tiên đế phía dưới nơi này chính là cấm khu bất diện đạo thân chống ra chuẩn tiên đế q u a huy chặn h á c cám phong bạo xung kích đê đập hậu phương h á c cám c h i địa đen kịt một màu như mực không nhìn thấy vài đầu ở đây không c ó sinh cơ âm u đầy tử khí giống như một mảnh tử vong quốc độ vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân bước vào trong đó tại sao lưng những cái kia trên hòn đảo cổ lao s i n h linh ánh mắt rung động bên trong biến mất không thấy gì nữa trung cực c h i địa có người tiến vào h á c cám c h i địa thiên địa pháp tắc bất đồng vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân bước vào nơi này trong n g á y mắt liền cảm nhận được nếu như là tiên vương mà nói sợ là muốn xuất hiện vấn đề lớn mà vân anh không sợ nàng lấy thân vi chủng bên ngoài đại đạo đối với nàng ảnh hưởng cơ hồ không có giống màu đen tiên quang ngốc trời một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện cũng không phải là chân thực thần vật mà là chuẩn tiên đế cấp bậc p h ù văn hóa sinh m à thành hướng về vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân p h ó n g đi sát khí c u ủ n c u ộ n vân anh bất d i ệ t đạo thân ra tay một trưởng liền đem nó đập xuống đại địa trực tiếp nổ tung chuẩn tiên đế cấp bậc p h ù văn đều ma diệt đây là đang thử thăm dò vân anh nhìn về phía hắc cám nơi sâu xa của đại lục chuẩn tiên đế cấp bậc p h ù văn nhất định đến từ chuẩn tiên đế thật to gan từ điểm đó chuẩn tiên đế phủ văn đến xem cái này người sau l ư n g liền chuẩn tiên đế hậu kỳ đều chưa đ ế n cũng dám giả vờ giả nàng và vân anh thế nhưng là đã tới chuẩn tiên đế hậu kỳ tới gần đ ỉ n h phong mười mấy vạn năm gấp rút lên đường cùng tu hành đã sớm đem các nàng đạo hạnh rèn luyện được càng thêm cường đại phong đoán cẩn thận không ra mười vạn năm các nàng cũng có thể xung kích tiên đế cảnh đi xem người này đến cùng đang giả trang cái gì tiếng nói rơi xuống vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân thân hành xuất hiện đáp xuống một mảnh cổ xưa tàn phá khu kiến trúc phía trước thiên đình khu kiến trúc ở trong một khối bia đá đứng xử n ử viết thiên đình hai chữ phía trên hắc cám bản nguyên di động khi tức hiếp người hành hưng giả khi thành kính mà chân thành tha thiết một bước một dập đầu một giọng giàn mua từ trung ương trong cung điện c h u y ể n r a mang theo chuẩn tiên đế uy thế hướng về vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân áp bách mà đến triều thánh chỉ bằng ngươi giả vờ giả v ị quay lại đây bất d i ệ t đạo thân quát lớn chuẩn tiên đế uy áp bộc phát nô ra một cái đại thủ thời gian mưa bay múa hướng về tòa kia cung điện trung ương bắt tới làm cản cung điện trung ương bên trong người kia khẽ quát một tiếng chuẩn tiên đế uy áp bay lên đồng dạng có một con đại thủ ninh đón tiếp lấy bàn tay lớn kia hiện lên màu xám gần như khô cát bao ra lấy xương cốt g i đến không tưởng nổi hai cái giả thiên đại thủ v à chạm chuẩn tiên đế trắng lệ phù văn quần quận k h í tức kinh khủng bao phủ hát cám đại đ ị a p h á hủy hết thảy phình một tiếng cái kia khô gầy đại thủ nổ t u n g máu và xương bắn tung tóe đánh xuyên đại đ ị a bất diệt đạo thân đại thủ tiếp tục chấn áp xuống thẳng bức bàn tay lớn kia chủ nhân cường thế mà bá đạo ngươi dám bên trong cung điện kia người cuối cùng nổi giận chuẩn tiên đế quang huy bộ c phát một ngụm trắng như tuyết cốt thức phát sáng p ó n g ánh như dương tri ngọc lại tản mát ra chuẩn tiên đế binh cấp cái khác u y áp bạch xác cốt thức dâng lên nên kích bất diệt đạo thân đại thủ chuẩn tiên đế còn không bằng chính ngươi đâu bất d i ệ t đạo thân cơ khẩy đối phương ngay cả đạo hạnh cũng không bằng nàng tế luyện đi ra ngoài chuẩn tiên đế binh lại có thể lợi hại đi nơi nào đại thủ vẫn như cũ chấn áp xuống chuẩn tiên đế quang huy h ừ n g gực cơ hồ muốn chiếu sáng mảnh này hắc cám chi địa nồng đậm chuẩn tiên đế bị áp để cho người kia cũng cuối cùng đổi s á t mặt keng hòa tinh bắn tung tóe đại thủ trầm trọng như t h i ê n đ ị a đem b ạ c h sắc cốt thức đập đến rung động kịch liệt ngay cả mấy tức thời gian đều không chịu được nổi liền bay ngang ra ngoài cùng với một chút khối vụn về xuống tại người kia kinh sợ trong ánh mắt bất diện đ người kia há mồn phun ra một tòa cốt tấn cực tốc phóng đại mang theo sức mạnh của tháng năm hướng về bất diệt đạo thân đại thủ đụng vào tế u nguyệt chi lực mùa dịu qua mắt thợ bất diệt đạo thân càng thêm k i n h thường đại thủ r a tốc rơi xuống keng khổng lồ cốt tấn cùng đại thủ chạm vào nhau đầy trời phù văn lấp lóe ba động khủng bố bao phủ tứ phương mảnh này hắc cám c h i địa đều bị tạo mất thật dày một tầng cuối cùng cốt tấn nước ra căn bản ngăn cản không nổi bất diệt đạo thân đại thủ bị đệ lên hướng người kia đánh xuống đại địa chấn động vô số lực lượng pháp tắc tiết ra giống như hắc á m phong bạo một dạng đáng sợ Chương chương hai trăm bốn mươi ba tứ đ ạ i chuẩn tiên đế khủ khụ đáng chết lớn như vậy cung điện đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có hố sâu to lớn mà ở bên trong có một cái tóc hai b ù xù láo giả toàn thân cũng là vết rách một cái tay đâm máu bàn tay nát sắc mặt hắn đ n g trầm cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ bị người một trường c h â n áp quả thực là x ỉ nhục lớn lao bất quá mặc dù bị một trường c h â n áp thế nhưng là đối với hắn bộ dạng này hắc cám chuẩn tiên đế tới nói không coi là cái gì thương thế cũng thoáng qua liền có thể khôi phục còn chăng sao Bất diệt t đạo h â nhưng n à n nhạt nhìn xem hắn, lấy mắt nhìn xuống mắt t xem lấy thái ô láo trong ó nói c càng xám mặt thêm âm không nào, lời lại sắp t ầ m vết thương trên người cũng tại tiêu thất, bàn tay tróng t khỏi hợp. Nhưng người cũng bàn cũng r sắp lòng của hắn cũng rất khiếp sợ lúc nào ra như thế một cái kinh khủng kẻ đến sau đạo hạnh vậy mà so với hắn còn cao hơn đều đổi u sát cái kia vị tiền bối hắn càng thêm không hiểu là vì cái gì loại tồn tại này sinh ra bọn hắn lại không có d á m sát đến đây cũng là không thể nào dị số cuối cùng ông lao tóc xám con ngươi co dù lại nghĩ tới điều gì cho dù là bọn hắn mấy vị chuẩn tiên đế cùng nhau sắp đặt vung xuống di thiên lời lớn muốn chu sát hết thầy tiềm tàng n g uy hiếp cũng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót h ắ t cám l ọ lạc vẫn luôn là người hoặc có lẽ là các người ở sau lưng thôi động á vân anh mở miệng màu lưu ly li con ngươi sâu thẳm để cho ông lão tóc xám nhịn không được trong lòng run sợ một hồi hắn rất giật mình người này mang đến cho hắn một cảm giác so cái kia tóc đỏ nữ tử mang đến cho hắn một cảm giác còn nguy hiểm hơn không đúng các nàng dáng dấp giống nhau như lúc ông lão tóc xám rất nhanh liền chú ý tới điểm này trong lòng hít một hơi lanh đồng thời xuất hiện hai vị lợi hại như thế chuẩn tiên đế tưởng tượng lần trước như thế săn bắn sẽ rất khó ông l á o tóc xám bắt đầu lo lắng địch nhân lần này để cho hắn cảm thấy mười phần khó giải quyết chuẩn tiên đế cấp bậc sinh linh vạn cổ khó khăn ra một vị nhưng lúc này đây lại đồng thời xuất hiện hai vị quá mức kinh người không cần cùng hắn nhiều lời trực tiếp chấn áp chính là hắn chắc chắn còn có đồng bọn tại phụ cận bất diệt đạo thân mở miệng ngay vậy ông l á o tóc xám ánh mắt lạnh lẽo hắn mặc dù rất muốn cùng đối phương chém giết một hồi nhưng tất nhiên sẽ thua hơn nữa đối phương có hai người dưới sự liên thủ giết hắn cũng không khó nghĩ tới đây ông lao tóc xám bạo khởi đem không c h ọ n vẹn cốt thức cùng cốt ấn t ớ i ra hướng vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân đánh tới mà bản thân hắn nhưng là cũng không bay đầu lại bỏ chạy trốn vào hắc cám nơi sâu xa của đại lục vân anh bất d i ệ t đạo thân đem không c h ọ n vẹn cốt thức cùng cốt ấn đánh nát nhìn về phía ông lao tóc xám đào tẩu phương hướng cũng không dưới sự truy kích đi vân anh cũng không có để ý tới một vị lựa chọn trốn t r u y chuẩn tiên đế muốn ngăn cản xuống cũng không đơn giản như vậy hắn hẳn là đi viện binh bất diện đạo thân nhữ mày vân anh gật gật đầu theo hắn đi một trận chiến này không cách nào tránh、khỏi. hai người tiếp tục hướng hắc cám c h i địa chỗ sâu đi đến giữa thiên địa phiêu t á n khói đen bắt đầu giảm bớt thẳng đến thiên địa khôi phục bình thường màu sắc các nàng dừng bước lại nhìn về phía trước nơi đó có ánh lửa bước lên nơi đó có mấy cố di h ả i đang t h i ê u đốt giống như ngọn đuốc cũng là thiên vương mà bắt mắt nhất là có một người hình hóa diễm cơ thể nhanh tiêu diệt ngồi xếp bằng ở chỗ kia chuẩn tiên đế đây là một vị chết đi chuẩn tiên đế vân anh cùng bất d i ệ t đạo thân nhũ mày liền chuẩn tiên đế đều ở nơi này đấm máu trong ngọn lửa có một góc hình thể tan nát vô cùng tây liễu cao một thước chính là liêu thân nguyên thần lượn nó sắp hình thần câu d i ệ t tại vị kia chuẩn tiên đế hóa thành trong ngọn lửa mới có thể bảo lưu lại một bộ phận tiến nhập ngủ say lão bằng hữu ta tới nhìn xem liêu thần cái kia tàn phá nguyên thần vân anh nói khẽ nó lấy nguyên thần rết vào nơi đây nhưng vẫn là không địch lại hắc cám chuẩn tiên đế bị đánh tới nguyên thần p h á thoái cơ hồ muốn chôn vùi bất diệt đạo thân nhìn xem nguyên thần tàn phá liêu thần ngược lại là nhẹ nhàng thở ra ít nhất không có nguyên thần chôn vùi còn có thể khôi phục lại sau đó vân anh cùng bất diện đạo thân đồng thời tế ra chính mình nguyên thần trí lực rót vào liêu thần cái kia tàn phá trong nguyên thần có lẽ là cảm ứng được cái、gì? nhân hình nọ hỏa diễm thu liêm chuẩn tiên đế vì thế tiếp đó đem l i ế u thần nguyên thần đưa đi ra đa tạ tiền bối vân anh cùng bất diện đạo thân hướng về vị này người mở đường túi đầu các nàng bây giờ hiểu rồi cái kêu một nhóm dấu chân chính là vị này chuẩn tiên đế lưu lại theo hai c ố cường hành chuẩn tiên đế nguyên thần c h i lực dốc vào l i ế u thần tàn phá nguyên thần một chút liền thanh t ỉ n h lại bắt đầu chữa trị đại đạo phù văn bay múa khí tức cũng tại phi tốc tăng vọt v ơ i anh cao một thức cây l i ế u tăng vọt rất nhanh liền sanh phá thiết hùng ước vạn đầu cành liễu rủ xuống hỗ nộn khí tràn ngập còn có nhàn nhạc chuẩn tiên đế Quang Huy quanh của ta. Còn theo nguyên thần khôi phục liêu thần ý thức cũng trở về nó còn có chút mơ hồ bởi vì nó nhớ kỹ mình bại bị vị kia hắc á m chuẩn tiên đế c h â n áp nguyên thần chia năm xẻ bảy sắp vẫn lạc cho dù nó cũng chạm đến cái lĩnh vực đó có thể đối mặt một vị chân chính chuẩn tiên đế vẫn như cũng giống như hải đồng không đầy đủ ngươi nói xem lão bằng hữu lâu đời lại quen thuộc âm thanh v a n g lên để cho l i ê u thần nguyên thần chấn động nó một chút liền thanh tỉnh lại liêu thần nhìn xem trước mắt hai thân ảnh nhất là ánh mắt rơi vào vân anh trên người thời điểm cả kinh nói không ra lời ngươi、người、là vân anh liêu thần âm thanh rất nhẹ thậm chí có chút run r u dậy có thể tưởng tượng nó bây giờ có bao nhiêu khó có thể tin là ta đã lâu không gặp vân anh mỉm cười gật đầu một cái x o á t che trời cây liễu quan g hoa tràn ngập một chút liền biến thành hình người áo trắng như tuyết toàn thân bao phủ quan g huy siêu phàm thoát tục nó lộ ra chân dung khuôn mặt mỹ lệ thanh tú tuyệt luân mặc dù là nữ tính lại là nam tự ăn mặc phong thái tuyệt thế thật là ngươi l i ế u thần đi tới vân anh trước mặt cẩn thận nhìn xem mặt mày của nàng chính là trước kia cái kia vì nàng đánh đàn thiếu nữ chỉ là bây giờ vân anh càng thêm thành t h ụ mỹ lệ làm rung động lòng người trên thân cũng có một loại vô địch khí chất vậy n à n đâu liêu thần nhìn về phía bất d i ệ t đạo thân vì cái gì nàng và vân anh khuôn mặt một dạng chẳng lẽ là nàng s o n g bào thai tỷ tỷ vân hy thế nhưng là đối phương mặt mũi hoàn toàn chính là vân anh hơn nữa k h í tức cũng giống vậy cái này cũng là ta vân anh liền giải thích một chút sau khi nghe xong liêu thần nhìn xem các nàng ngươi thực sự là yêu nghiệt đồng dạng cũng là độc thân g i ế t và o ở đây vân anh có thể làm so với nàng phải tốt hơn nhiều hơn nữa nàng đã thất bại tương phản nàng còn bị vân anh cấp cứu trở về nàng thật sự không nghĩ tới vân anh sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy mặc dù trước đây đã cảm thấy vân anh tiềm lực lạ thường nhưng vẫn là không dám muốn nàng lại nhanh như vậy liền đuổi đi lên ngươi không nên gấp như vậy bỏ qua nhục thân không thể nghi ngờ là tự đoạn cánh tay vân anh nghiêm túc nói đối mặt vân anh ánh mắt liêu thần cũng chỉ có thể gật đầu nàng đích sắc không nên làm như vậy đến cùng vẫn là quá gấp dối loạn tức l ò n g mới có thể kiếm t ẩ u thiên phong yên tâm ta đem ngươi bỏ qua nhục thân mang đến chỉ là bị bóng tối ăn mòn có chút nghiêm trọng bắt đầu có mới nguyên thần sinh ra ta chỉ là ra tay đem hắn phong ấn không có ma diện tính toán đợi chính ngươi tới xử lý bất diện đạo th nàng ó i diệt liêu Liêu xong, xuất. đạo thân đem thần nhục thân phong xuất. thần nhìn mình nhục thân, như、Mạc、ngọc đồng dạng, bất tựa đem mặc gật đối ầ thần u xấu. một cám thường, cái, sắc cái hác chi lực, cũng không phải là chỉ có phải như không không chỗ này Nàng sao, là đ với hắc ám chi lực cũng có qua nghiên cứu biết rõ một chút huyền bí cho nên cũng không lo lắng vậy liền đệ nguyên thần n ụ c thân quy nhất à có lẽ có thể bước ra cuối cùng cái k i a nửa bước vân anh nói liêu thần gật đầu một cái nàng cũng biết rõ một bước này bắt buộc phải làm mặc dù nàng chỉ thấy được một vị hắc ám chuẩn tiên đế nhưng cũng có thể đoán được ở đây tuyệt đối không chỉ một vị hắc ám chuẩn tiên đế vâng không cũng sẽ không có m ộ bao lâu n t ba động ế chết h à khủng ế tiếp, bố xuất hiện tự hắc cám chi mà chỗ sâu nhất vào tới không chỉ một cỗi chuẩn tiên đế khí tức tràn ngập tới vân anh cùng bất diện đạo thân nhìn sang ánh mắt một chút trở nên sắc bén khói đen xôi trào giống như hắc vân áp thành bao phủ thiên địa hướng về ở đây khuếch tảng ra khói đen sau đó lại là thải sắc quan g hoa đ ầ y trời một tôn tiếp lấy một tôn thân ảnh to lớn đạp lên thời gian mà đến đã q u ấ y dày tuế nguyện Ba tôn chuẩn tiên đế ngoại trừ phía trước nhìn thấy vị kia ông lao tóc xám còn có hai vị khác cũng là nam tử trung niên hình tượng một cái đầu đội tử kim q u a n tử khí vân quanh một cái sau lưng mọc lên cánh chim cầm trong tay nhỏ máu c h i ế n mâu khí tức hiếp người mới ba cái sao bất diệt đạo thân nói nhỏ cái này ba cái chuẩn tiên đế đạo hạnh cũng không bằng các nàng vê anh rất nhanh một cố cường đại hơn chuẩn tiên đế khí tức hiện lên thời không đều dối loạn một chút gãy chi tàn thể từ các nơi bay ra tổ hợp cái v kia n đội từ kim quan chuẩn tiên đế mở miệng chấn động tiên điệu hãn từ ông lão tóc xám ở đây biết vân anh cùng bất diện đạo thân đạo hạnh nhanh sánh vai ông lão mặc áo đen cho nên hắn tính toán tiên lễ hậu binh nhìn thấy nơi đó sao một tôn chuẩn tiên đế bị chúng ta đánh giết ở đây sau lưng mọc lên cánh chim chuẩn tiên đế lạnh lùng nói trong tay chiến mô bước lên huyết quang là tôn kia rơi xuống chuẩn tiên đế huyết l ã o giả áo xám không mở miệng biểu lộ rất lạnh lùng chúng ta cùng là chuẩn tiên đế cũng là người trong đồng đạo hà tất tự giết lẫn nhau áo đen lão nhân mở miệng ba vị kia chuẩn tiên đế khí tức đều có một chút biến hóa đạo khác biệt nhu cầu khác nhau đến ngươi ta cấp độ này ngôn ngữ nhiều hơn nữa cũng vô dụng chỉ có một trận chiến đ ị n h càn k h ô n vân anh thần sắc bình tĩnh đưa tay hư nắm tử tiêu kiếm hiện lên kiếm âm động cựu tiêu đáng sợ kiếm âm nhộn nhạo lên để cho cái kia ba tiên chuẩn tiên đế sắc mặt ngưng lại mà lao giả áo đen kia cũng là trong mắt lóe lên tinh mang ông lão phu tới thay đổi ngơi ý nghĩ một giây sau, vân anh cùng ông láo mặc áo đen liền ra tay rồi kiếm quang hiền hách thần quỷ lui tránh đại thủ đánh tan vũ trụ cùng kiếm quang đ ố i cứng b ộ c phát ra k h í thế trực tiếp cắt đứt thời không hai người cứ như vậy sát tiến dị thời không bên trong chuẩn tiên đế chiếu sáng rượu v ạ n cổ sát phạt chi khí kinh tiên h địa bây giờ chỉ còn lại ngươi một người tên kia sau lưng mọc lên hai cánh chuẩn tiên đế lạnh lùng nói bọn hắn có ba vị chuẩn tiên đế cho dù đối phương đạo hạnh cao hơn bọn hắn một chút bọn hắn cũng không sợ c ò n k i ế n nhiều còn có thể cắn c h voi chớ nói chi là bọn hắn vẫn là chuẩn tiên đế ha, ha. ba người các ngươi phế vật có thể đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh cũng đã là cực h ạ n a căn bản là không có cách tại cảnh giới này tiếp tục làm ra thuế biến so lao đầu kia kém xa bất d i ệ t đạo thân mỉm cười ngay vậy ba tiên chuẩn tiên đế cũng là sắc mặt đột nhiên lạnh sắc khí b ố n phía câu nói này có thể nói là trực tiếp đâm trọn trái tim của bọn hắn tử bởi vì bất d i ệ t đạo thân nói hoàn toàn đúng bọn hắn từ đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh sau đó liền sẽ không có thuế biến qua mặc dù đạo hạnh của bọn hắn dựa vào t u ế nguyện tích lũy đang từng chút tăng thêm thế nhưng là chỉ cần không tiếp tục tiến hành thuế biến liền vĩnh viễn cũng không cách so với ông lão mặc áo đen kia ba người bọn hắn chuẩn tiên đế kém không phải một điểm nửa điểm tại chuẩn tiên đế cảnh chỉ cần làm ra thuế biến chiến l ự c liền sẽ tăng vọt bởi vì điều này đại biểu càng ngày càng tiếp cận tiên đế cảnh bây giờ bất diệt đạo thân cảnh giới chính là so với bọn hắn ba cái cao hơn cho nên hoàn toàn không sợ ba người liên thủ coi như người tại chuẩn tiên đế cảnh tiến hành thuế biến lại như thế nào một đối một chúng ta không phải là đối thủ của người như vậy ba cái người đâu chúng ta thân là chuẩn tiên đế cũng là vô số thời đại bồi dưỡng tối cường sinh linh dưới sự liên thủ có thể diện thập phương địch ba vị chuẩn tiên đế nhìn nhau s ắ t cơ đại thịnh chuẩn tiên đế uy áp bộc phát kinh thiên động địa hát cám c h i địa thiên khung đại địa đều dạn n ứ t ra cái k i a khí thế khủng bố thậm chí vọt ra khỏi hát cám c h i địa ảnh hưởng đến giới hải tới gần một chút trên hòn đảo những cái k i a cổ lão cường giả thậm chí đều sao có phát ra tiếng kêu thảm liền bị tức cơ làm vỡ nát cũng dẫn đến hòn đảo cũng chia sụp đổ phân ly chìm vào giới hải rết ba vị chuẩn tiên đế quát lên một tiếng lớn s á t khí ngọc trời sau đó đồng loạt hướng bất diện đạo thân ra tay chuẩn tiên đế pháp tác hủy thiên diệt địa hướng về nàng trần sát mà đi bất diện đạo thân con mắt băng l treo ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng chấn động thời gian pháp tắc bay tán loạn tuế nguyệt chi lực chạy xuôi đem chung quanh hết thẻ đều lịch trụ t h ế thế ba vị chuẩn tiên đế con ngươi co g i ụ lại thật là khủng khiếp cảnh giới đối với tuế nguyệt chi lực lĩnh ngộ vậy mà sâu như thế đều có thể nhắm ngay tiên đế cấp bậc sinh linh sinh ra ảnh hưởng tới phải biết đến tiên vương c h i cảnh cũng có thể tại trên thời gian trường hà ngao du chỉ cần không phải làm g i a n g l ị c h chuyển tuế nguyệt sự tỉnh liền không sợ hãi mà chuẩn tiên đế càng là như vậy tuế nguyệt chi lực sớm đã bất xâm thế nhưng là tại bất diện đạo thân ở đây lại khác chân thật bị ảnh hưởng đến công tích không thuận không cần lưu thủ toàn lực chân xác ô thế thế, nghe được bất d i ệ t đạo thân lời nói ba vị chuẩn tiên đế tâm bị thật sâu đau nhói cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn khinh thị người khác lúc nào đến phiên người khác tới chế rêu bọn họ chương hai trăm bốn mươi bốn vân thiên đế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 một cái toàn thân tản ra màu l i u l i quang huy thần thánh đường hoàng một cái toàn thân tản ra như mực hào quang hắc đ á c thâm trầm hắc đ á c quỷ dị làm cho người không r é t mà run hà tất bướng bình như thế đi đến một bước này cũng không dễ dàng kỷ nguyên thay đổi người ta t ầ n g thứ này sinh linh hết thể mới xuất hiện bao nhiêu vị bên trong hao tổn như thế thật sự là không nên ông lão mặc áo đen một trưởng vô gia kèm theo giới sinh giới diệt cảnh tượng vân anh cũng là một trưởng vô gia hóa thành sâm la và tượng diễn hóa chư thiên vạn ở giới ta không cùng xúc sinh làm bạn ngay vậy ông lão mặc áo đen thần sắc không thay đổi đại đạo vô tình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 cũng không mặc u tu dù đối phương đích sắc kinh tài tuyệt diễm đạo hạnh so với hắn hơi thấp một chút đều có thể đấu với hắn đến lực lượng ngăn nhau nhưng thì tính sao khư khư cố chấp mà nói nhất định thất bại đã như vậy, vậy liền để lao phu tới ngươi biết rõ ý nghĩ của mình có nhiều ngày thật nhiều nực cười ông lão mặc áo đen thần sắc lạnh lùng hắn cũng mất sắc mặt tốt x u ấ t sinh mà nói ai nghe người đó là x u ấ t sinh vân anh lại trở về một câu ngươi tự tìm cái chết ông lão mặc áo đen sắc mặt cuối cùng không kèm được trực tiếp pha công hướng về vân anh đánh tới vân anh thiên quan g vô lượng chọc thùng thời không gò bó chấn động cổ kim kiếm âm mát lạnh âm vang mà chấn từng đạo kiếm quan g xé rách vĩnh hằng kích phá v ậ t đạo không gì không phá không có gì không phá tiếng thu gào k h i ế người khổng lộ pháp tướng hư ảnh như ẩn như hiện giống như thời đại khai thiên cự thú mông lùng tản mát da dọa người bị áp hủy diệt hết hết hết thể ba động khuyết tán mà ra. Thời không hạo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 đến một vạn tám nghìn năm thời điểm vân anh cùng ông lão mặc áo đen còn tại chiến đấu bọn hắn đều trên thân mướn máu cho tiên đế huyết vẩy xuống thời không các nơi biến mất không thấy gì nữa thật là lợi hại hậu sinh á ông lão mặc áo đen trên người có rất nhiều vết thương sâu đủ t h ấ y xương còn có kém chút xuyên thủng thân thể của hắn cũng là vân anh tạo thành hắn lần thứ nhất vì người khác đạo cảm thấy sợ h a i thán p h ụ bởi vì vân anh kiếm thần đạo thật rất nhiều kinh khủng để hắn thấy được cực lớn tiềm lực vân anh cũng là áo tím mướn máu trên người có vết rách nhưng nàng trên thân lại vẫn luôn có, một loại có thể cho người mang đến hy vọng cùng lúc đó nàng tại cái này tiếp cận hai vạn năm chiến đấu và chém giết bên trong đạo h à n h tinh tiến rất nhiều sắp đến đ ỉ n h phong làm ra thuế biến ông lão mặc áo đen cũng đã nhìn ra vân anh trạng thái chỉ cần vân anh thuận lợi thuế biến liền sẽ đưa thân đ ỉ n h phong chuẩn tiên đế chi cảnh ở trên cảnh giới cùng hắn ngang hàng đến lúc đó hắn đem không cách nào lại cùng vân anh ác chiến sẽ bị thua nghĩ tới đây ông lão mặc áo đen ánh mắt càng lạnh như băng hắn quyết không thể để vân anh thuận lợi thuế biến tên địch nhân này mạnh mẽ quá đáng cán.、Một、hốc này rơi xuống, thư không trôn Một thư tại rơi đều vân i trời thôn vệ,、so、thao sao so vệ, thiết còn kinh khủng hơn. Vân anh thần sắc không thay đổi một kiếm chém ra phá diệt hết thảy tài năng tuyệt thế nở rộ để cái k i a đầu sói t ó é lên huyết quang đầu sói gào thét một đầu vết kiếm hiện lên ở nó trên mặt sâu đủ t h ấ y xương còn có kinh khủng kiếm đạo chi lực tại tàn phá bừa bãi ma diệt sinh cơ rất nhanh một tôn quái vật khổng lồ hiền hóa đầu sói thân sói chín cái đuôi có vẻ chi c h í càng thêm kinh người là cái tia chín cái đuôi cuối cùng lại là lòng đầu kiểu u n g ao thập u n g một trong kiểu u n g ao chính là ông lão mặc áo đen bản thể vân anh trong con người thoáng qua vẻ khác lạ không nghĩ tới người này lại là thập hùng nhưng mà thì tính sao quả nhiên là x u ấ t sinh nàng từng bước từng bước hướng phía trước đi đến trong tay tử tiêu kiếm kêu khẽ buộc phát ra sắc bén vô song tiên quang giống như tiên kiếm một dạng sắp phạt khí ngập trời cùng lúc đó trong cơ thể nàng chuẩn tiên đế quang đang sôi trào đạt đến một loại điểm tới hạn phản p h ấ t chạm đến một đạo công xiềng sẽ phải phá vỡ đạo kia công xiềng tiến vào cảnh giới mới làm cản lần nữa nghe được vân anh nói hắn là xúc sinh hóa thành bản thể cựu u ngao áo đen lao nhân nổi giận chín cái đuôi giống như chân long b ồ nhào hướng về vân anh cắn xé mà đi Kiếm quang hát hát, cực ù lớn i tiên h kiếm ngân vật lên c nở rộ ánh sáng vô lượng vô song kiếm đạo phong mang lưu chuyển và đạo đều tại giới kiếm tịch diện quy thư rực rỡ vô cùng kiếm quan sẹt qua thiên địa chia nhỏ âm dương từng cái đại thiên thế giới đều bị chém ra chỉ thấy đầu kia cựu hưu ngao chín cái đuôi toàn bộ bay lên tận gốc mà đoạn máu tươi t o i lên che mất thiên khùng toàn bộ thế giới đều thành huyết s a ca cựu hưu ngao kêu thảm chín cái đuôi tận gốc mà đoạn dạng này đau đớn để hắn đau đến không muốn sống quan trọng nhất là cái k i a chín cái đuôi là cựu hưu ngao căn bản ngưng tụ phần lớn pháp lực cứ như vậy bị chém nước một đầu cũng không lưu lại không khác thương t ổ n tới bản nguyên cực lớn tiên kiếm là không phát ra kinh thiên động địa kiếm ngân vàng sáng trói tiên quàng chiếu sáng của kim cực h như phun thật thuộc chuẩn khí chút đỉnh phong. u quang suối tuân ẩ n tiên giống lớn trên tiên, thuộc về tiên đế khí tức tăng gọn, liền kéo lên đến tức một kiếm đế đế ra, kéo c về lớn tiên kiếm tại hừng hực quang huy bên trong biến mất thay vào đó là một đạo thân ảnh phong hoa tuyệt đại đ ỉ n h phong chuẩn tiên đế giờ khắc này vân anh đột phá trở thành một tôn đỉnh phong chuẩn tiên đế cùng đầu kêu cựu hữu ngao cảnh giới đều bằng nhau khoảng cách tiên đế cảnh cũng chỉ có cách xa một bước cựu hữu ngao không để ý tới trên người kịch liệt đau nhức hắn gắt gao nhìn chằm chằm vân anh cảm nhận được đối phương khí tức bây giờ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin làm sao lại đột phá phải nhanh như vậy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 nàng thế nhưng là đỉnh phong chuẩn tiên đế có thể cho nàng mang đến áp lực cũng chỉ có tiên đế chẳng lẽ là có hắc cám tiên đế ở đây muốn hồi phục liêu thần nhìn chăm chú mảnh này hắc cám chi địa chỗ sâu nhất nơi đó giống như thủy mặc mực dạng có thể thôn p h ệ hết ánh mắt của nàng nếu thật là dạng này vậy thì phiền t h á i vân anh như mày nàng mặc dù không sợ nhưng cũng không thể không cảnh giác một vị chân chính tiên đế thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của các nàng ai tại xưng vô địch cái nào dám nói bất bại lúc này một cái thanh ấm to lớn vang lên tại mỗi trong thời không quanh quẩn một loại vô địch khí phách đập vào mặt thanh ấm này thế nhưng là nghe được than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 Hắn có một chút kích động, mà liêu thần nhìn hắn, Không thần, không hôm thạch hạo rất cảm kích,、liêu、thần hắn. động, cũng mừng, ngày ngươi người. liền nay người dẫn đường có cả có có cảm của một mà xem mọi rất từ biệt, vượt tất ta rất đã gặp là liêu lại liêu liêu vui qua xưa sau đó hắn nhìn về phía vân anh mang theo một tia cảm khái nhân quả c h i đạo quả nhiên huyền liên diệu vô số lần nếm thử mới sáng tạo ra duy nhất ngoại lệ ngay vậy vân anh trong nháy mắt liền hiểu cái gì nguyên lai là ngươi mặc kệ như thế nào đều phải cảm tạ ngươi cho ta lần này cơ hội ha ha ta cũng không nghĩ đến có thể thành công ngươi không cần cảm ơn ta ngược lại là ta còn muốn cảm tạ ngươi thạch hạo cười ha ha một tiếng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 Đem rất nhanh i giới hải ề u s l một tòa bàng bạc đại lục đập vào tầm mắt hùng vĩ tiên thành tọa lạc tản ra ngập trời uy thế quả nhiên hết thảy mạnh khỏe vân anh mỉm cười đây là người kiến tạo tiên thành đích sắc bất phẳng đi nhanh để cho ta nhìn một chút con gái của người liêu thần ngược lại là do、so、vân anh còn cấp bách vân anh cùng bất diện đạo thân nhìn nhau nợ nụ cười hướng về mây vương thành rơi đi ai không đợi liêu thần tới gần một cỗ vô thượng uy áp liền dâng lên một vị nữ tử áo tím từ mây trong vương thành đi ra tiên quang vật quanh tản ra khí tức cường đại liêu thần nhìn xem tên này nữ tử áo tím giống quá giống nữ tử áo tím dĩ nhiên chính là tiểu tử nàng bây giờ trưởng thành rất nhiều không còn là thiếu nữ bộ dáng cùng vân anh cực kỳ tương tự ngươi là ai tiểu tử phát hiện trước mắt cái này mặc áo trắng một bộ nam tử ăn mặc nữ tử đang dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn mình nàng là mẹ bằng hữu cũng là ngươi di nương vân anh âm thanh vang lên ti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 từ h á c cám c h i địa nơi đó hắn mang về rất nhiều bị nốt h á c cám lao lung bên trong nguyên thần biết vân anh các nàng muốn hỏi cái gì thạch hạ o cũng liền đem h á c cám c h i địa chỗ sâu nhất tình huống đúng sự thật cáo chi h á c cám tiên đế máu đen thượng tương phía trên nghe được thạch hạ o nói ra vân anh các nàng cũng là giật mình hết sức h á c cám đầu n g u ồ n còn tại càng thêm thế giới thần bí nay liền lời thuyết minh tiên đế phía trên còn có sinh linh càng mạnh mẽ ta sẽ đi vào trước xác minh hết thảy các ngươi còn chưa trở thành, đế, hiểm, trở thành tiên đế lại đi cũng không mượn đến lúc đó ta cũng biết làm tốt tương ứng chuẩn bị thạch hạ nói nghe vậy liêu thần trầm mặc phúc chốc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 để nó trở thành một tôn cường đại chuẩn tiên đế binh hào thạch hạo gật đầu một cái mang theo tiểu tháp rời đi một ngày này liêu thần lấy tinh huyết của mình làm dẫn kết hợp một gốc thiên địa linh căn dựng dục một cái sinh mạng mới từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nữ nhi tên là liêu tiên liêu thần nhờ ai mãi nhờ trong ngực tiểu g i a hỏa rất hài lòng cũng thật cao hứng nàng cũng là có nữ nhi người liêu tiên thật đúng là ký thác kỳ vọng cao đâu nghe được cái tên này v â n anh các nàng đều kinh ngạc không thôi thời gian lung dung mười vạn năm lặng yên không một tiếng động trôi qua cuối cùng tại một ngày này một cô mới tiên đế khí thế sinh ra vẫn